đối với dương nghiệp này phen lời nói dương nghiệp là một điểm tính khí đều không có đúng là một điểm tính khí đều không có lời của lão nhân dĩ nhiên để dương nghiệp không lời nào để nói lão nhân nói lời như vậy đó là có hắn căn cứ lão nhân đều không nhớ rõ chính mình có tuổi bao lớn hơn rồi lão nhân nói đúng lúc trước vô số người xin chính mình đi chợ giúp một cái hắn nhưng mình nhưng chỉ là từ chối có lẽ có hai cái có thể để mắt người chính mình vẫn có thể đi chợ giúp một cái nhưng phần lớn người lão nhân đều là lựa chọn từ chối không bởi vì những khác cũng bởi vì hai chữ cái kia chính là duyên phận Lão nhân tại lúc tuổi còn trẻ lưu lại danh tiếng, đã nhận được vạn người tôn trọng, nhưng người đến già năm, đã không nửa điểm tinh thần nửa điểm tinh thần đi quan những. Chuyện này, cho nên lão nhân chỉ là lựa chọn mấy cái cùng mình có duyên phận người, mặc kệ ngươi ngươi tại làm sao có tiền, lão nhân không muốn để ý đến bọn họ, vậy thì không để ý đến bọn họ, hơn nữa những người kia cũng chỉ có thể yên lặng rời đi, có lẽ là lão nhân lưu lại thử thách, có lẽ là những khác. Nhưng hôm nay, lão nhân đến, cái kia cũng là bởi vì ân oán, cửa của mình sinh trải rộng thiên hạ, nhưng đến cuối cùng, có thể có mấy cái không để cho mình bận tâm đây không có mấy cái, cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, lao nhân, cái này nửa đời sau, đều là bận bịu xử lý chính mình những tiêu môn sinh lưu chuyện kế tiếp. đã trầm mặc hồi lâu, dương nghiệp mới mở miệng nói, được, lao gia ngài nói rất đúng, là lỗi của ta, ta ở nơi này trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. nếu ngài nghĩ đến làm những chuyện này, vậy ta liền để cho ngài. dù sao ta gần nhất cũng vội vàng tròn vắng, làm tiếp những chuyện này, cũng chẳng qua là có lòng vô lực. ngài mời. làm ra một cái tôn kính động tác, dương nghiệp mới vừa bình phục lại tâm tư. Tại trước mắt mình lão nhân này nói cái kia câu nói kia sau, lần nữa địa nhảy lên, chính mình đang suy nghĩ gì, hoàn toàn bị hắn cho đoán được rồi, chính mình ở trước mặt của hắn, thật giống đã không có gì bí mật có thể nói. Cho nên Dương Nghiệp hiện tại, ngoại trừ làm ra những động tác này, cũng không dám trong đầu nói cái gì. Nhìn xem Dương Nghiệp nhìn xem Dương Nghiệp nói những câu nói này, lão nhân mới thỏa mãn gật đầu nói, ngươi câu nói này nói cũng không tệ lắm, ngươi nói ta thật xa tới rồi, cũng không dễ dàng, chính là vì xử lý sự tình, ngươi nếu như cứ như vậy đem ta cự tuyệt, vậy ta coi như là xem là người, được rồi. Lời nói liền nói tới chỗ này, là thời điểm làm việc rồi, đi đi đi, mang lên đồ vận, hai chúng ta đi trên núi cho ngươi lục ra ra tìm một hảo hạng mộ huyệt, cho ngươi lục ra ra có thể có một. Cái thư thích nghỉ ngươi chi địa. Sửa sang một chút trên người mình nắm quần áo màu trắng, lão nhân liền từ ghế đứng lên, chuẩn bị bắt đầu công việc của mình. Hơn 4 giờ chiều, một lão giả cùng một người thiếu niên đang đứng tại trên một ngọn núi, đó chính là Dương Nghiệp cùng vị lão nhân kia, hiện tại gió to từ từ thổi qua ngọn núi, lão nhân râu mép ở trong gió không ngừng đung đưa, nhìn xem dưới chân những này lá rụng, lão nhân liền ngẩng đầu đối với bầu trời thở dài vài tiếng, cúi đầu, tại nhìn xem dương nghiệp hai mắt, hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói ra, cái này thời gian trôi qua là thật nhanh à, đảo mắt, lại tới mùa thu, ta đều quên ta có rất lâu chưa hề đi ra rồi, thấy cảnh này, lại để cho ta nghĩ tới thật nhiều đồ vật, cái này vài tiếng thở dài, bao hàm lão nhân một số lớn cố sự, dương nghiệp vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nhìn trời khoảng không, lão nhân lại mở miệng nói, phí lời đừng nói rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính, lao đầu tử ta đây, đời này, đi khắp nước ta tốt đẹp hà sơn, chúng ta học đạo người, cả đời này truy tìm. Cái kia chính là có thể tìm tới một cái đáng giá để thế nhân tiêu ngạo long huyệt, phần lớn người, vì thế, đã tiêu hao hết tâm tư, lại là không hề tiến triển, biết tại sao? Không. Học đạo người đều tại truy tìm đáp án của vấn đề này, nhưng xưa nay cũng không có tìm được qua, không là bởi vì bọn hắn không thông minh, cũng không là bởi vì bọn hắn không có tự lực, mà là bởi vì bọn hắn tiến vào một cái lầm lẫn, một cái tuyệt đại đa số người đều có khả năng hội đi vào chỗ nhầm lẫn. Đương nhiên, Dương Nghiệp cũng không biết đáp án này, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, ta là không biết. Tính xin ngài nói cho ta đáp án đi. Những chuyện này, Dương nghiệp cũng chỉ là thông qua hệ thống giải trừ một điểm, nhưng đối với Long Mạch cùng Long Huyễn, Dương nghiệp là không có hứng thú này, cũng không xưa nay không nghĩ tới, chính mình yêu hướng về cái phương hướng này đi phát triển, nhưng nếu hắn hướng mình hỏi, mà chính mình lại vừa lúc sẽ không có thể học nhiều một điểm, vậy thì đạt được nhiều một điểm, có lẽ về sau dùng đến đây, ai cũng không nói chắc được những chuyện này. Lão nhân cũng chỉ là tiêu thiếu, đối với loại này có lòng cầu tiến người, lão nhân đương nhiên vô cùng yêu thích, có lẽ ngày nào đó chính mình cũng ở, vậy trong này cũng chỉ có thể dựa vào hắn bảo vệ. Người luôn có vừa chết, vậy phải xem chết có giá trị hay không. Lão nhân cả đời này làm vô số việc tốt, trợ giúp qua vô số người, cho nên lão nhân cũng có thể an tâm chết đi, trong lòng tại lo lắng. Thế nhưng nếu tại đem trong lòng chuyện này giải quyết xong, mới có thể làm đến không lo lắng. Rồi ra bản thân cặp kia già nuối thủ, chỉ vào cách đó không xa ngọn núi kia nói, nhìn thấy xa xa ngọn núi sao? Kỳ thực ta cùng nơi này cũng rất hữu duyên phần, năm ấy là lúc nào, ta cũng quên mất, nhưng ta còn là có thể nhớ lại chuyện năm đó. Ta cũng không biết các ngươi giáo tòa kia rườm rộm làm cái gì, năm đó ta tại là ở chỗ đó. Cùng một cái ma giáo người, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, bản lãnh của hắn cũng coi như rất mạnh mẽ, lại như giống như ngươi, tại bất tri bất giác thời điểm, trên người liền đã có được sức mạnh khổng lồ. Nhưng hắn nhưng lại không biết hướng về tốt phương hướng đi phát triển, một mực đã nghĩ làm chuyện xấu, năm đó nếu không phải ta đi ngang qua nơi này, e sợ còn có thể có nhiều người hơn chết ở trong tay của hắn, một người phải làm gì, không ai có thể khoảng trừng ngươi, có thể chi phối ngươi, vậy chỉ có nội tâm của ngươi, làm việc tốt, làm chuyện xấu, cái kia cũng chỉ là trong một ý nghĩ, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra. Tòa kia trong rừng rậm có rất lớn hoàn khí, cái cỗ này hoàn khí, chính là cái kia người lưu lại. Mấy câu nói qua đi, đã đến hơn 5 giờ chiều trông, lão nhân mới nói xong năm đó chuyện này, lúc này, đứng ở một bên dương nghiệp, cũng bắt đầu đốt đầu của mình nói, nguyên lai là như vậy à, không trách, những năm gần đây, có vô số người chết ở bên trong, nhưng vẫn là có vô số người ngóng trông chỗ đó, xem ra, có nhân tất có quả à, ta còn là xem thường tòa kia rừng rậm cố sự. Hai cái cửa bên trong tòa kia rừng rậm, liền là đương thời vì hải thuốc, tiến vào tòa kia rừng rậm hiện tại tới. Dương nghiệp sau lưng đều là mát, không là ở đâu có nguy hiểm cỡ nào, mà là dương nghiệp từ lao nhân trong miệng hiểu được. Chết ở tòa này dừng dòng người, chính là mình, cái hệ thống này chủ nhân đời trước. Dương nghiệp lúc đó muốn thâm nhập hiểu rõ, nhưng không có cơ hội này, hệ thống không có cho dương nghiệp thâm nhập hiểu rõ cơ hội. Nó vậy khẳng định mà lại kiên định ngữ khí, để dương nghiệp không dám nói nữa câu nói thứ hai. Lúc này, dương nghiệp là triệt để mà hiểu, hệ thống có thể lựa chọn chính mình. Trong đó nhân quả, cũng vào lúc này, liền rõ ràng rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là lao nhân nói câu nói sau cùng để dương nghiệp vì chính mình lựa chọn ban đầu chỗ may mắn trong đó đương nhiên cũng có hệ thống quan hệ mình có thể đạt được cái này một thân bản lĩnh dương nghiệp muốn nhất cảm tạ đó chính là hệ thống vạn sự văn vật đều có một cái độ một người tốt có thể làm cho hắn biến thành người xấu một cái kẻ cực kỳ xấu có thể làm cho hắn biến thành một người tốt vào lúc này dương nghiệp trong đầu cũng chỉ có thể nhớ tới một câu nói như vậy nhìn xem dương nghiệp lão nhân lúc này cũng mở miệng nói ngươi có thể có ý nghĩ này vậy đã nói rõ ban đầu ta không có nhìn lầm ngươi ta không biết trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng ta tại trên người ngươi, phát hiện hơi thở của hắn, tuy rằng bất tận tương đồng, hắn là thuộc về từ tốt đổi bại, ngươi là từ xấu biến tốt, trong đó những câu nói kia, ta cũng không tiện nói thẳng, nhưng là ta khuyên ngươi, thanh những thứ đồ này đều để tốt trợ giúp trên thân thể người khác. Ngàn vạn không thể có lòng hại người. Không nhiều lời nói, chúng ta bắt đầu chuẩn bị khảo sát mộ huyệt đi, ta biết nơi này có hai cái hảo hạng bảo viện, người chết mai táng đi xuống, đời sau người, nhất định hưởng phúc. Chương 163, trao đổi lẫn nhau. Mấy phút sau, lão nhân lần nữa nói hết lời, nhìn xem những chuyện này, dư nghiệp lời nói vào lúc này cũng đồng thời vang lên nói ngài lời nói này thật là khó đến ta rồi loại chuyện này ta cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua thế nhưng đây ta còn là tiếp thu khiêu chiến mặc kệ ta có thể hay không toàn bộ tìm tới hoặc là tìm đến một cái nói xong dương nghiệp tiểu tiến vào đến tìm kiếm trạng thái trong tuân theo trong đầu của chính mình những kia chuẩn tắc nghĩa địa phong thủy trước đây 10 mai táng, 1 không mai táng một không mai táng thô ngoan khối thạch, hai không mai táng gấp nước bãi cát ba không mai táng sâu nguyên tuyệt cảnh bốn không mai táng cô độc đỉnh núi năm không táng thần trước miếu sau sáu mai táng khoảng trừng nghỉ tụ bảy mai táng gò núi hỗn loạn tám không mai táng phong thủy xấu bi, chín không mai táng, ngồi xuống thấp nhỏ, mười không táng long hổ đầu nhọn, lại có long sợ hung oan, huyệt sợ khô lạnh, cắt sợ lưng phản, nước sợ phản nhảy, huyệt sợ gió thổi các loại thuyết pháp. Táng địa muốn cùng nhân phẩm đạo đức kết hợp, không tu đức cư cực tốt phong thủy chi địa, con cháu càng không thể phú quý trường thọ. Như tu đức người cư ác địa, cũng có thể con cháu cả sảnh đường. Có câu nói, muốn tìm âm địa được, trước tiên cần tâm địa tốt. Có điểm này, thầy địa lý rất tốt che giấu khuyết điểm rồi. Dân gian có thơ, chào phúng thầy địa lý tìm một núi đổi tú mỹ bình khoáng chi địa lấy tư cách người chết an táng nơi cũng có thể gọi là để người chết linh hồn an tâm không cần tư niệm cùng nguy hại người nhà đồng thời kẻ sống cũng dùng hết hiếu tâm vào núi tìm cửa nước treo lên huyệt xem thành kiểu tại phong thủy học này người trong phong thủy sư tìm kiếm nghĩa địa đầu tiên muốn xem nước là từ nơi nào đến lại lưu đi về nơi đâu đồng thời cũng càng chú ý huyệt trước sân phơi nước là cái dạng gì tình huống bởi vậy nghĩa địa chọn vị trí cùng thủy quan hệ mật thiết núi quản nhân số ống nước tài nghĩa địa chung quanh nước tốt xấu chúa tể hậu thế tài vận mà nghĩa địa chung quanh đất cắt tốt xấu thì quan hệ đến đời sau nhân số phải trang thịnh vừa rồi nghĩa địa lựa chọn đầu tiên cũng là nước cùng đất lựa chọn chú ý nghĩa địa phong thủy ngũ đại nguyên tắc trong đó bao quát dựa vào núi ở cạnh sông nguyên tắc thì tốt nghĩa địa nguyên tắc căn bản tiền triều sau dựa vào khoảng trường ôn nguyên tắc cái này chính là tả thanh long hữu bạch hổ trước chu tức sau huyền vũ định vị nói đơn giản chính là bốn bề toàn núi sân phơi chống chạy nguyên tắc cái này có lợi cho thay ngén nhân tài cùng phát triển sự nghiệp yếu tại mộ huyệt phía trước có một mảnh rộng lớn bằng thẳng địa phương trở về tự nhiên nguyên tắc chú ý tự nhiên thứ nhất thiên nhiên hợp nhất gặp lại bốn lượng nguyên tắc cái nguyên tắc này mục đích là vì ngăn cản chính diện sông tới mà đến hung khí đi theo những này chuẩn tắc dương nghiệp dùng con mắt hướng về tìm kiếm khắp nơi muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được lão trong dân cư chối nói những thứ đó chính mình trong đầu học được những kia liên quan với phong thủy đồ vật dương nghiệp cũng không có lợi dụng bao nhiêu vào lúc này dương nghiệp liền dùng bông tay một kích dùng hết chính mình trong đầu những kiến thức kia mấy phút sau dương nghiệp rốt cuộc tìm được lão trong dân cư chối nói cái kia hai cái mộ huyệt trong lòng vui vẻ lập tức xoay người. Nhìn xem lão nhân nói, phần mộ phong thủy có mấy cái yếu điểm, thứ nhất, bởi vì phần mộ chính là âm địa, nếu như cái này nhanh địa phương một năm bốn mùa không thấy được ánh mặt trời, gọi âm khí qua thịnh, mặc kệ vòng ngoài cảnh làm sao làm sao được, nơi này cũng không thể tuyển, tuyển nơi đây tất nhiên đàn ông ấy đòi, nữ nhân đũ buồn. Âm trạch cũng cần tốt ánh mặt trời chiếu điều kiện, có hài hòa ánh mặt trời chiếu sáng, là có chuẩn bị tốt phong thủy điều kiện một trong. Thứ hai, xây dựng ở núi góc cạnh tuyến thượng mộ huyện hoặc đỉnh núi phần mộ không thể tuyển, dễ dàng mang đến lao khổ chi hung tướng, thậm chí là phá của xu thế. Thứ ba, có nước từ đỉnh đầu chỗ cao chạy xuống mộ huyệt không thể tuyển là vì hung tướng chủ hắn trong nhà thường thường có bệnh người yếu xuất hiện cho nên lựa chọn nghĩa địa lúc hẳn là yếu tránh khỏi loại địa hình này thứ tư mặt trên có đường dây cao thế thông qua nghĩa địa không thể tuyển được đường dây cao thế từ trường bấy dày tuyển người chủ nhà vận suy yếu không người nối nghiệp thứ năm tới gần nghĩa địa công cộng chân tường địa phương không thể tuyển tuyển chi dễ dàng có tranh luận đời sau người mâu thuẫn không ngừng thứ sáu muốn tuyển chọn một mở trở lên có một bên hữu tuyến mà lại hội hình thành góc vuông địa phương vì cắt đôi với tật lực yếu tại nghĩa địa kiến tạo dới tuyến, không có dới tuyến mộ huyệt, chủ làm dễ dàng cùng người khác phát sinh gốc mắc. Thứ 7, nếu như nghĩa địa công cộng mộ huyệt là người khác sử dụng qua mộ huyệt không muốn tuyển chọn, lựa chọn sẽ có chiếm người khác cấm địa hiểm nghi, người nhà sẽ xuất hiện thần quái trên người hiện tượng. Thứ 8, bất ngờ trên núi, cho cốt trên tường mộ huyệt không nên tuyển, có nghĩa địa công cộng địa phương vì tiết kiệm thổ địa kiến thiết cái gọi là cho cốt tường, hoặc là tại bất ngờ trên núi kiến mộ huyệt, nhìn xuống dưới lại thâm sâu lại đột ngột, như vậy mộ huyệt không thể tuyển, lựa chọn nhà họp đỉnh không có căn cơ, nhân khí tài vận suy tàn. Thứ chín. Tại chỉnh khối mộ huyệt chu vi phải có hoàng thổ hoa cỏ, không thể toàn bộ trải phiến đá, xi măng, tảng đá. Chủ hắn trong nhà đã vào được thì không ra được, là vì tán tài chi hung tướng, phong thủy núi đá thấy đất vi quý, không đất nghĩa địa công cộng không lâu một chút hoa cỏ, là cái hung địa. Đây là tuyển nghĩa địa chú trọng nhất mấy cái yếu tố. Trước mắt của chúng ta, tuy nói nhìn một cái, hào vô sinh cơ, nhưng trong đó rồi lại ẩn dấu đi sinh cơ, cái gọi là mộ huyệt. Vậy sẽ phải tìm âm địa, nhưng lại không thể tìm cực âm chi địa, cái này gọi là vật cực tất phản. Ngài xem, ta tìm cái thứ nhất mộ huyệt phải hay không chính xác? nói đến đây sơ, dương nghiệp liền duỗi suốt hai tay của mình, hướng về cây đại thụ kia dưới đáy cách đó không xa, được mấy viên cây tối bao quanh cái kia một khối thổ địa, mặt trên lưu lại một chút màu xanh lục, ngón tay chỉ vào nơi đó, trong miệng còn nói, chính là cây đại thụ kia phía dưới cách đó không xa, mấy cái cây cuộn quít nhau cái kia một khối địa phương nho nhỏ, cái này, phải là ngài nói cái kia hai cái trong huyệt mộ một cái đi. nghe xong dương nghiệp lời nói, lao nhân liền gật đầu một cái nói, cái này tìm rất khá, nhưng cái này một cái là đơn giản cái kia một cái, nhưng một cái khác, ngươi chỉ sợ là không tìm được đi, bởi vì cái kia một cái coi như là ta, nếu là không chăm chú đến xem, e sợ đều không tìm được. Được rồi, ngươi lại nói cái kế tiếp đi, không tìm được. Đây, vậy hãy để cho ngươi lục ra ra dùng một cái cái mộ huyệt, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái khác, vậy ta liền bội phục ngươi, tuy nói cái kia. Một cái có một chút nguy hiểm, nhưng ta liền dùng cái kia một cái mộ huyệt mai táng ngươi lục ra ra. Lão nhân cái kia kiên định khẩu khí, để Dương Nghiệp dưới liền biết rồi, một cái khác mộ huyệt, tuyệt đối so với một cái cái mộ huyệt muốn xịn, tuyệt đối. Cho nên Dương Nghiệp liền vội vàng đốt đầu của mình nói, "Được, đây chính là ngài nói." nếu như ta tìm tới, ngươi nhưng không nên hối hận à? Ta cho ngươi biết, kỳ thực ta đã tìm tới, một cái khác, liền ở chúng ta chỗ tìm nơi này phía dưới, nơi này mỗi ngày bị ánh nắng là nhiều nhất, đạo sĩ này phần lớn đều sẽ cho rằng nơi này là tối không thích hợp mai táng người chết địa phương, nhưng hoàn toàn khác biệt, nơi này mới là tốt nhất mộ huyệt, chỉ cần ngươi xử lý được cái kia mai táng người đời sau, về sau tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý. ngài mặt sau nói câu nói đó, phải là lo lắng những chuyện này đi. ngài nói ta nói có đúng hay không đây này? lời nói này truyền tới lao nhân trong lỗ thai. Lão nhân trực tiếp rối xuất tay của mình, chỉ vào Dương Nghiệp nói: "Tiểu tử ngươi, dám sáo lộ ta, ai, xem ra là ta đã giả, quan sát những người này con mắt, vẫn có chút vấn đề, trước đây xem người hay là rất chuẩn, nhưng bây giờ đây, đã không có thực lực như vậy rồi. Được rồi, lão đầu tử ta cũng không phải loại kia nói chuyện không đáng tin người, ngươi đã tìm tới, cái kia cứ dựa theo giữa chúng ta hứa hẹn tới làm, thời gian cũng không sớm, chúng, ta là thời điểm đi trở về, chuyện kế tiếp, vậy thì chờ ngày mai làm tiếp." Nói xong, lão nhân lại nhìn Dương Nghiệp một mắt, liền cười rời khỏi nơi này. Thời gian tại chuyện như vậy tình trong lúc đó, lặc lẽ trôi mất, trong nháy mắt, liền đi tới âm lịch lúc tháng 10, đây là một cái rất tốt tháng, bởi vì tại trong tháng này, mẹ mình, phụ thân và Dương Nghiệp đều là ở cái này nguyện sinh ra, trải qua một tháng tẩy lễ cùng cọ rửa, người của toàn thôn, cuối cùng từ lục ra ra chết đi đau lòng đi ra, sáng sớm hôm nay, chính là Dương Nghiệp phụ thân sinh nhật, Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung ăn mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị lên trên núi đi tế điện tra của mình. Chương 164, lên núi tế tra. Mặc quần áo tử tế, từ trong phòng đi ra Dương Nghiệp, liền lớn tiếng nói với Trịnh Dung nàng dâu đã được chưa? chúng ta nên xuất phát. Thời gian có thể không đợi người à? đừng chậm chậm từ từ. Các loại chuyện này làm xong, ta nhưng còn muốn đi làm chuyện khác đây này. đang từ gian phòng của mình bên trong đi ra Trịnh Dung nghe được Dương Nghiệp nói, liền hai tay chống nhạnh, mở ra miệng mình nói, ngươi gấp cái gì à? chuyện khác đều không nhìn ngươi để ý như vậy. liền chuyện này, ngươi tại lỗ hai ta vừa nói vô số lần, ta đã nói rồi, làm việc không nên gấp gáp, yếu từng kiện từng kiện đi đến làm. sao thế? lẽ nào ta không nhanh chút? ngươi muốn đánh ta sao? câu nói này mới từ Trịnh Dung trong miệng nói ra. Đứng ở dưới lầu Dương Nghiệp liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được được được, ngươi nói đúng, ta sai rồi, còn không được sao? Từng ngày từng ngày, liền biết nói những câu nói này, ta cũng không muốn nói khác, ta làm sao dám đánh ngươi à, ngươi xem ngươi nói, đừng tại đứng nơi đó rồi, mau xuống đây à, liền ngươi nói chuyện đoạn thời gian đó, chúng ta cũng không biết làm bao nhiêu sự tình." Trầm rãi từ trong túi tiền của chính mình móc ra một điếu thuốc, phóng tới trong miệng, bắt đầu bắt đầu hút, xuất hiện trong nhà này, Trịnh Dung chính là lao đại, Dương Nghiệp cũng không muốn chọc giận hắn phát hỏa, trước đó mình đã hướng về người hứa hẹn qua, cũng hướng về người nhà nàng hứa hẹn qua. Hơn nữa còn có hệ thống hạn chế, cái này tầng 3 hạn chế, là Dương Nghiệp bây giờ là càng ngày càng giá thực, đối vợ của mình là càng ngày càng tốt. Hơn nữa từ ông già kia trong khẩu khí biết được những tin tức kia, để Dương Nghiệp trong lòng lần nữa cuốn rồi một cái, Dương Nghiệp cũng không muốn từ bỏ trước mắt mình những thứ đồ này, những chuyện này đã hao phí Dương Nghiệp vô số trí tuệ, bây giờ là một bước đi nhầm, vậy thì từng bước sai, có tốt như vậy một gia đình, Dương Nghiệp cũng không muốn xem thường từ bỏ. Rồi lại nói, chính mình trước đây đã ngồi nhiều như vậy có lỗi với chính mình chuyện của vợ, lại những này làm tiếp. Dương Nghiệp cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, đã nghĩ lao nhân nói như thế, ai cũng không thể chi phối chính ngươi, có thể chi phối chính ngươi, cái kia chỉ có chính ngươi, Dương Nghiệp hiện tại chỉ muốn theo lòng của mình đi đi, một đời một kiếp đối vợ của mình được, như vậy là đủ rồi. 12 giờ chưa nhiều, Dương Nghiệp phụ thân một thượng, liền xuất hiện hai người, cái kia chính là Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung, Dương Nghiệp một năm cũng chưa từng thấy cha mình mấy mặt, đặc biệt là đoạn thời gian đó, Dương Nghiệp càng là mấy năm cũng không có trở lại qua gia suýt chút nữa liền cha mẹ mình dung mạo già sao đều quên. Về đến nhà đoạn thời gian đó, Dương Nghiệp cũng không cùng cha mẹ mình đã nói mấy câu nói, thẳng đến cha mẹ mình, Dương Nghiệp mới biết mình cha mẹ ta thế, chính mình sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Lúc này, Dương Nghiệp muốn cùng nhất cha mẹ mình nói một câu, ba mẹ, ta sai rồi. Ngồi sồn ở mặt trước bia mộ, Dương Nghiệp một bên cho cha của mình hóa vàng mã, trong miệng vừa nói, ba mẹ, nhi tử mang theo con dâu tới xem các người rồi, ta nhớ được lần trước đến, giống như là thanh minh đi, một cái chấp mắt ấy, liền đi qua hơn nửa năm, cái này thời gian trôi qua thật nhanh à. Rất lâu không có từng nói như vậy lời nói Dương nghiệp, ngồi ở mặt trước bia mộ một mực vuốt cha mẹ mình một bĩa trong miệng không ngừng mà nói xong nhi đồng thời điểm chuyện lý thú chưa nói mấy phút dương nghiệp liền pha âm thanh khóc lớn nói ba mẹ nhi tử thật sự nhớ các ngươi rồi nếu không phải ta các ngươi cũng sẽ không chết rồi nếu không phải ta có lẽ các ngươi hiện tại đang ngồi ở trong nhà hưởng phúc nhi tử biết sai rồi các ngươi có thể hay không không muốn rời đi à dương nghiệp không ngừng gào khóc cùng hô to đứng ở một bên trịnh dung lúc này trong ánh mắt cũng đã phủ lên một tia nước mắt chuyện năm đó trịnh dung cũng biết rõ vốn là muốn cùng dương nghiệp đồng thời thúc thiết nhưng thật tốt suy nghĩ một chút Chính Dung vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, chỉ là duỗi suốt hai tay của mình, đặt ở dương nghiệp trên bà vai, trong miệng yên lặng nói: Lão Công, ba mẹ biết ngươi không phải cố ý, ngươi liền đừng khóc. Đã nhiều năm như vậy, ba mẹ đã sớm tha thứ ngươi rồi. Hiện tại, chúng ta nên nhìn về phía trước, không nên phụ ba mẹ đối với ngươi nổi khổ tâm. Chính Dung cũng không biết những câu nói này đối của mình Lão Công có tác dụng hay không, nhưng cái này cũng là chính mình duy nhất có thể việc làm, chính mình cũng không thể khiến ba mẹ khởi tử hoàn sinh. Nhưng đang khóc thút thít dương nghiệp, cũng không nghe thấy vợ của mình đang nói cái gì, chỉ là ấn lại lòng của mình một mực tại nơi này nói xong cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu ngày thu thái dương lên tới giữa trời lạnh lùng thanh phong đi theo ngày thu ánh mặt trời không ngừng đập dương nghiệp cùng trịnh dung thân thể một cái thật nhỏ âm thanh phá vỡ cái này an tĩnh không khí cái kia chính là trịnh dung hắt xì âm thanh bây giờ là trời thu làm dễ dàng cảm mạo đặc biệt là phụ nữ có thai một khi cảm mạo đó cũng không phải là vấn đề nhỏ rồi khả năng ảnh hưởng đến trong bụng hải tử cho nên mặc kệ chuyện gì chỉ cần mình trong nhà có cái phụ nữ có thai vậy sẽ phải tránh người mặc kệ chuyện gì đều phải chấp nhận người cái thanh âm này chứ để để dương nghiệp từ bi phấn tâm tình đi ra, kỳ thực dương nghiệp cũng biết những đạo lý này, nhưng không biết tại sao, chính là không nhịn được trong lòng mình nước mắt, chính mình nhẫn lâu như vậy, tại khoảng thời gian này trong, rốt cuộc bộ phát ra. Nhưng lúc này, nghe được Trịnh Dung nàng dâu hát xì âm thanh, dương nghiệp trực tiếp xóa đi chính mình khẽ mắt nước mắt, từ dưới đất đứng lên, vụ vọ trên người mình bùn đất, mới nhìn Trịnh Dung ánh mắt, rồi xuất tay của mình, phóng tới Trịnh Dung trên bả vai nói, ngày hôm qua rồi cùng ngươi nói, hôm nay ta một người đến, nhưng ngươi càng muốn đến, hiện tại được rồi, bị cảm, sớm biết ta ủy không đồng ý ngươi đã đến rồi. Hiện tại bị cảm, ngươi thật sự không cho ta bất lo à Dạng cũng vốn là không muốn Trịnh Dung đi theo trên mình tới, nhưng nàng lệ yếu đi theo lên, vì chuyện này, Dương Nghiệp nhưng nhức đầu rất lâu, nhưng rất bất đắc dĩ, Dương Nghiệp vẫn để cho vợ của mình theo tới. Nhưng nhìn thấy tình huống này, Dương Nghiệp liền hối hận rồi dưới mình quyết định này, vốn chính mình liền biết trên núi gió rất lớn, nhưng Dương Nghiệp lại cưỡng bất quá chính mình nặng dâu, đây là Dương Nghiệp bất đắc dĩ nhất sự tình, không, có một trong. Trịnh Dung từ trong túi tiền của chính mình lấy ra vài tờ giấy vệ sinh, thanh lô mũi mình thượng nước nuôi trà sát một cái, mới mở miệng nói. Ta nếu là không cùng lên đến, ai biết ngươi lại ở chỗ này xảy ra chuyện gì à? gọi ngươi hơn nửa ngày rồi, cũng không về ta một tiếng. Hừ, hiện tại ta bị cảm, ngươi lo lắng à. Dương lại đặt câu hỏi, để Dương Nghiệp trở nên vô cùng lúng túng, Dương Nghiệp đều không biết mình nàng dâu lúc nào đang gọi mình, nhưng bây giờ, chính mình nàng dâu có đối với mình nói lời như vậy, Dương Nghiệp thật sự không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ đầu của mình, làm cái khoe tài sắc mà nói, ta không phải chưa nghe được nhà, ngươi cần gì tính toán chi ly đây, ngươi nói đúng hay không a? Nàng dâu, ta đây cũng sẽ không nói ngươi rồi, ngươi cũng sẽ không nói ta. Có được hay không? Nhìn xem Trịnh Dung xuất hiện tại bộ dáng này, dương nghiệp tâm tư đều ầm ầm nhảy, bây giờ dương nghiệp liền hướng trước tiên thanh vợ của mình trên người bệnh trước tiên trị liệu được, những chuyện khác, qua sau lại nói. Lại nhìn lao bà mình hai mắt, dương nghiệp còn nói, nàng, "Dâu, chuyện nơi đây cũng xử lý tốt, chúng ta liền trở về đi thôi, lại ở nơi này thổi xuống đi, ta sợ ngươi hội càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó, ta nhưng điều mới đi thi thố rồi a." ZZJ, Hoa Hạ Quốc cấp tỉnh khu hành chính, tên gọi tắt chết, tỉnh lỵ Hàng Châu thành phố ở vào Đông Lâm Đông Hải, Bắc Liên vùng Tam giác Trường Giang, cùng Giang Tô tỉnh giáp giới, Thái Hồ ở vào hai tỉnh trong lúc đó, Đông Bắc một góc hàng xóm Thượng Hải thành phố, Tây giới An Huy tỉnh cùng Giang Tây tỉnh, Nam liền tỉnh Phúc Kiến. Toàn tỉnh lục vực diện tích 10.550.000 km, quản hạt 11 cái địa cấp thành phố, dưới phân 89 cái cấp huyện khu hành chính, ở lâu dài nhân khẩu 5.590 vạn. Zhejiang là trung quốc nhóm thứ 3 mậu dịch tự do thí nghiệm khu, là trung quốc kinh tế sinh động nhất tỉnh một trong, tại phát huy đầy đủ quốc hữu kinh tế tác dụng chủ đạo điều kiện tiên quyết, lấy dân doanh phát triển kinh tế kéo kinh tế cất cánh. Tạo thành có rõ ràng đặc sắc ZZ kinh tế. Chương 165, ra ngoài du lịch. ZZ lịch sử lâu đời, văn hóa sán lạ, là Trung Quốc cổ đại văn minh cái nôi một trong, nô Việt văn hóa trọng yếu cái nôi, được gọi là tơ lụa chi phủ, vùng đất phỉ nhiêu cùng văn vật chi bang. Cảnh nội dòng sông to lớn nhất vì sông Tiên Đường, bởi vì dòng sóng lớn khúc chiết, xương Chi Giang, lại xương Trết Giang, tỉnh lấy răng danh, phèn chua thạch mỏ số lượng dự trữ cư toàn quốc thứ nhất, huynh thạch mỏ số lượng dự trữ cư toàn quốc thứ hai. Lấy tên cảnh điểm có, Tây Hồ, Gô Lâm suối Giang, Phổ Đà Sơn. Nhạn Đặng Sơn, Nam Hồ, ô trấn các loại. Zhejiang những chỗ này lại được rất nhiều lữ khách yêu thích, hàng năm đều có rất nhiều người tại Zhejiang du lịch, đặc biệt là ngày nghỉ lễ, đến nơi này du lịch lữ khách so với bình thường nhiều hơn gấp mấy lần. Cổ có tiếng nói, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, trong đó Hàng, cái kia chính là đến từ Zhejiang. Mấy ngày trước, Dương Nghiệp liền thanh trong tay mình sự tình đều giao cho người dưới tay mình, khách sạn giao cho hướng tỉnh, chính mình mang theo vợ của mình, từ trong nhà xuất phát, trải qua mấy ngày nữa thời gian, đi qua thật nhiều cái địa phương, rốt cuộc đến nơi này. Cái này cũng là Trịnh Dung lựa chọn một địa phương, buổi tối ngày hôm ấy, đã trở lại sau dương nghiệp liền thành chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho vợ của mình Trịnh Dung nghe, Trịnh Dung không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tại dương nghiệp trên mặt hôn một cái, tiếp lấy liền nâng khởi hai tay của mình, vui vẻ nhảy lên, rất lâu cũng không thể bình phục. Nhìn mình nàng dâu hưng phấn như thế, Dương Nghiệp cũng lộ ra nét cười của chính mình, chờ người lại mở tâm mấy phút, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Ngươi nhà, cũng đừng có lại nhảy rồi, không phải là đi du lịch nhà, chỉ cần lão bà ngươi hài lòng, về sau thưởng thưởng dẫn ngươi đi, nhưng bây giờ, chúng ta trọng yếu nhất" Cái kia chính là yếu kế hoạch một cái, chúng ta nên đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, đến, chúng ta ngồi xuống nghĩ một hồi. Dương Nghiệp một cái liền kéo lại Trịnh Dung Thủ, đem nàng kéo đến trên ghế sofa, dùng hai tay của mình ôm lấy Trịnh Dung, cùng Trịnh Dung từ từ thảo luận du lịch con đường. Cho đến hiện tại, Dương Nghiệp mang theo vợ của mình, lái xe của mình tự, thuận đường tiến, đi tới Zhejiang Hàng Châu, Hàng Châu, Zhejiang tỉnh tỉnh lỵ, phó tỉnh cấp thành phố. Ở vào Hoa Hạ Đông Nam vùng duyên hải, Chiết Giang tỉnh Bắc Bộ, sông Tiền Đường Hà Du, kinh hàng đại vận Hà phía Nam. Hàng Châu tự tần triều các huyện lỵ tới nay đã có hơn 2200 năm lịch sử, từng là ngô Việt nước cùng Nam Tống đô thành, là Trung Quốc bảy đại cố đô một trong. 1912 năm, phế phủ Hàng Châu, sắp nhập tiền đường, nhân hòa hai huyện vì Hàng huyện, vẫn vì tiết kiệm hội vị trí. 1949 năm, Hàng Châu mới lấy được giải phóng. Năm 1994, lên cấp vị phó tỉnh cấp thành thị. Hàng Châu là ZZ tiết kiệm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông cùng tài chính trung tâm, bởi vì phong cảnh tú lệ, thường có nhân gian thiên đường thanh danh tốt đẹp. Hàng Châu được lợi từ kinh hàng kinh đảo cùng thông thương bến cảng tiện lợi, cùng với tự thân phát đạt tơ lụa cùng lương thực sản nghiệp trong lịch sử từng là trọng yếu buôn bán tập hợp và phân tán trung tâm. Sau đó dựa vào thượng hải hàng đường sắt các loại đường dây xe lửa đường thông xe cùng với thượng hải tại xuất nhập cảng nội dịch phương diện kéo, khinh phát triển kỹ nghệ cấp tốc. Lấy tên cảnh điểm có Tây Hồ kinh hàng Đại Vận Hà Tây Suối Thấp Địa Linh Nhận Tự Lục Hóa Tháp Lương Chử Di Chỉ Tương Hồ các loại. Dừng xe ở Hàng Châu một cái phong cảnh khu Tây Hồ phía ngoài trong bãi đậu xe, chậm rãi từ trên xe đi xuống, Nam Trịnh Dung Thủ nói, nàng dâu. Ngươi làm sao yêu thích đến nơi này à, người thật sự là nhiều lắm, ngươi nếu như muốn đi vào, e sợ phải chờ rất lâu thời gian, đặc biệt là hiện tại, buổi trưa, nhân khẩu lưu lượng nhiều nhất thời điểm, dưới phủ, chúng ta là hiện tại đi vào, vẫn là chờ một cái đây này. Nói xong, Dương Nghiệp liền từ trong xe thanh mình mua nước lấy ra, uống vào mấy ngụm, Vô Vô đã tại trên xe ngủ thanh vân một cái, đem nó cho đánh thức, cùng Thanh Vân hai cái chờ đợi mình nàng dâu trả lời. Trịnh Dung suy tính rất lâu, mới mở miệng nói, đó là đương nhiên là hiện tại đi vào đây, chúng ta là đến du lịch, dù sao thời gian của chúng ta nhiều. Ở chỗ này chờ một cái, cũng không, có cái gì quan hệ, ngươi nói đúng hay không à, Lao Công. Du lịch, cái kia chính là tìm tâm tĩnh, chỉ cần tâm tĩnh tốt, mặc kệ nơi nào, đều có thể làm, cho nên Dương Nghiệp chỉ có thể gật đầu nói, "Đúng, Lao bà ta nói đều đúng, ngươi muốn làm thế nào, cái kia liền làm như thế đó." "Đói bụng không? Nếu không, ta đi mua một ít đồ ăn à. Đương nhiên dọc theo con đường này, Trịnh Dung sẽ không đói bụng qua, giống như là tại mỗi giờ mỗi phân đều tại ăn, miệng đều không ngừng qua. Trịnh Dung miệng đã sớm bị Dương Nghiệp nuôi vô cùng nọn, đối với những mỹ thực đó, Trịnh Dung liền căn bản dừng không được miệng dọc theo đường đi ăn, chính dung lại ăn lần, nhưng dương nghiệp liền là không nghĩ ra, mỗi ngày đều như thế ăn, lại một điểm đều không có béo lên, này làm cho dương nghiệp phi thường khổ não. chính mình đây, không ăn thời gian bao lâu, liền từ một cái phi thường gầy người, biến thành một cái lệnh mặt người. đứng ở dương nghiệp trước mặt dương nghiệp, liền lắc đầu một cái nói, không ăn, mới ăn rồi chưa bao lâu, đã ăn không vô nữa, ngươi muốn đói bụng lời nói, liền chính mình đi ăn đi. ta ở nơi này cùng thanh vân chờ ngươi, chính ngươi đi thôi. dương nghiệp tự nhiên cũng sẽ không đi ăn đây, ai biết mình rời đi khoảng thời gian này, hội xảy ra chuyện gì đây? ai cũng không nghĩ ra, cho nên Dương Nghiệp nói lắc đầu một cái nói, cái kia hay là thôi đi, dù sao ta cũng không nói bụng, chúng ta liền đồng thời ở nơi này xếp hàng đi. Kỳ thực cũng thật mau, không mấy phút, dạng cũng là dắt mình nàng dâu thủ hướng về cảnh khu đi đến. Hơn 4 giờ chiều, bỏ ra hơn 4 giờ, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng vợ của mình lấy tốc độ chậm nhất, thanh tây hồ hết thảy địa phương cho đi dạo một lần, từ cửa lớn đi ra, Dương Nghiệp liền đưa tay ra mời của mình lưng mỏi, đối với bầu trời nhỏ rộng kêu mấy tiếng nói, rốt cuộc đi dạo xong, chúng ta lịch trình cũng hoàn thành một nửa, mặc dù bây giờ mệt chết đi nhưng là ta đây, vẫn là cảm giác rất hạnh phúc. bởi vì ta lão bà ở bên cạnh ta bồi tiếp ta, ta hiện tại rốt cuộc biết, hạnh phúc là làm sao tới rồi. cái kia chính là cùng người chính mình yêu, chơi lần thế giới mỗi cái địa phương. mặc dù bây giờ, chúng ta chỉ là tại quốc gia chúng ta đi dạo. ngươi nói đúng hay không à? nàng dâu, kéo Dương nghiệp tay chỉnh dùng, liền cười nói, đương nhiên đây, chồng ta nói rất đúng. những chỗ này đều là ta nghĩ đi địa phương. trước đây đây, là bị ca ca ta chống coi, đã đến nhà ngươi qua đi. mấy năm trước, ta cũng chưa hề nghĩ tới những chuyện này, quá rồi mấy năm, những chuyện này cũng dần dần quên mất. Nói tới chỗ này, Trịnh Dung ánh mắt trong, lộ ra mê man ánh mắt, đối với những thứ này sự tỉnh, Trịnh Dung trước đây ở trong mơ đều muốn, nhưng sau đó, Trịnh Dung cũng chưa hề nghĩ tới những chuyện này, ngày ấy, Dương Nghiệp cho Trịnh Dung nói xuất chính mình ý nghĩ trong lòng, lập tức, liền thanh trong lòng mình cái tia phủ đầy bụi tâm nguyện cho tỉnh lại. Nghe được chính mình nàng dâu những câu nói này, Dương Nghiệp vội vàng duỗi xuất tay của mình, ôm chặt Trịnh Dung, khinh khẽ vuốt vuốt Trịnh Dung đầu, trong miệng nhẹ giọng nói song xin lỗi. Dương Nghiệp xưa nay cũng không nghe qua chính mình nàng dâu nói lời như vậy, lúc này Dương Nghiệp thật giống cảm giác mình cũng không biết một tí gì vợ của mình. Nghe xong lời nói này, Dương Nghiệp tâm tính thiện lương như bị kim đâm bình thường đau nhức cực kỳ, cũng là lần này, mình làm ra như vậy tuyệt đối, bằng không, chính mình nàng dâu ý nghĩ trong lòng, mình là vĩnh viễn đều sẽ không biết rồi. Chính tại chính mình ôm chặt chính mình nàng dâu thời điểm, bên hai, đột nhiên vang lên một thanh âm nói, hệ thống nhiệm vụ, cứu trị lão nhân, khen thưởng ký chủ 400 vinh dự giá trị, Xối quẩy phù một tấm. Cái thanh âm này, để Dương Nghiệp sững sốt một chút, trong miệng lời nói, cũng vào lúc này ngừng lại. Mà cũng vào lúc này Trịnh Dung liền chú ý tới mình Lão công trên mặt biến hóa, vội vàng vuốt Lão công mình mà nói, Lão công, ngươi tại sao không nói chuyện à? Lúc này, Dương Nghiệp từ cái kia nhắc nhở bên trong phản ứng lại, nghe xong chính mình nàng dâu lời nói, Dương Nghiệp liền sửa sang một chút Trịnh Dung đầu, sau đó liền cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến một cái chuyện, không có chuyện gì, được rồi, không nói, cơm nước xong thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta có biết, cái này Hàng Châu có rất nhiều ăn ngon, đều là ngươi chưa từng ăn đồ vật, ngươi nói ngươi muốn hay không ăn đây này. Chương Lão nhân ngã xuống đất. Trịnh Dung vội vàng đốt đầu của mình nói: "Được được được, ta nghỉ ăn, ta nghỉ ăn, lão công, chúng ta lập tức đi nhà, ta hiện tại hơi rối rồi." Hì hì. Trịnh Dung đối với Dương Nghiệp lộ ra bản thân cái kia hàm răng trắng loãng, trên mặt trả mang theo ngây ngốc đủ cười, đầu tựa ở Dương Nghiệp trên bả vai. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói: "Được được được, chúng ta bây giờ liền đi, dù sao là ngươi nói tính, ai bảo ngươi là lão bà ta đây, chúng ta đi." Vừa đi không bao lâu, còn chưa đi đến bên cạnh xe của chính mình, Dương Nghiệp liền thấy cách đó không xa, một đám người vây tại một chỗ nhất cổ đi môi giống như thanh âm lợi dụng nơi đó làm trung tâm hướng về bốn phía tản mắt ra hình bóng giới triệu về nghe đến những này người tiếng cười còn có tiếng thảo luận tràn ngập lòng hiếu kỳ chính dung nghe được cái thanh âm này liền cơm đều không muốn ăn liền chu miệng mình nhìn xem dương nghiệp nói lao công nơi đó đang làm gì à làm sao có nhiều người như vậy vậy ở nơi đó đây lẽ nào chuyện gì xảy ra rồi dương nghiệp biết trước kia chuyện này bao nhiêu đều tại chính mình nàng dâu trong lòng đã đi xuống bóng mờ cho nên nhìn thấy những chuyện này chính dung đều sẽ sinh ra không hiểu tâm tình Trịnh Dung cũng không biết loại tâm tình này là tốt là xấu. Dương nghiệp liền thân ở tay của mình, méo méo Trịnh Dung mui nói: Ngươi nha, cái gì cũng phải đi tham gia trò vui. Nói cho ngươi, tập quán này không tốt, về sau ta không ở bên người thời điểm. Ngươi liền cách những chuyện này xa một chút, có thể càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay, chúng ta liền qua đi xem một chút, thỏa mãn một cái hiếu kỳ của ngươi cảm giác. Chúng ta đi qua đi. Dương nghiệp muốn qua đi, một cái trong đó nguyên nhân, cái kia liền là bởi vì chính mình nặng dâu, nhưng một nguyên nhân khác, cái kia chính là hệ thống cho mình bố trí nhiệm vụ. Bây giờ hệ thống đều là yếu tại sự tình phát sinh trước đó tuyên bố nhiệm vụ, này làm cho Dương Nghiệp rất bất đắc dĩ, nhưng đã có nhiệm vụ, cái kia Dương Nghiệp liền phải đi hoàn thành. Mang theo vợ của mình, Dương Nghiệp tới nơi này cái địa phương, cái này cách Tây Hồ không xa, đi mấy phút, liền có thể đến đạt là một cái quần trường, hiện tại đã là buổi chiều, sắp tới buổi tối, rất nhiều ở buổi tối làm ăn người, tại hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Nghe được bọn hắn thảo luận những câu nói kia, Dương Nghiệp cảm thấy vô cùng đau lòng, từ trong đám người đã thông một con đường, Dương Nghiệp cùng vợ của mình chậm rãi từ nơi này đầu chợt hẹp đường đi vào chỉ nhìn thấy nhất cổ tiểu cô nương chính ôm một cái không cao lắm nhưng phi thường mập nam tử bắp đuổi khóc lóc nói ông nội ta là nơi nào đắc tội ngươi rồi ngươi tại sao đối ông nội ta quyền đấm cước đá đánh ngươi tại sao nhìn xem tiểu cô nương này trên người mặc quần áo cùng quần vô cùng rách nát đầy mặt bẩn thỉu thật giống xưa nay liền không có tắm bình thường nhưng từ bên cạnh lời của đám người kia trong dương nghiệp có thể đại khái biết hai người kia là tới nơi này tìm thân nhưng đi tới nơi này qua đi lại không có được bất kỳ tin tức nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này thật giống chuyện này không có quan hệ gì với chính mình như thế trong miệng còn không ngừng mà nói Ta nói, gọi ngươi buông tay. Ngươi có phải hay không không nghe thấy? Lớn như vậy một con đường, ngươi nói ra ra ngươi tại sao một mực lựa chọn chạm xe của ta đâu? Ngươi lại không buông tay, ta liền tiễn các ngươi đi cục cảnh sát đi à? Hắn sao? Ta còn không tin chị không được hai người các ngươi rồi. Nhìn thấy nam tử này chuẩn bị động thủ lúc, một cái tay lôi kéo chính mình nàng giấu tay, một cái tay nắm thanh vân dương nghiệp, liền đem nắm thanh vân sợi dây kia giao cho vợ của mình, một thân một mình đi lên phía trước, duỗi xuất tay của mình, như bàn ê tô bình thường thật chặt kẹp lấy nam tử này thủ, mà trong miệng liền nói, huynh đệ, làm việc không muốn làm quá tuyệt có câu nói, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta ở nơi này nghe có một hồi, cả sự tình, giống như là chính ngươi gây nên, chúng ta cũng phải giảng điểm đạo lý đi. Dương Nghiệp lời nói càng nặng, trong tay dùng lực lại càng nặng, thẳng đến cuối cùng, Dương Nghiệp trước mắt nam tử này cứ như vậy đau đến ngã trên mặt đất, trên mặt mang theo sầu khổ, khóe mắt chảy nước mắt, Dương Nghiệp khí lực không phải là đùa giỡn, trước kia là đang cùng người khác đùa giỡn, cho nên không dùng khí lực gì, nhưng bây giờ, Dương Nghiệp thiếu một chút, liền thanh trước mắt mình nam tử này thủ đều bất gãy. Nam tử kia ngã trên mặt đất, không ngừng mà vỗ mặt đất, trong miệng mang theo tiếng khóc nói, huynh đệ, trà trộn đầu đạo nào thượng, ta thật giống không đắc tội ngươi đi. Hôm nay là ta làm sai, chúng ta hòa thuận thì phát tài, chỉ cần ngươi thả ta ra, cái kia mới vừa tất cả mọi chuyện, ta đều làm chưa từng xảy ra, ngươi thấy thế nào? Nam tử này cũng không biết lúc nào toát ra như thế một kẻ hung ác, mình ở ngươi đây, tốt xấu cũng có chút tiếng tăm, tuy rằng không thể cùng người đại ca kia so với, chính mình cũng không ở trong xã hội trà trộn, nhưng bọn họ cũng sẽ cho chính mình một chút mặt mũi, chỉ phải ở chỗ này sinh hoà người, đều nhận biết mình, nhưng hắn vẫn một chút mặt mũi đều không cho mình. Tới cứ như vậy tàn nhẫn, cái này đưa đến hắn một vị dương nghiệp là địa phương nào tới đại ca, cho nên nhẫn nhịn đau sót của chính mình, đối với dương nghiệp nói lời nói này. Nghe thế lời nói, dương nghiệp liền buông ra tay của mình, nhìn xem người kia con mắt nói, huynh đệ, ta đã không ở trên đường lăn lộn, sao thế, là muốn nghe được tin tức về ta sao? Ta cho ngươi biết, ta dám làm chuyện như vậy, vậy thì đại biểu ta không sợ ngươi, đối với chuyện này, mặc kệ đến nơi nào, ta có lý, ngươi nếu như cáo ta đánh ngươi, vậy ta không lời nào để nói, nhưng ngươi cho rằng ngươi là trước đây những địa chủ kia à? ở nơi này bắt nạt đàn ông trọc gheo đàn bà đây là xã hội pháp trị huynh đệ ngươi biết không nói tiếng huynh đệ là dương nghiệp tôn trọng hắn nếu là không tôn trọng hắn dương nghiệp một câu nói cũng sẽ không cùng hắn nói nơi này không phải là nhà của mình hương dương nghiệp không muốn gây chuyện gì lời nói như vậy thật không tốt giải quyết nhưng nếu như những câu nói này hắn đều nghe không rõ ràng cái kia dương nghiệp cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là áp dụng cực hạn thi thố rồi nhưng người này thật giống rất tốt nói chuyện cho nên dương nghiệp cũng không có cần thiết nói những lời khác áp dụng những khác biện pháp. Người này cũng coi như rất tốt, nghe xong Dương Nghiệp nói, liền một mực gật đầu nói, được được được, huynh đệ, ta hôm nay liền nghe lời ngươi, chuyện này là ta sai trước, ta nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện như vậy, cuối cùng nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, ta cũng không có cái gì lời để nói, nên thường tiền, ta liền thường tiền, ngươi người này đây, ta nộ. Người này cũng là một cái người từng trải, đối với Dương Nghiệp nói lời nói này ý tứ, hắn là rõ ràng rõ, rõ ràng, ràng ràng, lời nói mang thâm ý, loại chuyện này, tại trên người hắn trải qua nhiều lắm Dương Nghiệp cũng yêu thích loại này có thể nói thông người, như vậy, dương Nghiệp thì sẽ không đi lãng phí nước miếng, cho nên liền rũi ra bản thân, kéo người này lên nói, thế mới đúng chứ, người sống một đời, nhiều một chút bằng hữu, dù sao cũng hơn nhiều một chút kẻ thù được, người nói đúng hay không? Người ta hai ông cháu ở nơi này đến tìm kiếm người thân, cũng không dễ dàng à, nếu như toàn thế giới mọi người nhớ ngất nhưng mới rồi như thế, vậy thế giới này còn phải nữa à? Nói tới chỗ này, Dư Nghiệp cũng không có quản nam tử này, một thân một mình đi tới chính ngươi không xa cái kiêng ngã trên mặt đất bên người lão nhân, sửa sang một chút ống tay áo của mình dối xuất tay của mình, một bên cho lão nhân bắt mạch vừa cười nói với hắn, lao ra ngài hiện tại cảm giác như thế nào a, phải hay không cảm giác lòng buồn bực, không thở nổi, yếu là như thế này, ngài liền gật gật đầu, không cần lên tiếng, hiện tại ngươi cần nhất, cái kia chính là nghỉ ngơi. vừa mới cái kia hung thần ác sát gương mặt vào lúc này, biến thành một trường phi thường hữu hảo nụ cười, nhìn mình trước mắt lao nhân này, chờ đợi lao nhân đáp lời, từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một tờ giấy vệ sinh, lao chửi lao nhân trên chán vết máu. mới vừa trải qua tai nạn xe cộ lão nhân, lúc này nhìn xem dương nghiệp dương nghiệp. Vốn là trong lòng có chút sợ sệt, nhưng lúc này cũng có dũng khí, vội vàng đối với Dương Nghiệp gật gật đầu, biểu thị Dương Nghiệp nói đúng. Chương 177, chỉnh dung vấn đề. Chính lúc lão nhân muốn nói chuyện cái kia một cái, Dương Nghiệp liền nâng khởi tay của mình, thả tại bên mép của chính mình nói cho lão nhân, không cần nói chuyện, xoay người, đối với chính đứng ở trong đám người chỉnh dung nói ra, nàng, dâu, đem ta tay lại lấy tới, ngân châm của ta trả ở bên trong đây này. Mà chính ở một bên nhìn mình lão công chỉnh dung, một cái liền phản ứng lại, trực tiếp nắm thanh vân mang theo Dương Nghiệp tay lại đi vào, lớn như vậy một con Không biết là động vật gì, để này một đám xem trò vui người, trong lòng không khỏi cuốn rồi một cái, tốt muốn rời đi nơi này, không muốn gặp lại trước mắt mình cái này thần kỳ động vật. Không mấy giây, ở đây những kia xem trò vui người, liền dồn dập rời khỏi nơi này. Tại hiện trường chỉ còn lại bốn người này, Trịnh Dung thanh trong tay mình tay lại đưa cho Dương nghiệp, chính mình liền nắm thanh Vân đi tới một bên đi rồi. Trịnh Dung rất rõ ràng, bên cạnh mình Thanh Vân đã sợ đến người khác rời khỏi nơi này. Tuy rằng Thanh Vân không có mệnh lệnh của chúng ta là sẽ không loạn dọa người, nhưng Thanh Vân bộ dáng thật sự là quá dọa người rồi. Mà Dương Nghiệp nhưng không có phát hiện những chuyện này, từ chính mình nàng dâu trong tay, nắm đến khóa bao của mình, từ bên trong lấy ra bản thân bộ kia vẫn luôn tại dùng ngân châm, đặt ở lão nhân trước mắt, mang theo nụ cười đối lão nhân nói, "Lão nhân gia, ngài không cần lo lắng, ta là một cái y sinh, đây là ta chuyên môn cho người trị liệu đau sốt thời điểm, dùng ngân châm, nếu như ngài tin tưởng ta, vậy ta liền vì ngài trị liệu, nếu như ngài không tin ta, liền nói một câu, người nếu như tin tưởng ta, vậy thì như trước đó như thế." Gật gật đầu, ta liền biết người đang suy nghĩ gì, ta là có thể bắt đầu trị liệu. Lão nhân trong đầu quay một vòng, mới gật gật đầu, nhưng không có mở miệng nói chuyện, một mực dựa theo dương nghiệp nói làm. Nhìn mình trước mắt lão nhân này động tác, dương nghiệp liền biết là có ý gì, cũng đốt đầu của mình, từ trang ngân châm trong bọc, rút ra một nhánh không dài không ngắn ngân châm, dùng tay mình tại trên ngân châm gậy gậy lại dùng tay tại tay của ông lão thượng đánh mấy lần, liền tiến hành châm cứu trị liệu. Một bên cho lão nhân châm cứu, trong miệng liền vừa cùng lão nhân nói, "Lão gia ngài à, biết mình thân thể có bệnh, tại sao còn muốn chạy xa như vậy? Đến cái này chưa quen thuộc địa phương tìm đến người đâu, lẽ nào ngươi không nghĩ tới, nếu như ngươi không tìm được" Vậy ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ? Tôn nữ của ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta biết các ngươi người một nhà đều nhớ ngươi đưa con trai này trở về, nhưng người này đây, coi trọng việc duyên phận, không phải ngươi muốn tìm được. Vậy thì có thể tìm tới, hiện tại được rồi, người không tìm được, chả bị thương nặng như vậy. Chả cho ngươi cháu gái này đi theo ngươi đến đây bị khổ, đây cũng là cần gì chứ? Con trai của ngươi nếu như muốn trở về, sớm sẽ trở lại rồi, còn cần các ngươi đi ra tìm sao? Ngài à, liền không cố gắng suy nghĩ một chút, hôm nay cũng chính là ngài gặp phải ta, nếu là không, có gặp phải ta Người ta đem ngươi đưa đến cục cảnh sát, sẽ đem tôn nữ của ngươi bán được một cái các ngươi cũng không biết địa phương, đến lúc đó, các ngươi cái nhà này thì càng không hoàn toàn hơn rồi, đến lúc đó, con trai của ngươi trở về rồi, lại sẽ như thế nào nói ngươi đây này." Một đống lớn lời nói, Từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra, trong lời nói chả mang theo một đống lớn đạo lý, chờ này phen lời nói xong, Dương Nghiệp châm cứu lư trình cũng kết thúc, thu cẩn thận của mình ngân châm, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, lao nhân già, nên thả xuống, liền phóng hạ đi, ta vẫn là câu nói kia, con trai của ngươi nếu như muốn trở về, sớm sẽ trở lại rồi." còn có thể đợi được thời điểm này sao? căn bản sẽ không. ngài đây, trong thân thể bệnh cũng bị ta chữa tốt, làm một cái y sinh, ta liền nói một câu, cái kia chính là thật tốt dưỡng bệnh đi. tuy rằng ngài trong thân thể bệnh đã bị ta chữa lành, nhưng ngài ở đây sao mệt nhọc đi xuống? không có cái độ lời nói, đến lúc đó, coi như là thần tiên hạ phàm, cũng không khả năng chữa khỏi người. đây là một vạn khối tiền, coi như là ta cho ngài lão mua dinh dưỡng phẩm à? trở về đi thôi. từ trên mặt đất từ từ đứng lên, dương nghiệp cũng không còn nhìn bọn họ hai ông cháu một mắt. dương nghiệp cũng biết, trên thế giới này sự tình. Không phải là mình đều có thể giải quyết, có lúc, cũng cần phải tự làm cái lựa chọn, có thể đến giúp nơi nào, liền là nơi nào, dương nghiệp cũng không khả năng cả đời đều đi trợ giúp những người này. Người đâu, đều sẽ có một loại tính trơ, chỉ cần có người giúp đỡ ngươi, ngươi cảm thấy áo cơm không lo, vậy ngươi liền cảm giác mình cái gì đều không cần làm, như vậy, lâu dần, người tốt đến đâu, lại chăm chỉ người, cũng sẽ biến một dạng. Đối với đang ngẩn người nam tử kia ho khan hai tiếng, dương nghiệp còn nói, sự tình đây, ta cũng đã giải quyết xong, tiền này đây, ngươi xem bồi đi, yếu thường bao nhiêu. Vậy thì tại ngươi nội tâm rồi, ta cũng quản không được ngươi, được rồi, sắc trời cũng đã trởm, chúng ta cũng cho nghỉ ngơi đi rồi, về sau nếu có thể gặp mặt lại, chúng ta lại đi nói những lời khác. Lúc này, cũng đã đến hơn 6 giờ chiều rồi, bầu trời cũng dần dần tối lại, xe của mình trả đầu ở chỗ này, không có lấy ra, tuy rằng nếu không được bao nhiêu tiền, nhưng dương nghiệp vẫn là đau lòng à. Lại nói, chính mình nàng dâu đã tại nơi đó đợi chính mình hơn 1 giờ, nói xong rồi dẫn nàng đi ăn cơm, chính mình lại ở nơi này lãng phí nhiều thời gian như vậy, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dùng mấy phút Dương nghiệp đi tới chính mình bên cạnh mình, nhìn mình nàng dâu chính ngồi trên ghế dựa đầu ra, Dương nghiệp liền duỗi ra bản thân tay của mình, sờ sờ Trịnh Dung đầu nói, nàng dâu sự tình đã giải quyết xong, ta nghĩ ngươi cũng có thể đói bụng không? Chúng ta bây giờ đi ăn thật ngon à? Ngồi trên ghế dựa Trịnh Dung, người được này cố hơi thở quen thuộc, tự nhiên biết là Lão Công mình đến rồi, liền nhấc khởi đầu của mình, nhìn xem Dương nghiệp nói, Lão Công, làm xong chuyện nữa à? Hai người bọn họ hiện tại làm sao vậy à? Ngươi nói trên thế giới này tại sao có thể có vứt bỏ thê tử người đâu? Lẽ nào bọn hắn sẽ không muốn mình ở trong nhà phụ thân? còn có thê tử cùng nhi nữa sao ngồi ở chỗ này chờ lão công mình đến chính dung liền một mực đang suy tư những vấn đề này hơn một canh giờ nhưng vẫn cũng không có nghĩ rõ ràng biết mình lão công thông minh cho nên dương nghiệp vừa đến chính dung liền đối của mình lão công nói rồi lời nói này nghe được chính mình nàng dâu những vấn đề này dương nghiệp cũng không biết trả lời như thế nào không thể làm gì khác hơn là sờ sờ đầu của mình hóa giải một chút cái này lúng túng cảnh tượng dương nghiệp cũng không biết nên nói như thế nào bọn họ là ý tưởng gì dương nghiệp cũng không biết nhưng đứng ở nam nhân góc độ tượng dương nghiệp suy nghĩ một chút Chả là đối vợ của mình nói rồi một câu nói như vậy nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có khả năng biết trong đầu của bọn họ. Đang suy nghĩ gì à, nhưng ta nhưng ngươi nói cho ngươi biết, cái kia cũng là bởi vì áp lực, nam nhân đều muốn để gia đình của mình qua khá một chút, làm ra chuyện như vậy, khả năng cũng không phải là bọn hắn muốn làm. Có lẽ bọn họ là có không nói được nỗi khổ tâm trong lòng, cũng có lẽ là bởi vì những khác đi, nàng, dâu, chính ngươi nghĩ một hồi, một gia đình, nếu như lưng ra, đều không có thể để vợ con của chính mình ra trẻ giải quyết vấn đề no ấm, vậy được cái nhà này thì có ích lợi gì đây? Vậy bọn họ liền hướng rời đi nơi này, hướng về để vợ con của chính mình có thể qua thượng càng tốt hơn tháng ngày, nhưng như loại kia vứt bỏ thê tử người, cái kia cũng không cần nói, chính là một cầm thú, có lẽ liền. Cầm thú cũng không bằng, nếu để cho ta gặp phải người như thế, ta liền một cái tát đập chết hắn. Ngồi trên ghế dựa trịnh dung liền nha một tiếng, chậm rãi từ ghế đứng lên, thừa dịp Dương Nghiệp không chú ý, liền ôm chặt lấy hắn nói, "Lão công, ngươi nói ngươi về sau có thể hay không biến thành bộ dáng này đây, có thể hay không nút bỏ ta cùng ta trong bụng hài từ đâu?" Dương Nghiệp trong lòng còn tại xin chính mình nàng dâu không nên hỏi loại này hấu trí vấn đề, nhưng một giây sau, loại này lời nói này liền đem Dương Nghiệp trong đầu nghĩ tới triệt để đủ, Dương Nghiệp nghe được cái vấn đề này, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tại Trịnh Dung trên cái mông tàn nhẫn mà đánh một cái, sẽ đem Trịnh Dung ôm lấy của mình đôi tay kia tách ra. Lấy tay vuốt một chút Trịnh Dung mui nói, "Ngươi nhà, luôn yêu thích hỏi cái này chút có có không không, ta làm sao có khả năng loại suy nghĩ này đây? Ngươi nhà," liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, "Ta cũng không muốn được ngươi cái dùng dao găm đuổi theo khắp thế giới chạy." Ha ha ha ha. Trước 178, Hoành Điếm, rồi lại nói, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đây, ta là tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết, được rồi, không nên lại suy nghĩ lung tung, lại loạn như vậy nghĩ, ta nhưng yếu đánh ngươi nữa à, hiện tại, chúng ta chuyện quan trọng nhất, cái kia chính là đi ăn cơm, nhưng đợi về sau khách sạn, nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối, ngày mai tốt khởi hành, đi Hoành Điếm nhìn xem, ngươi không phải là làm thích xem bọn hắn diễn kịch sao. Vừa vặn chúng ta tới đến địa phương này, Hoành Điếm nhưng là chỗ tốt, nơi đó nhưng bồi dưỡng được quốc gia chúng ta rất nhiều diễn viên đâu Lôi kéo Trịnh Dung Thủ. Dương nghiệp hướng về xe của mình đi đến Hoành điểm Chấn là quốc gia nhưng kéo dài phát triển khu thí nghiệm quốc gia điện ảnh sản nghiệp khu thí nghiệm AAA cấp AA quốc gia du lịch khu Triết Giang tỉnh cao kỹ thuật mới khu thí nghiệm trước sau Quang Vinh lấy được quốc gia vệ sinh chấn toàn quốc văn minh chấn nhóm đầu tiên Trung Quốc đặc sắc chấn nhỏ các loại hơn 20 hạng cấp quốc gia cấp tỉnh danh hiệu vinh dự vương nội có quốc gia AAA cấp AA cảnh khu Hoàng điểm ảnh coi thành có xây Quảng Châu phố Hồng Cương phố Minh Thanh vườn ngữ viện Tần Vôn Cung Thanh Minh thượng Hà Đồ Hoa Hạ Văn Hoa vườn Minh Thanh dân cư độc rộng thành Ngọt ảo cốc Bình Hang độ phủ trí tuệ thiền tự các loại mười bốn cái cỡ lớn cảnh khu cùng điện ảnh quay chụp căn cứ. Sớm hơn 7 giờ nhiều, Dương Nghiệp liền cùng vợ của mình, từ Hàng Châu xuất phát, trải qua xe hơn 1 giờ trình, rốt cuộc tới nơi này cái địa phương, hoa hạ rất nhiều đại hí đều là ở nơi này hoàn thành, nơi này cũng dẫn tới rất có bao nhiêu làm điện ảnh minh tinh mơ ước người đi tới nơi này, tại loại này người ở trong, liền có rất nhiều người nổi danh. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể có cơ hội như vậy, cơ hội là dựa vào chính mình đi tranh thủ, mà không phải đi dựa vào người khác đưa cho ngươi, ngươi hành động cho dù tốt, không đi tranh thủ ai sẽ biết ngươi đâu, không ai sẽ biết. Vừa xuống cao tốc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trịnh Dung, liền vui vẻ kêu lên, trong miệng còn không ngừng mà nói, rốt cuộc đi tới ta trong giấc mộng địa phương, lão công, ngươi cũng không biết, trước đây, ước mơ của ta, cái kia chính là làm một cái diễn viên, một cái có thể làm cho người của toàn thế giới đều nhớ kỹ tên của ta diễn viên, nhưng bây giờ, đã không có cơ hội này, ta liền cẩn thận làm một cái toàn chức thái thái cùng mụ mụ đi, hi hi. Nói tới chỗ này, Trịnh Dung trực tiếp rũi suất tay của mình, ôm lấy Dương Nghiệp thủ, làm cho Dương Nghiệp cũng không thể bình thường lái xe. Cho nên Dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói, để làm chi đây, mau buông tay à, ta tại lái xe à, đây chính là mới dưới đường, cao tốc à, cái này yếu trừ điểm, ta cũng không muốn lại đi vì chuyện này, đi hao tiền tốn của a mau buông ra thả ra, an tĩnh ở nơi này ngồi, ngươi muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Tuy rằng Dương nghiệp lúc lái xe, không trở về được thứ khác ảnh hưởng, vốn lấy phòng ngừa vắng nhất, có thể không nói lời nào, cái kia đừng nói lời nói, có thể dự phòng, vậy sẽ phải dự phòng, trải qua Dương nghiệp lời nói này, chỉ dung rốt cục đàng hoàng, không muốn vừa nãy như vậy náo nháo đẳng. Này làm cho Dương Nghiệp sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, hơn chỉ giờ, xe chậm rãi lái vào hành điểm trấn, thông qua internet, Dương Nghiệp biết một chút hành điểm, Từ chính mình hiểu biết những thứ đó, Dương Nghiệp liền biết những kia có mơ giấc người, tại sao phải chạy đến hành điểm, mà không phải là cái gì kinh đô, mà đồ những chỗ này. Nhìn mình trước mắt những này cảnh sắc, Dương Nghiệp đó là nhìn một lần cho thỏa a, Đừng ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Dương Nghiệp gấp vội vàng xoay người đầu của mình, cười nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu, ngươi nói chúng ta tại đây chơi mấy ngày à, chẳng lẽ lại là một ngày sao?" Mà trước mắt cảnh tượng này Lần nữa Thanh Dương nghiệp khiếp sợ đến, so với cái kia cảnh sắc còn khiếp sợ hơn, lão bà của mình, lại đang trên xe ngủ rồi, trước đây đều là ở buổi tối xem lão bà của mình, tối lửa tắt đèn, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bây giờ, ba ngày, lão bà của mình lại ngủ tiếp đi. Dương nghiệp cũng biết, chính mình nàng dâu hẳn là quá mệt mỏi, cái này hơn một giờ, một mực tại trên xe nói chuyện, nhưng bây giờ, đã đến địa phương, lại cứ như vậy ngủ rồi, Dương nghiệp liền bỏ đi của mình áo trên, cho Trịnh Dung che lên, tuy rằng Trịnh Dung mặc rất nhiều, nhưng ngủ, hay là muốn đắp chăn tử đắp kín mền. Dương Nghiệp liền trên chán chỉnh dung nhẹ nhàng hôn một cái, xa xa đèn xanh đèn đỏ, lúc này cũng trở thành đèn xanh, Dương Nghiệp liền chậm rãi khởi động xe của mình, tốc độ này, lại như con kiến trèo bình thường, Dương Nghiệp cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cảnh tượng trước mắt. Về phía trước lại mở mấy phút, Dương Nghiệp liền đi tới một quán rượu bên ngoài, vốn là muốn trực tiếp đi những cái kia cảnh điểm nhìn một chút, nhưng nhìn thấy chính mình nàng dâu bộ dáng, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm dàn phòng, chờ vợ của mình tỉnh ngủ, lại đi làm chuyện khác. Dừng xe ở bên ngoài quán rượu bãi đầu xe, Dương Nghiệp liền nhẹ nhàng hơi lung lay một chút chỉnh dung cánh tay trong miệng nhỏ giọng nói, nàng, dâu, đừng ở chỗ này ngủ, nơi này lạnh, chúng ta đi khách sạn ngủ đi, mau hơn à? nghe có người đang gọi mình, Trình Dung Tiểu chầm chậm mở to con mắt của mình, nhìn phía ngoài cửa sổ xem, một bên xoa nắn con mắt của mình vừa nói, đã đến à? mấy giờ nữa à? tại sao ta cảm giác ta ngủ thật lâu rồi đây này? Trình Dung cái kia nhất cổ chưa có tỉnh ngủ thanh âm, vào lúc này, liền truyền đến Dương nghiệp trong lỗ thay, Dương nghiệp liền nói, ngươi nhà, chớ ngủ, đều đến chỗ rồi, phải ngủ, liền đến trong tiểu điểm đi ngủ đi, nơi này lạnh, ngươi mang theo mang thay, đã dậy rồi. Từng thanh chỉnh dung ôm tại trong ngực của mình, méo méo chỉnh dung mặt, muốn cho chỉnh dung lại tỉnh táo một phen, mà chỉnh dung lại nói: "Ngươi đừng làm ta, ta nhanh vây chết rồi, để cho ta ngủ tiếp đi, ngươi nếu như có bản lĩnh, vậy liền đem ta cho tới trong tiểu điểm đi, nếu như ngươi không bản lĩnh này, vậy hãy để cho ta ngủ ở chỗ này." Nói xong, chỉnh dung lại nhắm lại con mắt của mình, ngã vào dương nghiệp trong lòng, cứ như vậy ngủ rồi, dương nghiệp hiện tại cũng nắm chỉnh dung không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đối với nằm tại ghế sau thượng thanh vân nói: "Ngươi trả ở nơi nào nằm làm gì a, chả không đi xuống khai môn?" Thật là khờ không tiền độ a, một điểm nhãn lực sức lực đều không có, sớm biết sẽ không mang ngươi đi ra, chả không đi xuống, chẳng lẽ còn yếu ta mời ngươi đi xuống sao? Dương Nghiệp không dám nói trình dung, nhưng không có nghĩa không dám nói Thanh Vân, hiện tại à, Thanh Vân giống như là Dương Nghiệp hạ giật bao, bất kể là nói cái gì, Dương Nghiệp đều phải nói với Thanh Vân, nếu như không thoải mái nữa, Dương Nghiệp liền muốn đi giàn vật Thanh Vân, làm cho Thanh Vân bây giờ tính khí là càng ngày càng nhỏ. Nam tại ghế sau thượng Thanh Vân cựu chậm chậm nhấc khởi đầu của mình, nhìn Dương Nghiệp một mắt, chính mình liền đi từ từ xuống xe, mở ra chỗ điều khiển môn đừng xem thanh vân khổng lồ như vậy, nhưng vẫn là vô cùng linh hoạt. Hơn nữa tại dương nghiệp vẫn luyện dưới, những cơ bản đó sự tình thanh vân làm được so với ai khác đều tốt, liền cái xe này môn thanh vân luyện không dưới ngàn lần, thỉnh thoảng liền hướng dương nghiệp trong xe xuyên, chỉ cần dương nghiệp có những gì muốn đi ra ngoài cử động, tại trên xe có thể nhìn đến thứ một cái bóng, đó nhất định là thanh vân. nhưng con vật khổng lồ này từ trên xe xuống, sợ đến người qua đường đều tới đi sang một bên rồi, nhưng còn có một cái quái vật khổng lồ lúc này cũng đang hoành điếm, nhưng hắn là cái minh tinh, lại cùng thanh vân giống nhau như lúc, cái kia chính là thanh phong. Dương Nghiệp cũng không biết Thanh Phong ở nơi này, Thanh Phong hiện tại phi thường nổi danh, tại Trường Tiên Dực bồi dưỡng dưới, cho dù ở nước ngoài cũng có rất lớn tiếng tăm. Nói tới chỗ này, dương Nghiệp bọn hắn, thật giống đều có non nửa năm chưa từng thấy nó, cũng không biết nó hiện tại trải qua như thế nào. Mấy cái tại trong TV gặp Thanh Phong người, đặc biệt là tiểu Hải Tử, nhìn thấy Thanh Vân từ trên xe đi xuống, cao hứng từ trên mặt đất nhảy lên, chạ vẫn đối với bên cạnh mình cha mẹ của nói, "Mụ mụ, ba ba, ngươi xem, đó là Thanh Phong, ta thật thích nó à, có thể hay không để cho ta đi cùng nó chụp bức ảnh a?" Tưng đột lời nói, Vào lúc này, vang lên, có muốn tới gần Thanh Vân người đều bị Thanh Vân bộ dáng hù dọa đến, cũng không dám lại tiến lên một bước. Lúc này, một cái đang từ trong tiểu điếm đi ra, hướng về bãi đậu xe xuất phát, thân mặc áo da màu đen cùng quần da, giữ lại tóc thật dài nữ tử, liếc mắt liền thấy được Thanh Vân đứng ở chỗ này, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp quay đầu. Đối bên cạnh mình trợ lý nói, "Tiểu thái, đây không phải là Thanh Phong sao? Nó tại sao lại ở chỗ này a? Chẳng lẽ là chính nó chạy đến đấy sao?" Chương 179, Ngẫu nhiên gặp Dương Oánh. Nói chuyện cô gái này, chính là Dương Oánh. Trải qua tại kinh đô cái kia vừa ra Dương Ánh tiếng tâm là càng lúc càng lớn, thật nhiều điện ảnh công ty đều muốn hợp tác với Dương Ánh, nói là hợp tác với Dương Ánh còn không bằng nói là hợp tác với Trương Thiên Dực. Bây giờ Dương Ánh cái kia có thể nói là nóng bỏng tay, trước 4 tháng đều ở nước ngoài quay phim, mới vừa trở về quốc nội đã bị Trương Thiên Dực sắp xếp tới đây, tiếp một bộ cùng Thanh Phong đồng thời hợp hí, ở chung được gần 1 tháng, Dương Ánh cùng Thanh Phong đã vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy cùng Thanh Phong lớn lên vậy Thanh Vân đương nhiên sẽ có phản ứng như thế, bên cạnh trợ lý Tiểu Thái nghe được Dương Ánh lời nói cũng không xem nơi này cảnh tượng liền trực tiếp nói với Dương Uyển, Uyển tỷ, ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Thanh Phong làm sao có khả năng ở nơi này à? Nó hiện tại nhưng là tại đoàn kịch quay phim đây. Lẽ nào ngươi đã quên sao? Đạo diễn mới gọi điện thoại cho ngươi, gọi quá khứ ngươi quay phim đây. Ngươi nhà, phải hay không quá muốn thanh ngọn núi, đều nói mê sảng rồi. Chuyện này, đó cũng không dừng phát sinh một lần rồi. Đặc biệt là buổi tối ngày hôm ấy. Thật sao tiểu thái giật mình. Đêm hôm khuya khắt, trong phòng đột nhiên liền truyền ra một câu nói. Thanh Phong chạy mau, có người muốn tới bắt ngươi rồi. Chạy mau à? Nếu không phải tiểu thái tiến gian phòng đi liếc mắt nhìn. Còn thật sự cho rằng Thanh Phong bây giờ đang ở trong phòng đây, trải qua nhiều lần chuyện như vậy qua đi, đối với Dương Văn nói lời như vậy, Tiểu Thái là lại cũng sẽ không tin tưởng, bất kể là cái gì. Nhưng chính tại trước mắt mình xuất hiện, Dương Văn mặc kệ Tiểu Thái đang nói cái gì, chỉ là tại trong miệng nói, "Ngươi thích tin hay không, dù sao ta là nhìn thấy thanh ngọn núi, nó là ở chỗ đó, ta cũng không thể để chính nó ở lại đây, nếu như nó tổn thương người khác, vậy chúng ta đoàn kịch liền phải xui xẹo." Nói xong, Dương Văn đã bắt đầu bắt đầu chạy, cũng mặc kệ Tiểu Thái là tâm tình gì, Dương Văn hiện tại đã không ở bên cạnh nàng rồi mà đang từ trên xe xuống, con lấy Trịnh Dung Dương Nghiệp, tiểu đối cách mình không xa Thanh Vân nói, đem cửa xe đóng kỹ, "Chúng ta nên đi quán rượu, người nhà cũng chỉ có ngần ấy tác dụng, nếu như nói có tiền đồ, cái kia vẫn là nhà ta Thanh Phong, các loại ngươi chừng nào thì có hắn một nửa có tiền đồ, vậy ta liền không cần lo lắng ngươi rồi, ngươi nói chúng ta." "Những này làm cha mẹ, làm sao như thế yêu cho các ngươi bận tâm đây này?" Câu nói này nói ra khỏi miệng, Thanh Vân liền mất hứng, "Sao thế, nó làm sao có ta có tiền đồ, không phải là đi ra bên ngoài sao?" Có bản lĩnh đừng rựa vào ngươi, liền rựa vào bản lĩnh của mình còn nói ta, đợi ngày nào đó ta mất hứng, nhất định cùng yếu ngươi phân cái cao thấp." Nhe răng trợn mắt nhìn xem Dương Nghiệp, phản đối Dương Nghiệp mới vừa nói những câu nói kia, thật giống đang nói, "Ngươi nếu như không hướng về ta nói xin lỗi, ta hôm nay liền không làm sự tình." Nhìn xem Thanh Vân bộ dáng, Dương Nghiệp nhưng không có bị sợ đến, ngược lại nở nụ cười, trong miệng còn nói, "Sao thế, ngươi chả có ý kiến à, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đã có ý nghĩ như thế, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, chờ ta đem ngươi nữ chủ nhân đưa đến khách sạn qua đi, chúng ta liền đến liệu một phen, từng ngày từng ngày, trừ ăn ra" Cái kia ngay cả khi ngủ, nói ngươi hai câu, ngươi liền mất hứng, còn dám hung ta, chờ một chút, ta liền để ngươi biết, rốt cuộc là ai lợi hại. Trước đây, Dương Nghiệp nói lời như vậy, Thanh Vân tuyệt đối sẽ an tĩnh nằm trên đất, hướng về Dương Nghiệp cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ, Thanh Vân nhưng không có giống như kiệu trước đây, chả đứng tại chỗ, không ngừng lộ xuất hàm răng của mình, còn không ngừng về phía Dương Nghiệp gào thét. Vốn tưởng rằng Thanh Vân hội an tĩnh, nhưng bây giờ là càng ngày càng hung, liền ngay cả tại dạng cũng bị trên lương trịnh dùng, đều bị cái thanh âm này bị đánh thức, nhìn thấy Thanh Vân biểu lộ Trịnh Dung liền biết nhất định là lão công mình lại tại hung nó, không cần suy nghĩ, trực tiếp thanh tay cầm của chính mình thành quả đấm, một bên đánh Dương Nghiệp vai vừa nói, ta nói ngươi có thể hay không không một ngày liền bắt nạt Thanh Vân a, sao thế, nó lại là nơi nào đắc tội ngươi rồi? Một, ngày không chọc giận nó, ngươi liền không thoải mái, thả ta xuống. Thanh Vân cùng Thanh Phong, giống như là Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung hài tử như thế, ai nguyện ý nhìn thấy con của mình được bắt nạt đây? Không, có người nào nguyện vừa nhìn thấy, nhưng mình, cái này lão công, cũng không có việc gì, liền bắt đầu ngược đãi nó, trước đây ở trong nhà, Trịnh Dung không có như thế ngủ. Tại chính mình nói hai câu sau, Dương Nghiệp cũng là thả lên đến ý nghĩ này, nhưng lúc này, của mình Lão Công, thừa dịp chính mình ngủ khoảng thời gian này, lại dám tại trên đường cái. Bắt nạt như vậy Thanh Vân. Này làm cho đang ngủ Trịnh Dung đột nhiên, tuy không có buồn ngủ, còn giữ lại, vậy chỉ có đôi Dương Nghiệp bất mãn. Phát hiện mình nàng dâu đã tỉnh, Dương Nghiệp cũng chỉ đành dựa theo chính mình nàng dâu ý tứ, đem nàng dựng ra, một bên lắc tay của mình, trong miệng chả một bên cười láo linh nói, "Lão bà, ngươi không nên hiểu lầm à, ta cũng không có bắt nạt Thanh Vân, gọi nó quan môn, hắn không quan, ta chỉ bất quá nói nó hai câu." Nó liền biến thành bộ dáng này, ngươi xem, nó vẫn là bộ dáng này. Dương Nghiệp cái này không biết xấu hổ tinh thần, vào lúc này, là biểu hiện vô cùng nhõnh nhuyễn, có mặt như vậy ra, sợ là đi tới chỗ nào cũng sẽ không chết đói a. Đối với Dương Nghiệp dạy như vậy ra mặt tinh thần, Trịnh Dung đều không còn gì để nói rồi, trước đây cũng là như thế này, bây giờ còn là như vậy, Trịnh Dung liền phục Dương Nghiệp trên người điểm này, cái khác cũng không phục, muốn đánh, Trịnh Dung lại không đành lòng đánh. Trịnh Dung cũng không muốn nói chuyện với Dương Nghiệp rồi, trực tiếp quên qua Dương Nghiệp, đối với đang tại thét lên ầm ĩ Thanh Vân nói, "Thanh Vân, ngươi nói" Ta không tin lời của hắn nói, ngươi nói cho ta là được rồi. Mấy phút sau, Trịnh Dung mới quay đầu đối với Dương Nghiệp nói, "Sao thế? Bây giờ còn có cái gì yếu giải thích sao? Hoàng An cùng ta nguy biện, ta liền không tâm không có cách nào đối phó ngươi, một ngày liền biết lựa phỉnh ta, hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi đâu, nên như thế nào trừng phạt ngươi đây này." Cùng Dương Nghiệp đùa giỡn mấy phút, một bóng người liền xuất hiện sau lưng Dương Nghiệp, nhẹ nhàng vô vương Dương Nghiệp và nói, "Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này à Một tiếng "Ngài ca", để Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung đùa giỡn liền như vậy chung kết. Dương Nghiệp nghe cái thanh âm này rất quen thuộc, nhưng không biết là ai, không thể làm gì khác hơn là từ từ chuyển qua thân thể của mình, chỉ nhìn thấy một cô gái trực tiếp ôm lấy chính mình. Người này chính là Dương Oánh, từ từ ngày đó về sau, Dương Oánh phi thường mong nhớ Dương Nghiệp, nếu không phải hắn trợ giúp chính mình, mình bây giờ còn không biết ở nơi nào nữa, làm sao sẽ ở lại đây đây, nhưng từ ngày đó qua đi, Dương Nghiệp lại như biến mất rồi như thế, Dương Oánh muốn tìm hắn, làm thế nào cũng không tìm được. Tuy rằng khi đó, Dương Nghiệp cũng mình nói qua, hắn qua mấy ngày sẽ phải về nhà đi đi rồi, nhưng hắn vẫn chưa hề đem cụ thể địa chỉ tự nói với mình cái này cũng là để dương bánh rất bất đắc dĩ địa phương nhưng lại không nghĩ rằng ở cái này chính mình mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới địa phương gặp được hắn này làm cho dương bánh sướng đến phát rồi rồi không cần suy nghĩ liền vọt tới đến nỗi xảy ra những chuyện này mà dương nghiệp đến hiện tại còn chưa rõ rốt cuộc là ý gì trong trước mắt liền có một cô gái ôm lấy chính mình mà chính mình vẫn không có nhìn rõ ràng mặt mũi nàng liền đến lễ lớn như thế vận dương nghiệp nhưng chịu không được a hơn nữa vợ của mình liền tại trước mắt của mình thanh dương nghiệp chỉnh là một điểm đều không có tính khí nhưng dương nghiệp vẫn là mở miệng nói cô đường có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi à? Ngươi cái này làm cho ta làm đúng đắn à? Vợ ta liền ở bên cạnh ta, ngươi cũng đừng để cho ta nàng dâu đã hiểu lầm. Dương Ánh tấm kia tinh xảo gương mặt, bất kể là ai, đều sẽ nghĩ lệch. Dương nghiệp cũng đại khái đoán được rồi, ôm của mình người kia rốt cuộc là ai? Yếu là mình nàng dâu không ở nơi này, cũng còn tốt muốn một điểm, nhưng vợ của mình liền tại bên cạnh mình, nhớ ôm ở đây, vậy thì thêm một phần nguy hiểm. Chính mình nàng dâu não động, cái kết nhưng không phải lớn một cách bình thường, liền từ người cho trong thôn những lão nhân kia sửa những phong ước kia, thiết kế những thứ đó còn có lâu như vậy ở chung, dương nghiệp đối vợ của mình cũng coi như biết cái thất thất bát bát, chậm rãi từ thanh dương oánh thủ tách ra, hiện tại dương nghiệp lại không thấy mình nàng dâu sát mặt, nếu như là trong lòng mình người kia, dương nghiệp sợ là phải có muốn tự tử rồi. trước 180, nói chuyện, nghe được dương nghiệp lời nói, chính kích động dương oánh cũng chỉ đành buông tay của mình ra, cùng dương nghiệp mặt đối mặt nhìn xem, dương nghiệp mới xác định đây cái này liền là trong đầu của chính mình người kia, tại xoay người nhìn xem chính mình nàng dâu hiện tại biến thành hình dạng gì, may là dương oánh tại ôm lấy chính mình trước đó gọi một tiếng ca ca, cho nên Trịnh Dung mới không hề tức giận, chỉ là nhìn xem hai người kia đến cùng muốn làm gì. Trịnh Dung xưa nay liền chưa từng nghe qua lão công mình có như thế một người muội muội. Nhìn thấy lão bà mình không hề tức giận, Dương Nghiệp mới đem mình tâm bình phục lại rồi, hít vào một hơi thật dài, Dương Nghiệp mới nói với Trịnh Dung, "Nàng, dâu, nhớ rõ lần kia ta và ngươi nói cô muội muội kia sao?" Chính là nàng, người gọi Dương Oánh, là ta tại kinh đô thời điểm nhận thức một người muội muội. Dương Nghiệp hiện tại chỉ muốn cho lão bà mình giải thích rõ ràng, nếu như người lại loạn suy nghĩ gì. Dương Nghiệp cũng không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, mà Dương Ngoánh cũng phi thường phối hợp chính mình, trực tiếp đối với Trịnh Dung nói, "Chị dâu, ca nói không sai, nếu không phải ca ca, ta cũng không biết ta bây giờ đang ở đâu đây, nhưng tự từ, từ ngày đó qua đi, ta cũng rốt cuộc chưa thấy ca ca, cho nên vừa nãy nhìn thấy ca ca, có chút kích động, chị dâu, ngươi tuyệt đối đừng sinh kỳ à Dương Ngoánh nhưng không biết mình cái này chị dâu tính khí, trước đây chỉ là nghe qua Dương Nghiệp nhắc tới một cái, nhưng không có cẩn thận nói rõ ràng, chính mình cũng không có cùng cái này chị dâu từng ở chung, không một chút nào rõ ràng tính tình của nàng nhìn thấy ca ca của mình như thế sợ nàng, lấy trong lòng mình bước đầu lý giải, Dương Ánh liền cho rằng nàng là một cái người không dễ trêu chọc, có lẽ tính khí phi thường xấu, như thế một cái xinh đẹp cô gái, so với chính mình cũng không biết đẹp đẽ bao nhiêu lần. Từ khi của mình cái kia bộ phim ở trên đại lục phát ra qua đi, Dương Ánh hiện tại cái kia cũng không biết là bao nhiêu tim người bên trong nữ thần. ở nước ngoài thời điểm, Trương Thiên Dực trực tiếp cho Dương Ánh an bài hai bộ hí, để Dương Ánh mấy tháng kia bận bịu bó tay rồi, hai tháng trước Dương Ánh làm một bên quay phim một bên tuyên truyền, đoạn thời gian đó làng giải trí bên trong tân văn. Trên căn bản đều là Dương Ánh những tin tức kia. Trong đó cũng không thiếu được Trương Thiên Dực tuyên truyền, kỳ thực Trương Thiên Dực muốn nâng đỡ một người, vậy thì như như uống nước vậy đơn giản, mà Trương Thiên Dực lại không dễ dàng đi nâng một người, trừ phi người này cùng mình có quan hệ phi thường lớn, tại Dương Nghiệp cái tầng quan hệ này ở trong, Dương Ánh mới có như vậy phát triển. Trịnh Dung cũng biết mình trước mắt người này là ai, như Trịnh Dung như thế một cô thiếu nữ, làng giải trí chuyện này, đó là cảm thấy hứng thú nhất, huống hồ ở trong nhà, thời gian nhiều vô cùng, cho nên làm chuyện nhảm chán đó, vậy thì càng có thời gian rồi. Trước đó Trịnh Dung cũng nghe Dương Nghiệp nhắc qua, nhưng không có cẩn thận nói là ai, liền biết Dương Nghiệp tại kinh đô nhận một cái tỷ cùng một người muội muội, Trịnh Dung còn tưởng rằng Dương Nghiệp là đùa giỡn, cho nên cũng chỉ là ở trên mặt cười cười, nhưng không có thanh những chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Trịnh Dung lại không nghĩ tới, lão công mình nói những câu nói kia lại là thật sự, nhìn thấy tình cảnh này, trước một quãng thời gian, Trịnh Dung vẫn còn che đậy ở trong, nhưng sau đó, Trịnh Dung cũng từ trạng thái như thế này bên trong phản ứng lại, chỉ là đứng ở một bên nhìn bọn họ. May là Dương Nghiệp phản ứng nhanh, không có một phút, Dương Nghiệp rồi cùng Dương huynh tách ra đoạn này ngắn một phút trong thời gian, lại xảy ra rất nhiều chuyện, có vui có buồn, nhưng may là đều giải quyết xong, đây là kết quả tốt nhất. nghe được dương yến lời nói, trịnh dung liền ho khan hai tiếng nói, ngươi xem các ngươi nói, ta lại không hề tức giận, đây là làm bình thường nha, ta muốn là vì chuyện nhỏ này đã nổi giận, vậy ta không là muốn bị tức chết sao? tức chết hai chữ này, trịnh dung trả cố ý thanh ngựa khí cho tăng thêm một ít, chính là nói cho dương nghiệp nghe, lúc nói chuyện, trịnh dung còn không ngừng nhìn xem dương nghiệp, để đứng ở trịnh dung đối diện dương nghiệp, vô cùng lúng túng, thật tốt, lại để những chuyện này làm gì à? ở trong nhà nói một chút vậy là được rồi, chả phải chạy đến bên ngoài đến, cùng người khác nói một cái, này làm cho dương nghiệp rất bất đắc dĩ, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng dương nghiệp mới lên tiếng nói, nàng dâu, lời nói đây, chúng ta liền về nhà đi nói, nơi này không phải nói những câu nói này địa phương, không nói không nói, chính mình thật vất vả tại người khác trong lòng để lại một điểm tốt hình tượng, yếu là mình nàng dâu lại nói như vậy đi xuống, cái kia dương nghiệp lưu lại cái kia một điểm hình tượng, liền sẽ vô ảnh vô tung biến mất, nhưng vợ của mình nhưng không có nghe mình lời nói, chính ở chỗ này nói không ngừng, lúc này dương nghiệp. Thật sự muốn tìm cái ổ chuột chui vào. Dương Nghiệp bây giờ trong đầu chỉ có một câu nói, cái kia liền là hình tượng của bản thân triệt để không còn, có câu nói, vạch chân người không vạch khuyết điểm, nhưng vợ của mình là không một chút nào lưu tình. Dương Nghiệp cũng không muốn sống ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là chạy đến xe của mình trong, quay cửa xe lên, một cái giây, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hiện tại, hình tượng cũng không có, Dương Nghiệp cũng mặc kệ rồi, hiện tại, Dương Nghiệp chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, lặng lặng chờ một hồi, chuyện khác, vậy thì chờ đến sau này hãy nói, về sau lại xử lý. Mấy phút sau, Dương Nghiệp rốt cuộc đem mình tâm cho bình phục lại, mà hai người bọn họ nói chuyện, cũng vào lúc này tuyên bố kết thúc. Chính tại nhắm mắt dưỡng thần Dương Nghiệp. chỉ nghe được xe bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa sổ thanh âm, trong lòng đương nhiên biết là ai, cho nên Dương Nghiệp mượn mất trên mặt chính mình ngủ, đưa tay ra từ từ mở cửa xe, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn Trịnh Dung, chỉ là tại trong miệng tức giận nói, lời nói xong à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói một ngày đây, làm sao không tiếp tục nói sao? Âm thanh tuy nhỏ, nhưng toát ra loại tâm tình này, lại có thể rõ ràng biểu đạt ra đến, hiện nhiên. Dương Nghiệp còn nhớ Trịnh Dung vừa nãy là nói thế nào của mình, tuy rằng Dương Nghiệp không là rất nhỏ khí, nhưng để cho người khác nói mình như vậy, trong lòng vẫn là có một chút như vậy không thoải mái. Trịnh Dung đương nhiên biết mình lão công đang tức giận, chính mình vừa nãy nói hắn như vậy, đổi lại là ai, đều sẽ tức giận, còn có thể so với lão công mình hỏa khí càng gia tăng hơn, cho nên Trịnh Dung liền duỗi xuất tay của mình, nâng Dương Nghiệp đầu, đem mình đầu đưa đến Dương Nghiệp trên chán nhẹ nhàng hôn một cái nói, không nên tức giận nữa, cả ngày cùng cái bình gas như thế, chỉ cần nói ngươi chút gì, đã nổi giận, rồi lại nói ta cũng không phải một mực nói nói xấu ngươi. trong ta đương nhiên chả có một mặt tốt rồi, chỉ là ta sau nói những câu nói kia, ngươi không nghe thấy mà thôi, không nên tức giận. chính dung rất rõ ràng lão công mình, yếu là mình một mực nói hắn như vậy nói xấu, chính mình cũng không làm được. huống hồ ai không muốn đem lão công mình phương diện tốt nói cho người khác đây? mỗi người đàn bà đều có khoe khoang trong lòng, chỉ là xem đại hoặc là nhỏ mà đã. ngồi ở trong xe dương nghiệp, nghe đến mấy câu này, tâm tình cũng khá hơn một chút. phản chính là vợ của mình, dù như thế nào, vậy cũng là vợ của mình, nói mình tốt cũng được, nói mình xấu cũng được. Chẳng lẽ mình còn muốn cùng nàng Ly hôn sao? Đó là không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Vô vô bắp đuổi của mình, làm ra một bộ không có việc gì dáng vẻ nhìn xem Trịnh Dung nói, "Được rồi, ta cũng không sinh khí, chả có ngủ hay không cảm giác à, nếu là không giấc ngủ, vậy chúng ta nhưng phải lên đường à?" Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, cửa sổ xe của chính mình bên ngoài, lại thêm một cái bóng người, đó chính là Dương ánh Đầu, Dương ánh đứng sau lưng Trịnh Dung, cười nói với Dương Nghiệp, "Ca, các ngươi muốn xuất phát đi nơi nào à, ta nhưng cùng chị dâu đã nói, hôm nay muốn cùng ta đi đoàn kịch chơi một chút." Ngươi cũng không nên quấy rầy kế hoạch của chúng ta a." Dương Vánh cái kia một mặt vô hại biểu lộ, thật giống bản thân nàng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì như thế, khiến người ta thần sinh khí trả không chỉ chừng này, còn có nàng nói những câu nói kia, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói, "Ta nói nha, ngươi là xem việc không sợ phiền phức lớn, sao thế, phải hay không cho rằng làm ca không dám đánh ngươi a, trước đó làm sao không phát hiện ngươi như thế có thể nói sao?" Chương 181: Tiến vào đoàn kịch. Tại kinh đô thời điểm, Dương Nghiệp cũng không phát hiện Dương Vánh ra mặt dày như vậy, bây giờ là đã được kiến thức nhưng kế tiếp Dương Mạnh nói thật sự để Dương Nghiệp bất đắc dĩ đứng ở xe phía ngoài Dương Mạnh nghe xong Dương Nghiệp mà nói liền trực tiếp nói với Dương Nghiệp, viên này cùng Ra mặt dậy không có quan hệ gì Ra mặt của ta nhưng là phi thường mỏng chỉ là ta phần diễn sắp quay xong rồi dù sao ta ở nơi này đợi hơn một tháng hẳn là so với các ngươi quen thuộc chờ ta thanh buổi chiều phần diễn vũ vậy ta đây bộ phim cứ như vậy kết thúc chúng ta cũng có thể đi chơi ngươi nói đúng hay không à chị dâu Dương Nghiệp còn tưởng rằng những lời này là tự nhủ không nghĩ tới lại là nói với Trịnh Dung làm cho chuẩn bị nói chuyện Dương Nghiệp một cái liền nhắm lại miệng, chỉ là vươn ngón tay chỉ Dương Ánh. Buổi trưa ngày ánh mặt trời vô cùng chói mắt, hơn nữa còn có điểm nóng, một chiếc màu đen xe đang tại trong chấn không ngừng chạy trốn. Trong nay mắt liền đi tới Dương Ánh quay phim hiện trường, nhưng như Dương Niệm loại này không có giấy chứng nhận xe, lại không thể tiếp tục hướng phía trước mở, cho nên Dương Niệm chỉ lựa chọn tốt dưới xe đi vào, mới vừa vào đoàn kịch, kích động nhất không phải Dương Niệm cùng Trịnh Dung, mà là Thanh Vân. Xe dừng lại một khắc đó, Thanh Vân tự lấy bay tốc độ xuống xe, trong miệng còn không ngừng cùn phệ. Thanh Vân kích động như thế đương nhiên là nghe thấy được hơi thở quen thuộc, đó chính là thanh phong khí tức. Dương nghiệp đã từng nhưng là khảo nghiệm qua, thanh vân nuôi vô cùng nể bén, chỉ cần thanh vân muốn tìm ra đến đồ vật, liền không có gì có thể tránh được. Tại vẫn không có tiến vào đoàn kịch thời điểm, Dương nghiệp liền nhìn thấy thanh vân đã bắt đầu phiền não. Lúc này, thanh vân càng là không chịu được tính tình. Dương nghiệp biết, tiếp đó lại có trò hay để nhìn, sợ là thanh phong lại phải bị khổ. Trước đây ở trong nhà, thanh phong đều là được thanh vân bắt nạt, đừng xem thanh vân là dông cái, nhưng này sức chiến đấu có thể so với thanh phong mạnh hơn rất nhiều. Một cái màu trắng có thân ảnh khổng lồ, không mấy giây. Liền biến mất ở Dương Nghiệp ánh mắt trong, đứng ở một bên, thật muốn nói chuyện với Dương Nghiệp Dương Ngọc Ánh, thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, trong lòng những kia lời muốn nói, vào lúc này, lại quên không còn một ngống. Con mắt chỉ còn dư lại Thanh Vân thân ảnh, nhìn xem Thanh Vân biến mất không còn tâm hơi, Dương Nghiệp liền ho khan hai tiếng nói, được rồi, chúng ta có thể đi xem cuộc vui rồi, Thanh Vân cửu hận trong lòng, đó cũng không phải là vậy trọng, những này Thanh Phong tao hương. Nói xong, Dương Nghiệp cũng chỉ thân một người, hướng về đoàn kịch đi vào, cũng không có xem phía sau mình những người kia. Mấy phút sau, một cái thảm thiết cảnh tượng liền xuất hiện tại Dương nghiệp ánh mắt trong, đó chính là Thanh Vân đi Thanh Phong đè xuống đất, dừng lại cắn loạn. đương nhiên Thanh Vân cũng biết đúng mực, không dưới trọng cầu, bằng không Thanh Phong trên người e sợ phải nhiều xuất mấy cái con mắt. liền ngay cả đoàn kịch những người kia cũng không dám tiến lên đi quản chuyện này. hai cái này quái vật khổng lồ tại trước mắt mình đánh nhau, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần mình tiến lên, cái kia bị thương nhất định là chính mình. liền ngay cả thường thường trông giữ Thanh Phong nhân viên quản lý cũng chỉ có thể đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn, không dám tiến lên một bước. sắp tới thời gian nửa năm. Tự từ, từ ngày đó về sau, Thanh Vân liền chưa từng thấy Thanh Phong, chính mình chỉ bất quá trong sân ngủ, tỉnh lại, liền phát hiện Thanh Phong không thấy, Thanh Vân tìm khắp từng cái khả năng địa phương, đều không có tìm được. Không một ngày oán hận tích lũy, đến bây giờ, đã đến một cái đỉnh điểm, lại nhìn bọn hắn mấy phút, Dương Nghiệp mới trong miệng nói chuyện, "Thanh Vân, đừng làm rộn, chơi một chút là được rồi, ở đây sao náo đi xuống, người ta cũng không thể quay phim rồi." Vừa nãy Trịnh Dung nói chuyện, chúng nó đều không có dừng lại đến, lại nói, "Trịnh Dung tiếng nói cũng không có bao nhiêu, có lẽ chúng nó không có nghe được đi." Chính Dung cũng biết bọn hắn tại đùa giỡn, bọn hắn náo lên, đó là không phân trường hợp. Ở trong nhà thời điểm, Chính Dung cũng quen rồi bọn hắn đánh như vậy náo, nhưng bọn họ ở nơi này nhìn xem, ở đây sao náo đi xuống, mất mặt, cái kia chính là Dương Nghiệp chính mình, nếu như Dương Nghiệp không lên tiếng, chúng nó chỉ sợ là dừng lại. Nghe được Dương Nghiệp thanh âm, hai cái này gặp ma lang, trong chớp mắt, liền định tại nguyên chỗ, cũng không núp ních, Dương Nghiệp cùng bọn họ đùa giỡn cùng nghiêm chỉnh mà nói, chúng nó là có thể phân biệt ra được, có thể làm cho mình đánh ở đây náo lâu như vậy, hai người bọn họ đã cảm giác được làm may mắn, đặc biệt là Thanh Vân. Dương nghiệp nhưng là ở trên xe hết lần này đến lần khác nhắc nhở, liền ngay cả Trịnh Dung cũng đồng ý. Nếu là không nghe lời, không chỉ có là Dương nghiệp, phải xử lý chung nó, mặt Trịnh Dung cũng phải xử lý chung nó. Dương nghiệp đã rất lâu đều không có như thế nghiêm chỉnh nói chuyện, coi như là ở bên ngoài thành phong, nhớ mang máng lúc trước chính mình không có nghe Dương nghiệp nói chuyện một màn kia, trên người mình lông xoáy thiếu một chút đều bị Dương nghiệp cho lột sạch. Ác nhất không phải cái này, ác nhất, cái kia là mình có đánh không lại hắn, mặc hắn bắt nạt, ngâm lại, chính mình cũng rất giận. Nhưng mình lại không thể không nghe lời của hắn, cũng là bởi vì chuyện này. Thanh Phong mới rời khỏi nơi này, chạy đến nơi này đến, phản đúng là mình chủ nhân xuất chủ ý, chính mình ở cái địa phương này, trải qua có cực kỳ tốt. Lúc này, cái thanh âm này lại tại Thanh Phong trong lỗ tai vang lên, chính mình lại không tự chủ nghe theo mệnh lệnh. Nhìn xem chúng nó vẫn là cái này nghe lời, Dương Nghiệp cũng an tâm xuống, "Qua đi, Dương Nghiệp tiểu đối những kia đoàn kịch người nói, các ngươi không cần sợ, hai người này, sắp có nửa năm không gặp mặt rồi, mới vừa gặp mặt, có chút hưng phấn, hiện tại không sao rồi, không có quấy rầy các ngươi quay phim đi." Hơi hợt nói rồi những câu nói này, Tốt như chính mình cái này hai con sói không nguy hiểm gì như thế. Vì đập bộ phim này, đoàn kịch người cũng không ít chịu tội, coi như là trương thiên linh dực cũng không thiếu được thanh phong giản vặt. Nhưng một cái lớn tuổi cầm cái loa để lại điểm dâu mép người lại mở miệng nói không có chuyện gì không có chuyện gì. Nhưng vị tiên sinh này thanh phong nhưng là chúng ta đoàn kịch mình tinh a nghe ngài nói thật giống thanh phong là các ngài nhà chúng ta nhưng là từ trương tổng nơi đó kế đó thanh phong ngài lời này ta có thật nhiều đều nghe không hiểu cái này trương tổng cái kia chính là trương thiên dực bây giờ trương thiên dực cái kia chính là làng giải trí lão đại. Không là loại kia diễn kịch, mà là quản lý làng giải trí cái loại này, mỗi người đều muốn hợp tác với trương thiên linh dược, chỉ cần biểu hiện được, cái kia chính là huy hoàng lên cao. Nhưng có phần cũng không biết sống chết, lại lựa chọn không hợp tác với trương thiên linh dược, kết quả cuối cùng, vậy cũng có thể tưởng tượng được. Dương nghiệp đối với bọn hắn hỏi lời nói như vậy, cũng không có có bao nhiêu ngạc nhiên, cái này cũng là làm bình thường, cho nên dương nghiệp liền nói, ngươi có nghi vấn như vậy, cũng coi như là bình thường. Nếu là không có, vậy thì không bình thường. Trong miệng ngươi cái kia trương tổng, phải là trương thiên dược đi, thanh phong đây chính là ta đặt ở nhà hắn hắn thiếu ta một điểm đồ vận, ta để thanh phong khi hắn nhà ở một năm, thuận tiện cũng đập chọn kịch, nhưng ta nhưng lại không biết tiểu tử này lại có thể như thế hỏa, sớm biết ta, ta liền không cho nó đến, đến rồi, cũng sẽ không náo cái này vừa ra, xin hỏi ngài là như loại này làng giải trí người dương nghiệp nhưng không quen biết mấy cái, dương nghiệp cũng không nghĩ tới cùng bọn họ liên hệ, có lẽ về sau hội dù sao lấy sau liên quan với thanh phong sự tình, khả năng lại muốn cho dương nghiệp đau đầu một trận, sớm một ít tiếp xúc những thứ đồ này đối dương nghiệp cũng là một cái tốt bắt đầu, kỳ thực dương nghiệp cũng có thể đoán ra cái đại khải đến. Có thể có như vậy tư thế, có thể ở nhóm người này bên trong nói chuyện, hẳn là đạo diễn đi, nhưng Dương Nghiệp hay là muốn xác nhận một chút. Cái này đạo diễn cũng coi như là cái hiểu chuyện lý người, nghe được Dương Nghiệp lời nói, trong đầu chuyển lên vài vòng, là có thể rõ ràng Dương Nghiệp trong lời nói ý tứ, vội vàng đem mình thời điểm đưa đến Dương Nghiệp trước mặt, vừa cùng Dương Nghiệp nắm tay vừa nói, "Ta gọi Kim Vân, là bộ phim này đạo diễn, ta đã thấy rất nhiều người, đặc biệt là trường tổng người bên cạnh, ta cũng coi như là gặp rất nhiều, nhưng không có gặp ngài, không biết ngài là vị nào đại thiếu đây này." Trước đó, Kim Vân nhận được tiểu thái điện thoại. Nói Dương Quánh gặp phải một người quen, e sợ yếu làm lỡ một ít thời gian, từ một khắp đó, Kim Vân liền ở suy đoán rồi, đến cùng là người nào người A, Dương Quánh, đây chính là làng giải trí trong, một cái duy nhất không thích cùng cái nào nam diễn viên nhiều trao đổi người. Trước 182, nói chuyện kịch bản, chỉ có số lượng không nhiều hào hữu, những làng giải trí đó người, đều biết Dương Quánh hậu trưởng chính là Trương Thiên Linh Dực, cho nên cũng không có ai dám đi đắc tội người, trừ phi Dương Quánh muốn cùng một người nói chuyện, không phải vậy, thật sự không ai dám tiếp cận người. Thế nhưng có thể làm đạo diễn Kim Vân đương nhiên là có một điểm quan hệ của mình thông qua quan hệ của mình Kim Hân biết rồi kỳ thực Dương Ánh hậu trưởng không phải Trương Thiên Linh Dực nhưng Trương Thiên Dực cũng coi như là của nàng một cái hậu trưởng nhưng hắn chân chính hậu trưởng lại là người khác nhưng rốt cuộc là ai đến bây giờ Kim Hân đều không làm rõ liền ngay cả này lục tượng đều bị tiêu hủy không còn một ngỗng mà từ trong miệng người khác biết được chuyện này đó là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử mặc trên người phi thường đơn giản nhưng chớ nhìn hắn ăn mặc đơn giản nhưng năng lượng đó nhưng không phải người bình thường có thể so sánh liền ngay cả Trương Thiên Dực đều đối người kia tôn tôn lặng lặng ở trước mặt của hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng cái này người thân bí chính là dương ánh hậu trường không nhìn những khác xem trương thiên dực đối với hắn đều là rất cung kính vậy thì có thể đoán được người này tuyệt đối không phải người bình thường kim vân có thể nghe ra vấn đề như vậy khi đó trải qua đắn đo suy nghĩ về sau mới nói ra khỏi miệng dương nghiệp nhưng không có cẩn thận trả lời hắn chỉ là qua loa địa nói với kim vân cái này không mới vừa ở bên ngoài gặp phải ta dương ánh muội muội nói nàng sẽ chiều hôm nay thì quay sông rồi vậy thì triệt để kết thúc ta suy nghĩ Dù sao cũng không có chuyện, cũng sắp tới nửa năm chưa từng thấy của mình cô em gái này, cho nên liền theo đến đến rồi, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này nhà ta thanh phong. Kim đạo, nhà ta thanh phong ở nơi này có ngoan hay không à? Nếu như nó quay phim không. Trâm chú, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta để giáo hơn nó. Dương nghiệp lời nói này, triệt để thanh kim hân nói vấn đề cho quấn mở ra, nhưng liền dương nghiệp nói những câu nói này, kim hân liền có thể xác định trước mắt mình nam tử này chính là dương anh hậu trưởng. Dương anh là không có ca ca nhưng làng giải trí người lại không có mấy cái biết tin tức này. Cái kia chính là Dương Văn ở bên ngoài nhận một cái làm ca ca. Hắn cái kia làm ca ca chính là nàng hậu trường. câu nói này chuyển tới Kim Vân trong lỗ tai, Kim Vân rốt cuộc hiểu rõ, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, "Nguyên lai like là ngài à, ngài xem ngài, đến cũng không nói với chúng ta một cái, ta cũng tốt phái người đi đón ngài à, chỉnh ta còn tưởng rằng ngươi là đến gây chuyện đây, may là không có nháo lên, may là." Vỗ vỗ lồng ngực của mình, để cho mình thật tốt bình phục một cái, Kim Vân lại một lần nữa mở miệng nói, "Đúng rồi, Thanh Phong thật biết điều, không có cho chúng ta gây chuyện gì, quay phim cũng rất chăm chú." chúng ta bộ phim này cũng vô đã hơn 2 tháng ngày mai liền muốn kết thúc đến lúc đó ngài có phải là có thời gian hay không tới tham gia chúng ta hơ khô thẻ che đến đây này cái này có cơm ăn dương nghiệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt cho nên trực tiếp mở miệng nói đó là tự nhiên chúng ta những này nông dân a có cái kia chính là nông dân đặc biệt là chúng ta những này ra ngoài du lịch nông dân thời gian liền càng nhiều nếu kim đạo mãnh liệt như vậy mời ta vậy ta cũng sẽ không khách khí lại nói ta rất nhớ cũng chưa từng ăn hơ khô thẻ che đến đây đây chính là lần đầu tiên đây cơ hội này Đó cũng không phải là có thể gặp phải, nhất định đến nhất định đến. Tuy rằng Dương Nghiệp van quen rồi tự mình làm cơm nước, nhưng Dương Nghiệp lại là biết, cái này hơ khô thẻ che đính, vậy cũng so với Mạn Hán toàn tập nhà, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Trịnh Dung. Trịnh Dung một mực tại ngắt lấy tay của mình, Dương Nghiệp không muốn cùng ý, cũng phải đồng ý, mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng một mực tiếp tục như thế, Dương Nghiệp vẫn là hội cảm giác không thể đứng. Cùng Kim Vân nói xong, đều đã đến bắt đầu quay phim thời liệu, thông qua từ Kim Vân trong miệng hiểu được, bọn hắn đập chính là một bộ đô thị huyền huyễn rằng một người phụ nữ cùng một con lang cố sự, một con sói con trong rừng rậm được một người nữ sinh cứu được. Từ nhỏ thời điểm đã bị nữ sinh tiên nuôi nấng, cố sự chính là bắt đầu từ nơi này. Từ nơi này, dương nghiệp liền biết các nàng cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Đây là những kia đô thị huyền huyễn hí cơ bản nhất sáo lộ. Đây là một bộ phim, về phần kịch bản là ai viết, cái kia đều không trọng yếu, dù sao đều giống nhau. Hôm nay là vô tới trọng yếu nhất một màn, cái kia chính là con này lang biến ảo thành nhân, chuẩn bị để báo đáp vai nữ chính nhân tình. Bộ phim này bên trong cái gì cũng có, thật giống không phải tại phái đô thị hí mà là tại độc huyền huyễn hí như thế. Dương nghiệp từ Kim Vân nơi đó cầm qua kịch bản, thô sơ giản lược đọc một phen, cảm giác không có gì kích động lòng người địa phương, cho nên một mực tại lắc đầu của mình. Dương nghiệp cũng không biết bọn họ là ở nơi nào đạt được cái này kịch bản. Dương nghiệp là vô cùng bất mãn, làm sao có thể làm cho mình nhà thành Phong đập loại này hí đây này? Nghĩ tới đây, Dương nghiệp đều không tự kìm hãm được nói ra khỏi miệng nói, Kim Đạo à, ngươi đây là ở nơi nào đạt được quyển này kịch bản đó a? Viết thật sự là quá kém đi, ta đến bây giờ cũng không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì hí? Nội dung vở kịch này cũng quá máu chó đi nha, đặc biệt là mặt sau, các ngươi nếu như như thế vỗ xuống, chỉ sợ là không sẽ có người xem à. Dương Nghiệp rất bất đắc dĩ lắc đầu của mình, tỏ vẻ ra là chính mình đối bộ phim này vô cùng bất mãn. Kim Vân cũng rất bất đắc dĩ, như chính mình loại này đạo diễn, có thể bắt được cái bản, cái kia chính là rất giỏi rồi, chính mình nhưng là hướng về chương thiên vực bảo đảm qua, mình nhất định có thể đem bộ phim này làm được, được, nhưng vô tới cuối cùng, Kim Vân là cảm giác được càng ngày càng không đúng. Bộ phim này lại muốn đến phần cuối rồi, chính mình nếu như đổi nữa đi xuống, tiền của mình cũng không tiếp tục kiên trì được rồi cho nên Kim Hân cũng chỉ có thể đối với Dương nghiệp lắc đầu một cái nói, Dương thiếu gia, ta cũng không muốn như vậy à, chúng ta cũng không phải làm nổi danh, có thể bắt được thì bạn, vậy coi như là không tệ, ta cảm giác phía trước viết vô cùng tốt, đáng giá vô một cái, nhưng mặt sau những này, ta nhưng lại không biết làm sao ra tay à, công ty vốn là cũng chưa có cấp chúng ta bao nhiêu tiền, tài chính có hạn, chúng ta cũng chỉ có thể đập thành bộ dáng này. nhà nhà có nỗi khó xử riêng, thiếu tài chính, ai cũng không tiện tịm, cho dù Kim Hân dùng Dương Anh cùng Thanh Phong tiếng tăm đi tranh thủ đầu tư, nhưng cũng chỉ có thể đạt được một điểm, Dương Anh cùng Thanh Phong tuy rằng rất hot nhưng này chút nhà đầu tư cũng chỉ là cho rằng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi còn không bằng nắm số tiền kia đi đầu tư một chút như khác còn có thể kiếm được một bút loại này không xác định nhân tố không ngủ cũng không dám tùy tiện đầu tư nhắc tới tiền phương diện này vậy thì nói đến dương nghiệp trong lòng đi rồi những kia cỡ lớn điện ảnh quay trụ kinh phí động một chút là quá trăm triệu dương nghiệp biết đây là một bộ clip không phải nhận được bao nhiêu tiền đi quay trụ lúc này trong lỗ thay trong chớp mắt nhớ tới một trận thanh niên nói hệ thống nhiệm vụ đầu tư quay phim để bộ này khả năng nát phố lớn điện ảnh khởi tử hồi sinh Phiếu phòng thấp nhất 100 triệu, khen thưởng vinh dự giá trị 500, trung cấp đạo diễn kỹ năng. Cái thanh âm này vang lên qua đi, vốn là có chút ý nghĩ dương nghiệp, bây giờ là càng có bất đồng. Nhớ tới kiếm tiền, dương nghiệp nhưng là một cái năng thủ, chỗ dương nghiệp dương nghiệp trực tiếp vô vô lồng ngực của mình nói, tiền này đây, cái kia đều là chuyện nhỏ, quay phim nha, vậy sẽ phải đập tốt nhất, cũng không thể làm khó, nhà ta muội muội, nghe ta, bộ phim này, một lần nữa đập, chúng ta làm lại tìm địa phương đi đập, nơi này đập không ra hiệu quả, ngươi chờ một chút, ta đi trước gọi điện thoại, chờ một chút sẽ cùng ngươi tản đâu. Từ trong túi tiền của chính mình móc ra điện thoại, lật ra rất lâu điện thoại sổ ghi chép, mới thanh điện thoại di động của chính mình thả tại lỗ tai của chính mình một bên mười mấy giây sau, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, "Là Tiểu Mị a, Tiểu Thiên đây, ở nơi nào à, gọi hắn nghe điện thoại, ta có chút chuyện tình tìm hắn." Cái này Tiểu Thiên, không có mấy người dám gọi, mà Dương Nghiệp chính là trong mấy người kia một cái. Dương Nghiệp lời nói còn chưa nói bao lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến Trương Thiên Dực thanh âm nói, thân y a, ngài gọi điện thoại cho ta làm gì à, phải hay không muốn đem nhà người thành phong đón về sao?" Trương Thiên Dực lúc này cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân. Dương Nghiệp liền nói, ngươi nha, thời gian cũng chưa tới đây, ta cũng không muốn lãng phí của ta những cái kia tiền đây, đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở tiền kiếm được à, ngươi cũng đừng hồ ta, ta tới tìm ngươi là có một nguyên nhân khác, cái này không, gần nhất cùng vợ ta đi ra bên ngoài du lịch, vừa vặn trải qua muội muội ta quay phim địa phương, ta đây xem không biết à, ngươi chính là như vậy đối xử muội muội ta đó à, nếu không phải ta đến liếc mắt nhìn, ta cũng không biết ngươi dĩ. Nhân là người như vậy, thật sự uổng phí ta tiến nhiệm ngươi như vậy. Chương 183, khác tìm quay phim địa điểm. Ai biết hắn đang làm gì, cho mình làm một cái suất. Ngươi nếu như cùng ta chơi những chuyện này, vậy ta liền chơi với ngươi. Dám như thế chơi ta, ta cũng không phải dễ chơi được. Trước mặt làm một bộ, sau lưng làm một bộ. Dương nghiệp không thích nhất chính mình tin tưởng người làm như vậy. Ta nếu là không giải ngươi một bước, ngươi đổi coi ta không tồn tại rồi. Mà bây giờ đang đứng ở phiền muộn trạng thái, rất nhiều chuyện đều ở đây trong lúc nhất thời bên trong xuất hiện tại trên người mình. Để Trương Thiên Dực tâm vô cùng phiền. Lúc này lại nghe được Dương nghiệp lời nói này, Để Trương Thiên Dực lại một lần nữa lâm vào phiền muộn ở trong. Chính mình chỉ bất quá đem chuyện này giao cho tay người phía dưới đi làm, bọn hắn dĩ nhiên cho ta biến thành như vậy, bây giờ Trương Thiên Dực muốn lòng giết người đều đã có. Nhưng trước mắt mình còn có một người vấn đề cần hồi đáp, cho nên hít vào một hơi thật dài nói, "Thần Ilya, ngài nghe ta giải thích à, gần nhất chuyện của ta rất nhiều, cho nên đem chuyện này giao cho bọn thủ hạ đi giải quyết, ta còn cố ý nhắc nhở bọn hắn qua, nhưng ai biết bọn hắn vì sao lại cho ta làm một cái suất a, ngài phải tin tưởng ta, chuyện này, ta là không có chút nào biết nguyên nhân." Bây giờ Trương Thiên Dực chỉ là hướng về không cho dương nghiệp lầm sẽ tự mình Mình còn có sự tình muốn đi cầu hắn, yếu là bởi vì chuyện này, Trương Thiên Dực cũng không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Điện thoại bên kia Dương Nghiệp liền nói, được rồi được rồi, ngươi không cần giải thích, ta cũng không muốn nghe những giải thích này, ở dưới tay ngươi để mội mội ta đập bộ phim này, ta cũng nhận, thế nhưng đây, nếu ta ở nơi này, vậy ta nhưng không nhìn nổi rồi, nghe nói bộ phim này quay trụ tài chính mới khoảng 100 vạn, sao thế, phải hay không xem thường ta Dương gia người a, mội mội ta chỉ đáng giá 1 triệu sao. Phí lời đây, ta cũng không muốn cùng ngươi nói, những chuyện khác, ngươi cũng liền không cần suy nghĩ. Hiện tại ta hướng về ngươi tuyên bố, ta hiện tại bắt đầu tiếp nhận bộ phim này, chính ngươi nhìn xem làm, nếu như ta không hài lòng, chỉ ngươi ra điểm này chuyện hư hỏng, liền không dùng tới tìm ta. Dương Nghiệp trong miệng chuyện hư hỏng tự nhiên là Trương Thiên Dực trong lòng lo lắng chuyện kia, trong nhân thế này sự tình, ít nhiều gì đều có chút liên hệ, đặc biệt là lúc trước, Dương Nghiệp đã có được hệ thống cho đạo thuật của chính mình năng lực, từ Trương Thiên Dực trên nét mặt không khó nhìn ra, người nhà của hắn về sau hội xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không phải nhìn rất rõ ràng, nhưng biết một hai, vậy hay là có thể làm được. Nhưng Dương nghiệp Câu nói này lại chạm vào Trương Thiên Dực trong lòng. Trương Thiên Dực phiền nhất, cái kia liền là sự tình này, này liên quan đến chính mình đối với gia nghiệp quyền thừa kế. Trong gia tộc, liền vị Lão Nhân kia ở sau lưng Yên Lặng ủng hộ ta, một khi hắn rơi đải, vậy mình thật sự không có cơ hội của mình gia tộc kia so với mình người có bản lãnh nhiều vô số. Sau lưng bọn họ chống đỡ người của bọn hắn so với mình nhiều hơn, nhưng trong gia tộc giúp đỡ chính mình vị Lão Nhân kia cũng liền là gia gia của mình. Một khi gia gia của mình ngã xuống, cái kia những kia giúp đỡ chính mình gia gia người chỉ sợ cũng phải bỏ xuống phần này cảm tình, lựa chọn đứng sau lưng người khác. Gia tộc những người này đều là một ít địa bộ của người nào thế lực lớn nhất, bọn hắn liền sẽ đứng tại người kia bên người. Bọn hắn lại như cỏ đầu tượng, gió thổi nghiêng về một phía. Những khác không nhìn, chỉ bằng hắn là gia gia của mình, Trương Thiên Dực cũng sẽ hoa đem hết toàn lực, tìm kiếm y sinh đến trị liệu hắn. Trải qua dương nghiệp trong miệng lời nói này, Trương Thiên Dực cũng cảm giác được sự tình khô ổn, lần này e sợ lại muốn hao tiền tổn của rồi. Nhưng tiêu ít tiền, có thể đem dương nghiệp trong lòng oán khí đè xuống, cái kia cũng đáng giá cho nên trương thiên dực lập tức mở miệng nói thần ý là ngài không nên tức giận chuyện gì đều có thể giải quyết chúng ta khỏi cần phải nói sự tình nhưng tiền đâu ta còn là có nếu ngài nói như vậy ta trước lấy 10 triệu cho ngươi cho rằng cái kia bộ phim quay chụp tài chính tái suất 10 triệu coi như là ta đối ngài muội muội buổi lễ nói xin lỗi kinh phí ta bảo đảm loại chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh ngài thấy thế nào trương thiên dực thanh em là càng nói càng nhỏ chỉ lo dương nghiệp không đồng ý của mình ý nghĩ này nếu là không đồng ý cái kia mình lập tức nên tiêu ít tiền không có vấn đề gì nhưng lòng người tàn đi, vậy thì vĩnh viễn không tìm về được rồi. Nghe đến lời này, Dương Nghiệp mừng thầm trong lòng một cái, 20 triệu đã đủ đập một bộ vợ kịch, hắn nếu cam lòng, vậy mình không đồng ý, chính là không nể mặt hắn. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng Dương Nghiệp vẫn là ho khan hai tiếng, mới mở miệng nói, cái này sao, vẫn được, người đã như thế có lòng thành, kia chờ ta thanh chuyện nơi đây xử lý tốt, liền đến kinh đô một chuyến, ra ra ngươi trên người bệnh, liền giao cho ta. Dương Nghiệp kim khẩu vừa mở, Trừng Thiên dục cảm giác thế giới đều sáng, tiền đồ của mình đều hoàn toàn sáng rực. Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Hắn làm sao sẽ biết nhà ta sự tình, chính mình thật giống xưa nay cũng không đã nói với hắn. Dương Nghiệp cũng biết Trương Thiên Dực tiếp đó sẽ hỏi cái gì, cho nên liền trực tiếp nói với Trương Thiên Dực, "Tiểu tiên a, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, phải hay không muốn hỏi? Ta vì cái gì sẽ biết ra ra ngươi sự tình? Loại chuyện này, muốn biết cũng là vô cùng đơn giản, chúng ta Hoa Hạ có một loại thần bí đồ vật, cái kia chính là đạo thuật, chữa trị đạo thuật là cái gì, ta liền không giải thích, tin tưởng ngươi hẳn có thể đoán được là cái gì." Được rồi, lời nói liền nói tới. Chỗ này, ta còn có chuyện phải xử lý. Cuộc điện thoại Dương nghiệp hít vào một hơi thật dài, sự tình rốt cuộc giải quyết xong, thanh điện thoại di động của chính mình thả tại trong túi tiền của chính mình, sửa sang một chút trang phục của mình, mới hướng về Kim Vân bên người đi đến. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian chỉ trước mắt đã vượt qua hơn 3 ngày, 3 ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, Dương nghiệp đưa cái này đoàn kịch thành công rời đến quê hương mình trong thôn. Trước đây đập những kia phần diễn, chả có rất nhiều có thể dùng. Thông qua cùng Kim Vân thương lượng, Dương nghiệp thanh cái kia kịch bản sửa lại một phần nhỏ, trước đây đập những kia phần diễn, có một phần nhỏ đều bị Dương Niệm cho sửa chữa. Dù sao những kia tài chính đều là dương nghiệp đi hỏi dò, mặc dù là tại công ty mình cầm, nhưng đó cũng là dương nghiệp xuất lực số lượng, Kim Vân không muốn cùng ý, cũng là không thể nào, chính hắn cũng nhận được trường thiên dự địa báo. Để cho mình hoàn toàn phối hợp dương nghiệp. Cái này cũng là Kim Vân để dương nghiệp đổi kịch bản một cái nguyên nhân. Kim Vân cũng biết, đã biết bộ phim tuyệt đối sẽ nát phố lớn, sẽ không có người đến xem, đã như vậy, vậy còn không bằng để cho người khác, như thế, còn có thể đạt được một cái ấn tượng tốt. Chính mình cũng không có cái gì danh tiếng, còn sợ những thứ đồ này sao? Chính mình cũng quen rồi của mình những kia địa ảnh một bộ nào không phải là bị người khác mang ra danh tiếng đối với Kim Vân đã không có gì dùng nhưng nếu như bộ phim này có thể quay được vậy mình cũng có thể kiếm được một ít tốt danh tiếng thông qua những này cân nhắc Kim Vân vẫn là lựa chọn thanh kịch bản đưa cho Dương Nghiệp, lại từ Dương Nghiệp trong đầu kiếm một điểm hảo cảm để đoàn kịch đi tới quê hương của chính mình Dương Nghiệp cũng hy sinh rất nhiều thứ của mình du lịch kế hoạch cũng đang này từ bỏ chuyện này Dương Nghiệp cũng thương lượng với Trịnh Dung một cái đã nhận được Trịnh Dung đồng ý Dương Niệm mới rơi xuống quyết định này mà quê hương mình những người thân kia biết có đoàn kịch nguồn gốc thôn của chúng ta để cho bọn họ cao hứng rất lâu vừa tới cửa nhà trong thôn người liền treo lên hoành phi đốt pháo tới đón tiếp đoàn kịch đến đây là dương nghiệp đem nhà mình hương tuyên truyền đi một cái phương pháp mặc kệ phương pháp gì đều không có đập thành điện ảnh kịch truyền hình sức ảnh hưởng đại cái này cũng là dương nghiệp để đoàn kịch đến quê hương mình đi tới một trong những mục đích thanh đoàn kịch nên tiếp đến quê hương của chính mình bên trong nửa giờ để cho bọn họ đều ở sau khi xuống tới cũng đi tới ăn cơm trưa đoạn thời gian dương nghiệp đứng ở hắn nhóm chỗ ở liền nhìn thấy Kim Vân đứng ở chỗ này, hướng về nhìn bốn phía. Dương Nghiệp liền đi lên, vỗ vỗ Kim Vân vai nói: "Kim đạo, ta nói không sai chứ, nhà ta nơi này, càng thích hợp phải ngươi nhận được quyển này kịch bản đi." Chương 184, lần nữa rút thưởng. Đang xem bốn phía Kim Vân, liền tối đầu, nhìn xem Dương Nghiệp nói: "Dương thiếu gia, ngài liền đừng gọi ta Kim đạo rồi, liền ngài đổi cái kia kịch bản, đã đáng giá để cho ta tôn trọng ngài, ngài nếu như kêu nữa ta Kim đạo, ta đều không mặt mũi thấy ngài." Kim Vân cũng không muốn lại đối mặt Dương Nghiệp rồi, lúc đó, chính mình chả suy nghĩ lâu như vậy mới cho Dương Nghiệp đáp án. Hơn nữa còn là tại Trương Thiên dục mệnh lệnh ra, thẳng đến Dương Nghiệp đem nó sửa chữa kịch bản nắm cho mình, Kim Vân mới biết mình lựa chọn không có sai lầm. Câu nói này sau, Dương Nghiệp cũng chỉ là lắc đầu một cái nói, "Được được được, ta liền không cứ gọi ngươi Kim đạo, vậy ngươi đối với ta cái nhà này Hương có ý kiến gì, phải hay không thích hợp ngươi cái kia bộ kịch bản hậu kỳ quay chụp cảnh tượng." Từ trong túi tiền của chính mình, móc ra một gói thuốc lá, hướng về Kim Vân báo cho biết một cái, Kim Vân liền lắc đầu một cái nói, "Cảm tạ, ta không hút thuốc lá, đối với cái này giảm những cảnh tượng này" Phi thường thích hợp ngài trước đó sửa chứa cái này thì bản xem ra chúng ta là cực hạn tại những kia nổi danh cảnh điểm rồi. Hít vài hơi khói, nghe được Kim Vân nói, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, câu nói này ngươi liền nói đúng rồi, chúng ta hoa hạn, có rất nhiều phi thường đáng giá quay chụp cảnh điểm, chỉ là thiếu hụt người đi phát hiện, các ngươi chỉ là hạn chế ở đẳng kia chút đã biết đồ vận, đã biết cảnh tượng, đối với chỗ khác, các ngươi chỉ là vứt bỏ đã đến sau đầu, xưa nay đều không có suy nghĩ qua điện ảnh đây, mặc kệ phương diện gì cũng không muốn cực hạn tại cái kia mấy nơi, giống người ta ngoại quốc quay chụp điện ảnh đều có thể ra ngoại quốc lấy cảnh, hướng về quốc gia chúng ta những kia điện ảnh đây, không phải tại kinh đô, cái kia chính là tại hoành đế mấy cái kia địa phương cố định, bọn hắn đều nhìn phát chán. Dương lại lời nói, từ Dương Nghiệp trong miệng không ngừng nói ra, mà đứng ở một bên Kim Hân nhưng vẫn tại gần đầu. Đối với Dương Nghiệp nói lời nói này, Kim Hân biểu thị rất lớn khẳng định, bọn hắn cũng nghĩ tới những thứ đồ này, nhưng bây giờ điện ảnh truyền hình kịch, vậy cũng là đi theo gió đi. Đối với nước ngoài những kia điện ảnh, Dương Nghiệp cũng là có chỗ nghiên cứu, mặc kệ phương diện nào, Dương Niệm đều biết, cao hơn xuất quốc gia chúng ta rất nhiều lần. Mấy phút sau. Dương Nghiệp cũng thanh mình muốn nói, đều nói cho Kim Vân nghe, Dương Nghiệp cũng biết cái này chỉ là ý kiến của mình, hắn là ý tưởng gì, là nghĩ như thế nào, nên như thế nào quay trụ, Dương Nghiệp là sẽ không nhúng tay, cũng không muốn nhúng tay. Thời gian hừng hực bay qua, trong mấy mắt đã trôi qua rồi 10 ngày, tại người cả thôn phối hợp trồng, đoàn kịch công tác cũng sắp đến hồi kết thúc, đây là cái cuối cùng cảnh tượng, cái kia chính là một cơn mưa lớn, từ không trùng từ từ bay xuống. Vai nữ chính đứng ở khách sạn trước cửa, đối với bầu trời cười dài, trên đất nằm con sói kia thi thể, trước mắt cái quán rượu này đã bị bom nổ khắp nơi toàn bộ không phải, Dương Nghiệp trong lòng tuy rằng không muốn tham dự đi vào, nhưng hành động thực tế lại nói cho Dương Nghiệp, đó là không có khả năng. Mới vừa quay chụp thời điểm, Kim Vân đã bị Dương Nghiệp nói lung tung một trận, không phải như vậy đập, nơi này nên như vậy, không phải ngươi nói như vậy, nói tới nói lui, Dương Nghiệp liền đem Kim Vân vị trí cho chiếm cứ. Mình ngồi ở nơi đó, chỉ huy toàn bộ đoàn kịch. Mới vừa tiếp nhận, toàn bộ đoàn kịch đối với người này còn chưa tin, nhưng nửa thiên hạ đến, đối với Dương Nghiệp năng lực, cái kia là bội phục sắt đất. Dương Nghiệp vốn là không muốn làm chuyện này. Nhưng hệ thống lại cho mình rơi xuống một nhiệm vụ khác, cái kia chính là quay trụ bộ phim này, này làm cho Dương Nghiệp chậm tư rất lâu thời gian. Dương Nghiệp thật sâu nhớ rõ buổi tối ngày hôm ấy, tại chính mình lúc ngủ, hệ thống đem mình triệu hoán đến hệ thống ở trong, cho mình bố trí nhiệm vụ này, Dương Nghiệp cùng hệ thống giải quyết xong rất lâu, đơn hệ thống liền nói ra một câu, lúc này thượng một cái nhiệm vụ bổ sung nhiệm vụ, ngươi nếu như từ bỏ nhiệm vụ này, cái kia thượng một cái nhiệm vụ cũng đồng dạng làm hỏng. Này làm cho Dương Nghiệp cũng không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Rất lâu không có kiểm tra chính mình có những thứ đó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 Y Yệ Thuật, cao cấp trung y lý, trung cấp châm cứu kỹ năng. Võ thuật, Dương thị thái cực, kim trung cháo, khinh công thủy thượng phiêu. Dị năng, cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng. Còn lại, kim châm một bộ, trữ vật giới chỉ, cao cấp dinh dưỡng thuốc 4 bình, quang não, đa đèo, đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi, tinh xảo tiểu đào một cái, ngàn năm kiếm gô đào một cái, suối quậy phù một tấm, tâm long bản, cao cấp rút thưởng cơ hội một lần. Vinh dự giá trị 4100. Hiện hữu nhiệm vụ, để chu thần khách sạn thế giới nghe tên. Khen thưởng vinh dự giá trị 1 ngàn, chưa hoàn thành, nhiệm vụ hệ liệt 1, đầu tư quay phim, để bộ này khả năng nát phố lớn điện ảnh, khởi tử hồi sinh, phiếu phòng thấp nhất 100 triệu, khen thưởng vinh dự giá trị 500, trung cấp đạo diễn kỹ năng, chưa hoàn thành, nhiệm vụ hệ liệt 2, thành công quay chủ điện ảnh, khen thưởng vinh dự giá trị 300, chưa hoàn thành. Nhìn mình những ngày vụn vặt lặt trẻ đồ vật, còn có những nhiệm vụ kia, Dương Nghiệp cũng chỉ là yên lặng hơi lung lay một chút đầu của mình, nhưng nhìn thấy chính mình trả lại một lần cao cấp rút thưởng cơ hội, Dương Nghiệp liền không kịp chờ đợi muốn quất một lần nữa. Trước đây chính mình chỉ là sơ cấp rút thưởng đều có tốt như vậy phẩm chất dương nghiệp cũng không biết cao cấp rút thưởng có thể đánh vào đồ vật gì nhưng đánh vào đồ vật nhất định sẽ không kém cho nên dương nghiệp không chút do dự tiểu đối hệ thống nói hệ thống tiến vào rút thưởng logo dứt tiếng dương nghiệp màn ảnh trước mặt liền xuất hiện hết thảy rút thưởng nội dung cùng so với trước kia so sánh xảy ra biến hóa rất lớn tất cả đồ vật cùng kỹ năng đều tăng lên một đẳng cấp hơi chút liếc mắt nhìn dương nghiệp liền thỏa mãn gật đầu nói hệ thống ta nghĩ khiến dùng của ta lần kia cao cấp rút thưởng cơ hội Cái kia trên màn ảnh những thứ đồ này sẽ phát sinh biến hóa gì đó đây này. Dương Nghiệp cũng biết những thứ này đều là trung cấp rút thưởng có thể đánh vào đồ vật, mà cao cấp rút thưởng nhất định so với trước mắt mình những thứ đồ này muốn xịn. Như quả không ngoài Dương Nghiệp sở liệu, Dương Nghiệp lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trước mắt mình cái này cái màn ảnh lại xảy ra rất nhiều biến hóa, mỗi thứ gì đều tăng lên một đẳng cấp, những trung cấp đó kỹ năng đều biến thành cao cấp kỹ năng. Những kia không thứ hữu dụng cũng chưa từng xuất hiện ở cái này trên màn ảnh, nhưng một thứ nhưng vẫn không có phát sinh thay đổi, cái kia chính là cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc. Dương Nghiệp không muốn nhất đánh vào đồ vật, cái kia chính là cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc, mình đã có thật nhiều rồi, lại đánh vào, cái kia Dương Nghiệp nhất định sẽ hỏng mất. Tại Dương Nghiệp ngàn cầu vạn cầu dưới tình huống, hệ thống cũng không có phụ lòng Dương Nghiệp tâm nguyện, không để cho Dương Nghiệp đánh vào cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc. Mấy phút sau, Dương Nghiệp cuối cùng đem rút thưởng cho hút xong, đánh vào đồ vật, cũng làm cho Dương Nghiệp rất hài lòng. Những thứ đó có, cao cấp đạo diễn kỹ năng, cao cấp bộ đội đặc chủng kỹ năng, kỹ năng cường hóa một quyển sách, cao cấp trực tiếp ký xảo. Đối với những thứ này đồ vật, Dương Nghiệp cũng rất hài lòng.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 Dương Nghiệp năng lực điều khiển như thường, tại quay trụ thời điểm, Lâm Nguy không loạn, dùng thời gian ngắn nhất, đem những này phần diễn đánh ra đến, hơn nữa còn là bạo chất bạo lượng đánh ra đến. Mười ngày này, để cái này bản kịch công nhân viên, bao quát những kia diễn viên, đều đối Dương Nghiệp bội phục không thôi, cuối cùng một màn, Dương Nghiệp cầm cái loa, ngồi ở trên cái băng, đối với quay phim nam diễn viên Vương Trùng nói, "Vương Trùng, ta và ngươi nói rồi bao nhiêu lần, diễn viên không chỉ là xem bề ngoài, ngươi nếu như chỉ dựa vào ngươi tấm này bề ngoài, ta có thể hướng về ngươi bảo đảm, cho dù bộ phim này cho ngươi lượng rồi." Ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu, cảm tình muốn từ đấy lòng toát ra đến, mà không phải giống như ngươi vậy, liền ở trên mặt sốc nổi diễn xuất đến. Phải ra khỏi tự nội tâm, lẽ nào ta trước đó cùng ngươi nói những câu nói kia, ngươi đều ném ra đến sau đầu đi rồi sao? Ngươi bây giờ đã không phải là ngươi rồi, mà là bộ phim này vai nam chính Hàn Phong, biết Hàn Phong là tính cách gì sao? Dương Nghiệp cũng mặc kệ cái gì, nếu ai phạm sai lầm, cái kia Dương Nghiệp liền muốn mắng ai, cho dù Dương Oánh cũng không thiếu lấy được Dương Nghiệp mắng, tại Dương Nghiệp chỉ chỉ chọ chọ dưới, thời gian lại như vậy trôi qua không gặp trong ngay mắt, liền đi tới buổi trưa, trên trời mây đen dày đặc, thật giống nhanh trời mưa bình thường tại thời tiết như vậy dưới, một cái đại cái loa đối với bầu trời hét lớn một tiếng nói, cả bộ phim cứ như vậy kết thúc, chúng ta hưa khô thẻ che rồi, chuyện kế tiếp, cũng đừng có ta tới nói đi nha, Kim ca, cái loa trả lại cho ngươi, 10 ngày này thanh vị trí của ngươi cho chiếm đoạn, thật sự thật không tiện, kế tiếp sẽ là của ngươi thời gian, ta còn có chuyện phải xử lý, ta đã nói với ngươi. A, cái này đoàn kịp đây, ngày mai lại đi. Hôm nay là một ngày tháng tốt, một người cũng không thể đi, ai đi rồi, ta liền cùng ai xin khí chẳng cần biết ngươi là ai, bản lãnh của ngươi lớn đến bao nhiêu. Tại cái này trong vòng 10 ngày, dương nghiệp trong người, thân chúng, cái kia cường thế đạo diễn khí tức, vào lúc này lại thể hiện ra. Đối với dương nghiệp loại này khẩu khí, bọn hắn sớm thành thói quen, cho nên nhìn quen không trách, chỉ là hướng về dương nghiệp gật gật đầu, đồng ý dương nghiệp ý nghĩ. Kim Vân tiếp nhận dương nghiệp trong tay cái loan nói, dương thiếu gia, chúng ta biết, ngài đi trước đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta, ngài có chuyện gì, liền đi xử lý, chúng ta bảo đảm, hôm nay không hộ rời đi nơi này, chúng ta cũng không có ăn đủ ngài trong tiểu điểm cơm nước đây. Ở chỗ này 10 ngày, chúng ta sợ là sau khi rời đi, liền ăn không hết như thế đồ ăn ngon à, ta quyết định, hôm nay liền ở Dương thiếu gia các ngài ăn hưa khô thẻ che cơm. 10 ngày này, bọn hắn quay phim tuy rằng mệt chết đi, nhưng cũng tính đang hưởng thụ, mỗi ngày lúc ăn cơm, cũng chính là bọn họ vui vẻ nhất thời điểm. Mà đêm, từ từ đến, trong khoảng thời gian này, Dương Nghiệp lại làm rất nhiều chuyện, hôm nay là Dương Nghiệp sinh nhật, trong thôn cũng chỉ có những lão nhân kia qua sinh, mới có thể làm thực rượu, như Dương Nghiệp người như thế, nếu như làm tiệc sinh nhật, e sợ cũng bị trong thôn lão nhân mang chết. Cho nên Dương Nghiệp cũng không có trắng trận tuyên truyền, chỉ là thông chi chính mình mấy cái kia đùa bản thân. Đến khách sạn của chính mình tụ họp một chút, ăn ăn một lần cơm, thông chi những người này, Dương Nghiệp cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mà Dương Nghiệp cũng không có đem mình sinh nhật tin tức nói cho bọn họ biết, chỉ là đối những huynh đệ kia nói, để bọn họ chạy tới tụ họp một chút, nói đến, Dương Nghiệp bọn hắn cũng có hơn một tháng không có tụ tập cùng một chỗ rồi, cũng có chút nhớ bọn hắn rồi. Có thể thông báo, Dương Nghiệp đều thông báo, bao quát Tô Nhiếp, Dương Nghiệp cũng thông tri, nhưng bọn họ yếu có tới hay không, Dương Nghiệp cũng không quản được bọn hắn dưới ánh đèn mặt một người cùng hai con lang vài con chó đang đứng ở phía dưới mà người kia không ngừng mà rục dịch người kia chính là dương nghiệp cái kia hai con lang chính là thanh phong cùng thanh vân mà cái kia vài con chó chính là tuyết long toàn ra tuyết long cái kia toàn ra tại dương nghiệp ra qua như một địa chủ như thế mỗi ngày trừ ăn ra cái kia chính là ngủ cái này cũng là đã nhận được dương nghiệp đồng ý hơn một tháng thời gian tuyết long những hải tử kia cũng trưởng thành dương nghiệp cũng không có bắt bọn họ làm thí nghiệm chỉ là cho chúng nó bình thường những kia ăn cho nên những tiểu tử này không có giống thanh vân cùng thanh phong bọn hắn như thế nhanh chóng như vậy trưởng thành, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng nhanh có tuyết long một nửa thể trọng, mỗi ngày đều cùng tuyết long chờ cùng nhau. Tháng ngày so với Dương Nghiệp chả trải qua thoải mái, nhưng Dương Nghiệp về sau thì sẽ không khiến chúng nó trải qua thư thái như vậy rồi, nếu đi tới trong nhà mình, cái kia chính là mình nhà một thành viên, là nhà mình một thành viên, vậy sẽ phải tiếp thu huấn luyện. Lại như kim đại soái như thế, hiện tại, được Dương Nghiệp giáo huấn dễ bảo, trước kia là Dương Nghiệp không có thời gian, chẳng muốn đi cùng nó, thanh chuyện này làm xong qua đi, Dương Nghiệp liền có bó lớn thời gian đi cùng nó chơi, mỗi ngày sáng sớm Kim đại soái nhìn thấy người thứ nhất, cái kia chính là Dương Nghiệp. Vì thuần phục người này, Dương Nghiệp nhưng là lãng phí hơn một tuần lễ thời gian, trước kia những thứ đó, Dương Nghiệp chính là vừa thấy mặt liền đi thuần phục chúng nó, không bao lâu thời gian, Dương Nghiệp liền đem chúng nó cho thuần phục. Nhưng Kim đại soái, Dương Nghiệp chỉ là thông qua cao cấp thuần thú sư kỹ năng, khiến nó thành vì sủng vật của mình, lại không tiêu tốn thời gian đi huấn luyện nó, cho nên để Kim đại soái càn rỡ lâu như vậy, nhưng trải qua cái kia hơn một tuần lễ vấn luyện, Kim đại soái triệt để biến thành một đứa bé, vô cùng nghe lời. Điều này cũng làm cho Dương Nghiệp thiếu rất nhiều phiền phức, chuồng gà bên trong cũng không còn xuất hiện gà bị thương hoặc là tử vong hiện tượng. Dương Nghiệp đã quyết định quyết định, các loại đem mình chuyện cần làm làm xong, Dương Nghiệp liền bắt đầu bắt tay đi huấn luyện những này tiểu tàng ngao. Mấy phút trôi qua, đoàn kịch người cũng toàn bộ đã đến trong tử điếm, nhưng Dương Nghiệp lại không thấy một chiếc từ bên ngoài xem tiến vào xe, hiện tại đã trời tối, Dương Nghiệp cũng đoán được bọn hắn không trở lại, cái này cũng không có ra ngoài Dương Nghiệp dự liệu. Nghĩ đến, sớm nên đến rồi, huống hồ mình là tối ngày hôm qua thông báo bọn hắn, bọn hắn nếu như mà đến, suốt cả ngày, mặc kệ nơi nào đều hẳn là đến, đến rồi, Dương Nghiệp cũng biết, lấy tới trước, khi đó cho trước mặt chính mình, ai hiện tại hội không có chút việc đây này. Trong tay khói bụi đã đã rơi vào Dương Nghiệp trên mu bàn tay, nhưng Dương Nghiệp thật giống một điểm cảm giác đều không có, khói không ngừng thiêu đốt, biết khói cháy hết, Dương Nghiệp biết bọn hắn sẽ không tới, thanh còn dư lại tán thuốc ném xuống đất. Xoay người đối với mình sau lưng những động vật này nói một tiếng, chính mình liền rời đi nơi này. Lúc này khách sạn lầu 1 đã ngồi đầy người, ngoại trừ đoàn cái người, cái kia chính là Dương gia trang lợn, còn có, cái kia chính là mấy đứa tiểu hải tử kia. Phương Húc được cái kia thần bí lão nhân đón đi, hơn nữa còn là đã nhận được Phạm Vi đồng ý. Phạm Vi nhận thức lão nhân này, lão nhân này là phụ thân hắn sư phụ, chính mình chưa từng thấy hắn mấy mặt, nhưng đối với hắn ấn tượng lại vô cùng sâu sắc. Lão nhân đã đáp ứng cả nhà bọn họ người, để Phương Húc cùng chính mình 3 năm, 3 qua 5 năm, lão nhân tiểu sẽ khiến Phương Húc trở về, hơn nữa thanh trên người của hắn hết thể tật xấu cho trị liệu được. Phương Húc cha mẹ của vốn là không đồng ý, muốn cho Dương Nghiệp trị cho hắn, nhưng Dương Nghiệp lại cùng hắn nói ra một câu, cái kia chính là trên thế giới sự tình, ta không là tất cả đều có thể nhúng tay, nếu có thể nhúng tay đã sớm tại quốc hội chuyện sau chữa trị, tại sao còn muốn chờ tới nơi này đây, lúc này Dương Nghiệp cho đáp án của bọn hắn, Dương Nghiệp có thể trị hết hắn, nhưng Dương Nghiệp biết, chuyện này không phải là mình có thể nhúng tay. Thông qua phạm vi giải thích, phương húc cha mẹ của rốt cuộc cam lòng buông tay. Đưa đến bây giờ Dương gia trang thiếu rất nhiều vui cười, hiện tại chỉ còn lại Hà Bân một đứa bé, Dương Nghiệp để Hà Tầm người một nhà chuyển đến nơi này đến ở, đây là Dương Nghiệp duy nhất có thể làm sự tình. Hà Tầm gia thiếu nợ Dương Nghiệp nhiều lắm, vốn là bọn hắn không muốn tiếp thu vật này, nhưng ở Dương Nghiệp dưới sự kiên trì, bọn hắn cũng không nhận không được. Nhận những thứ đồ này, Hà Tâm gia thiếu nợ dương nghiệp đồ vật vậy thì càng một tầng trên, nhưng Hà Tâm vẫn không nỡ bỏ của mình cái kia lao ra, thỉnh thoảng đều chạy trở về cư ở một thời gian ngắn, một là lo lắng con trai của chính mình có thể sẽ trở về, thứ hai, nơi đó vốn là nhà của chính mình. Coi như mình rời ra ngoài rồi, nhưng vẫn là phải về đi xem một chút, Hà Tâm gia đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở cái kia hẻo lánh địa phương, cái này người đã già, vậy lại càng lưu luyến gia đình, càng không nỡ bỏ chính mình từ nhỏ đến lớn đều ở nơi đó sinh hoạt địa phương. Chương 186: Sắt Thế Nghiễn chuyển biến Cái này thường xuyên qua lại, Hà Tầm cũng không muốn trở về rồi, chỉ là đối Dương Nghiệp hơi hơi giải thích một phen, cũng chỉ thân tới nay ở tại cái kia trong nhà. Dương Nghiệp biết Hà Tầm đang suy nghĩ gì, Hà Tầm không có mặt gặp lại được con gái của mình, là mình suýt chút nữa thanh con gái của mình cho hại chết, có thể giúp con gái của mình tìm tới một cái tốt nhà ở. Hà Tầm đã đủ hài lòng, con gái của mình mới hai mươi mấy tuổi, còn có bó lớn thời gian. Mà mình đã hơn 50 tuổi rồi, cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng sống được, hơn nữa Hà Tầm bây giờ còn có một cái tâm nguyện, cái kia chính là tìm được chính mình nhi tử, đã nhiều năm như vậy Hà Tầm trong lòng một cái tâm nguyện biến thành hai cái tâm nguyện, hiện tại lại biến thành một cái tâm nguyện. Tuy rằng Dương Nghiệp đã đáp ứng rồi, giúp mình thanh con trai của chính mình tìm trở về, nhưng chuyện này, Hà Tầm thật sự không muốn phiền toái nữa Dương Nghiệp, Dương Nghiệp đã vì mình ra làm nhiều chuyện như vậy, con trai của chính mình trên người nửa bệnh có thể chữa trị được, cũng không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình cháu trai. Hà Tầm ý nghĩ này, Dương Nghiệp nhưng lại không biết, bây giờ Hà Tầm cũng không có ở nơi này. Chầm rãi đi đến bên trong quán rượu đi, người ở chỗ này, ngoại trừ những lão nhân kia, đều từ trên bàn đứng lên thật giống tại hoan nên dương nghiệp như thế, thấy cảnh này không biết chuyện gì xảy ra dương nghiệp, chỉ là lộ ra lúng túng biểu lộ, nhưng lời kế tiếp lại làm cho dương nghiệp nở nụ cười, cái kia chính là như vậy một đám người đối với dương nghiệp nói sinh nhật vui vẻ, thật sự để dương nghiệp vui vẻ không thôi. vốn cho là cái này sinh nhật chỉ có chính mình cùng mình nàng dâu đồng thời quá rồi, nhưng dương nghiệp lại không nghĩ tới tình cảnh này, đưa đến bây giờ dương nghiệp cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó cũng không núp đít. lúc này trương thịnh liền đem khách sạn âm hưởng cùng mỉm rộn rã bắt được dương nghiệp bên lợi, vô vô dương nghiệp vai nói, lão bảng. Chả sức sờ ở nơi này làm gì a, nên ngươi nói chuyện rồi, vì tình cảnh này, chúng ta nhưng là chuẩn bị rất lâu đây, chúng ta liền lão bản nương đều thông đồng được rồi, cô ý khiến hắn không nên nói chuyện với ngươi chuyện này, hiện tại có những gì muốn nói, cứ nói đi, chúng ta chờ ngươi nói chuyện đây này. Dám làm như thế, trong tiểu điếm người nhưng rơi xuống thật lớn quyết tâm, liền ngay cả trong tôn người, cũng là tại xế chiều hôm nay mới nói cho bọn họ biết, vẫn là ở bên trong quán rượu nói cho bọn họ biết, trên căn bản đi vào trong tiểu điếm miễn cho người, sẽ không có đi ra. Tiếp nhận micro sau, dư nghiệp vẫn còn dở ra trạng thái trong nguyên bản hơ khô thể che hội lại trở thành dương nghiệp tiệc sinh nhật rất lâu dương nghiệp mới phản ứng được hít một hơi thật sâu hai tay ôm ở nai ngực hướng về người ở chỗ này sâu đậm không người chào mới mở ra miệng mình nói cảm ơn mọi người ta thật sự không biết các ngươi sẽ làm chuyện như vậy ta trước tiên nói chuyện này ta trước đó không một chút nào biết vốn cho là cái này sinh nhật ta muốn cùng vợ của mình trốn ở trong nhà hai người quá rồi nhưng tình cảnh này thật sự khiến ta kinh ngạc đã đến còn có các ngươi có thể làm được những thứ này ta đã phi thường vui vẻ ta trước tiên muốn cùng ở đây những lao nhân này nói một chút. Ta cũng không muốn tại các ngươi qua cái này sinh nhật, đây là sát thanh yến, liền đêm mới vừa tỉnh cảnh này xem là một việc nhỏ xen giữa đi, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, để cho các ngươi đợi lâu như vậy, thật sự thật không tiện, thật sự xin lỗi. Lần nữa hướng về người ở chỗ này không người chào, cho rằng xin lỗi, hiện tại đã đã hơn 7 giờ, nông thôn trong, nên ăn cơm, cũng sớm đã ăn, ai còn nguyện ý đợi được thời điểm này tới dùng cơm đây, hơn nữa còn là tại cơm nước đều bưng lên bàn. Sau buổi cơm tối, thanh lão nhân đưa về nhà, thời gian còn lại, vậy cũng là này một đám trẻ tuổi thiên hạ. Kỳ thực nông thôn cũng không có cái gì chuyện chơi vui, mặc dù không, có chuyện chơi vui, nhưng có thể ở nơi này chế tạo ra. Trong tiểu điểm, thiết bị gì đều có, nếu là không có cái kia dương nghiệp trong nhà nhất định sẽ có, đứng ở cửa chính quán rượu bên ngoài, dẫn đầu Trương thịnh liền nói với dương nghiệp: "Lão bản, cái ngạc nhiên này như thế nào? Ta đã nói với ngươi, đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, kế tiếp mới thật sự là tiết mục. Vật này, tiểu điểm chúng ta bên trong người, nhưng là chuẩn bị rất lâu, đoàn kịch bên trong người, vậy cũng không phát tài nghệ rộng các người, mấy ngày nay, chúng ta cùng đoàn kịch. Ngươi đều thương lượng một chút." Tại ngươi ở nhà bên trong lúc nghỉ ngơi, chúng ta nhưng là tại trong tiểu điếm làm rất nhiều thứ, nói thí dụ như tập luyện tiết mục, vì cái tiết mục này, lao bản, chúng ta nhưng là thanh ngươi trong nhà đồ vật đều chuyển hết. Tiếp đó, cho ngươi, ơi chứng kiến kỳ tích sinh ra. Trong trước mắt, một đạo cường quang tại dương nghiệp trước mắt xuất hiện, một cái làm đơn sơ sân khấu liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt. Dương nghiệp hiện tại biết bọn hắn tại sao một mực đem mình ở lại trong tiểu điếm, không để cho mình đi ra, người bên cạnh mình đều rời khỏi, trong tiểu điếm chỉ còn lại mấy cái như vậy người. Dương nghiệp liền là không thể rời tiểu điếm. Nguyên lai bọn họ là tại làm những thứ đồ này, những thứ đồ này đều là dùng đoàn kịch đồ vật xây dựng. Từ sáng sớm rời khỏi đoàn kịch, Dương Nghiệp liền một mực dừng lại ở trong tựu điểm, chuyện bên ngoài, Dương Nghiệp là không một chút nào biết, thẳng đến sắp ăn cơm đi, Dương Nghiệp mới đi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị lên tiếp của mình những huynh đệ kia, nhưng cuối cùng, lại một cái đều không có đến. Nạn lòng phái chi Dương Nghiệp, không có đi quan sát biến hóa ở bên ngoài, chỉ có một người đi vào rồi. Nhìn thấy trước mắt những thứ đồ này, Dương Nghiệp đều không tự kìm hãm được giơ ngón tay cái lên nói, các ngươi thật là có bản lĩnh a, lại dám gạt ta làm nhiều chuyện như vậy, ta hôm nay rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hết thảy tiểu thần khách sạn công nhân viên đều cho ta đứng ở trước mặt ta đến, ta đến tuyên bố một cái mệnh lệnh, động tác nhanh một chút, nhanh một chút. Dương nghiệp cái này vừa nói một câu, tay còn không ngừng muốn lên, Dương nghiệp vẫn là nhận thức vì thanh âm của mình không đủ lớn, không đủ để cho bọn họ nghe được, liền hướng về chính giữa sân khấu đi đến, cầm mì tô phồn đứng ở trên đài, đối với người phía dưới nói, cho nên tiểu thần khách sạn công nhân viên nghe kỹ cho ta, các ngươi hôm nay việc làm để cho ta rất tức giận, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng, ta hiện tại tuyên bố hết thể tiểu thần khách sạn công nhân viên bao quát tại tỉnh lị cái kia phân đếm người ở bên trong bắt đầu từ bây giờ hít một hơi thật sâu cái kia hấp khí âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền tới làm cho ở đây tiểu thần khách sạn công nhân viên đều khẩn trương lên những công việc này nhân viên xưa nay cũng không có đều chưa từng xem láo bản của mình bộ dáng này trước đây đều là hi hi ha ha nhưng bây giờ vô cùng nghiêm túc bọn hắn cũng biết chính mình gây đại họa rồi những công việc này nhân viên đứng ở trước mặt chính mình sau dương nghiệp lại mở miệng nói các ngươi động tác rất nhanh nha ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn mấy phút nữa mới có thể đến tới đây. Xem ra, các ngươi vẫn là tuân thủ tiểu thần khách sạn quý củ, các ngươi cho ta chăm chú nghe rõ ràng, do cho các ngươi lần này biểu hiện rất quá đáng, ta tuyên bố, mỗi người các ngươi tiền lương. Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp lại ho khan hai tiếng, mới nói tiếp, từ thì ra là trên cơ sở, lại 3, lại chướng 500, được rồi, không cùng các ngươi náo loạn, do ở biểu hiện của các ngươi rất tốt, mỗi người tiền lương đều dâng lên 500. Dương Nghiệp câu nói này vừa ra, những công việc này nhân viên trong lòng cái kia tâm tình xuất sắng, vào lúc này, một cái liền thành tĩnh lại, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vui sướng biểu lộ trong miệng còn không ngừng mà nói lao bản và thuế lao bản và thuế lao bản mình đến chiêu thức ấy, để cho bọn họ nhắc tới giọng tâm tư một cái liền bình phục lại bọn hắn tiền lương vốn là cũng rất cao lao bản của mình trả thỉnh thoảng cho mình tăng tiền lương mới vừa vào tiểu thần người của quán hắn rượu đều có giữ gốc tiền lương ba ngàn trong đoạn thời gian này những người này tiền lương ít nhất đều có bốn ngàn hơn nữa còn có rất nhiều người ở nơi này đều có phòng ở tuy rằng nơi này rất lệch hoang vắng nhưng sinh hoạt lại qua được vô cùng tốt vốn đang lấy vì lao bản của mình hội thanh tiền lương của mình giảm ít một chút như vậy Bọn hắn cũng nhận. Chương 187, này lần cả đêm. Nhìn bọn họ cao hứng, Dương Nghiệp cũng thật cao hứng, khách sạn của chính mình cũng chính là bởi vì cố gắng của bọn hắn mới có thể có thành tựu hiện tại, Dương Nghiệp không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người, người khác đối Dương Nghiệp tốt, Dương Nghiệp đều sẽ ném ra đến sau đầu. Chuyện như vậy, Dương Nghiệp tuyệt đối làm không được, cũng sẽ không làm, có thể để công nhân viên của mình cao hứng, vậy bọn họ liền càng mạnh mẽ hơn số lượng đi công tác, đây là tốt một cái tuần hoàn, công nhân cảm xúc mãnh liệt càng cao, cái kia cho mình sinh ra tiền lợi lại càng lớn để cho bọn họ cao hứng mấy phút, Dương Nghiệp lại dơ lên mỉm rộ phủ nói, được rồi được rồi, không nên cao hứng như thế, các ngươi phải biết, tiền lương càng cao, cái kia đại biểu các ngươi trên người áp lực lại càng lớn, liền đại biểu các ngươi liền muốn càng thêm nỗ lực, được rồi, nên nói, ta cũng nói xong rồi, thời gian sau này liền giao cho các ngươi, xin bắt đầu các ngươi tiết mục, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, ta nhưng đối với các ngươi ông cũng có rất lớn kỳ vọng. Dương Nghiệp nói xong, vừa định xuống đài thời điểm, liền có một tờ giấy đưa cho Dương Nhịp, Dương Nhịp ngẩng đầu lên, liên hắn một cái, người này chính là Trương Thịnh lần lượt cho mình trang giấy còn chưa đủ, trương thịnh còn không biết xấu hổ nói với dương nghiệp, lao bản, nếu lên đây, vậy cũng chớ xuống, chúng ta vừa vặn thiếu hụt một cái người chủ trì, nhìn thấy lao bản mới vừa nói những câu nói kia, chúng ta một mực bỏ phiếu, cho ngươi đến làm người chủ trì này, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a, nhìn thấy trương thịnh bộ này sát mặt, dương nghiệp đều muốn đá hắn một cước, lắc đầu một cái sau, dương nghiệp mới mở miệng nói, tiểu tử ngươi, làm sao càng ngày không hề có nguyên tắc nữa nha, ra mặt đây, là càng ngày càng dài, còn muốn để cho ta lên giải chủ trì, sao thế? Phải hay không chê ngươi tiền lương cao, muốn cho ta cho ngươi giảm chút tiền lương sao?" Dương Nghiệp vừa dứt lời, Trương Thịnh lại mở miệng, mặt dày nói, "Lão bản, đây chính là quần chúng ý kiến, ngươi nhưng không nên làm khó ta à nếu như ngươi thành tâm hướng về tụp ta tiền lương, vậy ta cũng hết cách rồi, ai bảo ngươi là lão bản ta đây này." Dương Nghiệp cũng biết phần này nhiệm vụ tuyệt đối là Trương Thịnh, Dương Nghiệp cũng biết hắn tại trên đài nói không ra lời, cho nên cũng không làm sao nói hắn, đối với Trương Thịnh nói những câu nói này, Dương Nghiệp cũng chỉ là dùng ngón tay của chính mình chỉ chỉ Trương Thịnh. Bọn hắn muốn chơi một chút Dương nghiệp cũng là cùng bọn họ chơi một chút, nắm khởi trong tay mình tờ giấy này, hơi hơi liếc nhìn, sửa sang một chút trang phục của mình, lại một lần nữa leo lên chính giữa sân khấu, con mắt từ từ nhìn xem người ở dưới đài, khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra một loại không thể miêu tả đủ cười, mịt rô phồn từ từ tới gần bên mép của chính mình, nuốt một cái nước miếng, Dương nghiệp mới mở miệng nói: Mọi người khỏe, thật không tiện à, ta lại nổi lên, người này đây, tên giận dữ, chuyện tốt lành gì đều phải rơi vào trên người mình, cái này không, còn chưa đi xuống đài, đã có người cho ta một cái nhiệm vụ trọng đại, kỳ thực nha. Ta người này đây, mặt ra đặc biệt mỏng, vốn là không muốn đi lên, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, chuyện này đây, cũng chỉ có ta có thể chơi không có làm thành công, cho nên ta liền lựa chọn lên đây. Dương Nghiệp lời mới vừa nói ra khỏi miệng, người ở dưới đài liền bày ra một tấm mặt tối, đối Dương Nghiệp lời mới vừa nói, đều xem thường. Dương Nghiệp cũng rõ ràng tự mình nói xong những câu nói này, người phía dưới nhất định sẽ là bộ dáng này, cho nên Dương Nghiệp cũng không có lo lắng, con mắt hướng bốn phía nhìn một lần, mở miệng lần nữa nói, các ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta làm gì a, trên mặt ta vừa không có tốn, rồi lại nói Lẽ nào ta lời nói này được không đúng sao? Coi lại bọn hắn một mắt, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, "Được rồi, không cùng các ngươi nói giỡn, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ Kạ Nghị Vạn Mục chính thức bắt đầu, hiện tại có mời chúng ta cái thứ nhất tiết mục người biểu diễn." Trong ngay mắt, đã trôi qua rồi một buổi tối, tối ngày hôm qua, Dương Nghiệp bọn hắn từ hơn 9 giờ đêm, một mực chơi đã đến hơn 12 giờ khuya, hơn 3 giờ thời gian, biểu diễn hơn 30 tiết mục, trước đây, Dương Nghiệp còn không biết bọn hắn có như vậy bản lĩnh. Từ tối ngày hôm qua xem ra, cái kia đúng là tài hoa hơn người, nhiều loại tài nghệ, tại tối ngày hôm qua đều bày ra. Dương Nghiệp trong nhà những kia có thể lấy ra nhạc khí, đã sớm được trong tiểu điểm những người kia chuyển được không còn muốn ngúng. Tuy rằng như vậy, nhưng ngày hôm qua cũng là Dương Nghiệp qua tốt nhất sinh nhật bên trong trong đó một cái. Tuy rằng thiếu hụt này quần huynh đệ làm bạn, nhưng cũng có thêm nhiều như vậy bạn tốt, nhân sinh đều sẽ có co có sai lầm, có người hội ở cái này cuộc sống trên đường tẩu tán, nhưng cũng sẽ có người đang một nơi khác chờ ngươi đến. Ngươi muốn một mực sống tại quá khứ, đi không ra lời nói, vậy ngươi cả đời cũng sẽ không tìm được bằng hữu mới. Dương Nghiệp cũng là bởi vì điểm này, bọn hắn có chuyện của bọn họ phải xử lý chính mình cũng có chính mình phải xử lý sự tình, bọn hắn có lẽ tìm không tới thời gian đến. Rồi lại nói, ai sẽ vô duyên vô cớ liền đến nơi rách nát này, Dương Nghiệp cũng biết mình nơi này, còn không có gì khả năng hấp dẫn bọn hắn, để cho bọn họ lưu lại đồ vật, để cho bọn họ tâm cam tình nguyện tới nơi này. Đứng tại gian phòng của mình bên trong ngoài cửa sổ, Dương Nghiệp đem mình đầu từ từ rỗi ra bệ cửa sổ bên ngoài, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, nhìn xem những xe kia tử, từ từ mở ra trong thôn, hiện tại cũng có hơn 9 giờ. Dương Nghiệp không muốn đi thấy bọn họ, Dương Nghiệp biết, nếu như mình đi rồi, chuyện phiền phức tuyệt đối là một việc tiếp lấy một việc đến, liền tối ngày hôm qua, dương nghiệp trong lỗ thay đã nghe được kén, những kia diễn viên tại dương nghiệp bên thay nói, vậy cũng là liên quan với phương diện đóng kịch sự tình, bây giờ dương nghiệp giống như là thầy của bọn họ như thế, dương nghiệp cũng là chăm chỉ không ngừng cho bọn họ giảng giải, nhưng nói một buổi tối, dương nghiệp tâm thần cũng có một chút để bại, còn như vậy bị bọn hắn hỏi tiếp, dương nghiệp e sợ muốn giết người rồi, cho nên dương nghiệp lựa chọn tại trong phòng của chính mình vì bọn họ tiện đưa, thu phong không ngừng thổi, phía ngoài người đi đường đều mặc vào áo đông, chờ xe của bọn họ biến mất ở trước mắt của mình. Dương Nghiệp cũng từ trong phòng đi ra, trong phòng khách còn để lại hai người, cái kia liền là vợ của mình cùng Dương Oánh, sắp tới nửa năm diễn kịch, để Dương Oánh tâm thần vô cùng mệt mỏi. Dương Oánh lưu lại, cũng có Dương Nghiệp một điểm nhân tố, Dương Oánh phi thường tâm thương bản thân cô em gái này, mặc dù là Dương Nghiệp ở bên ngoài nhận thức muội muội kết nghĩa, nhưng Dương Nghiệp đã sớm coi Dương Oánh là thành thân muội muội của mình. Ngồi ở trên ghế salon Dương Oánh, nhìn thấy Dương Nghiệp từ trên thang lầu đi xuống, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên, thả xuống đồ vật trong tay của chính mình, nở nụ cười nhìn xem Dương Nghiệp nói, "Ca, ngươi đã tỉnh?" Đoàn kịch người đã rời khỏi, bọn hắn biết ngươi còn đang ngủ, cho nên sẽ không tới quấy rầy ngươi, nhưng bọn họ để ta cho ngươi biết, chờ ngươi có thời gian đi kinh đô, bọn hắn lại đến bái phòng ngươi. Câu nói này vừa rơi xuống, sợ đến Dương Nghiệp suýt chút nữa từ trên thang lầu rơi xuống, Dương Nghiệp cũng không muốn gặp loại này tội, thật sự là quá mệt mỏi, hiện tại Dương Nghiệp rốt cuộc biết, đồ vật gì là tối mệt mỏi, cái kia chính là dùng não. Cho nên Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói với Dương Oánh, ngươi liền nói cho bọn họ biết, bái phòng chuyện này, ta nhưng không tiếp thụ được, về sau nhìn thấy mặt sau, tra hỏi, vậy là được rồi. Cái khác những kia đều là dư thừa, ta cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ cần bọn hắn đem ta trước đây cùng bọn họ nói những kia nói chuyện rõ ràng rồi, vậy là được rồi, liền những câu nói kia, bọn hắn có thể lĩnh ngộ, liền đủ cả đời. Dương Nghiệp dùng một loại lão nhân khẩu khí nói xong những câu nói này, tốt như chính mình đều sống 6, 7, 70 năm như thế, nói được mạch lạc rõ ràng. Nghe được Dương Vănnh một mực tại gật đầu, mà lúc này, Dương Nghiệp cũng đi tới Dương Vănnh bên người, nhìn thấy Dương Vănnh bộ dáng, Dương Nghiệp trực tiếp tại Dương Vănnh trên đầu sờ sờ nói, ngươi cũng đừng một mực tại gật đầu, lời ta nói, ngươi đến cùng nghe thấy được không? Cả ngày cùng một người không có chuyện gì như thế, làm chuyện gì, đều phải người khác nhắc nhở. Nếu như người người đều giống như ngươi vậy, vậy thế giới này đã thành dạng gì? Trước 188, hai lần vào kinh đô. Dương ánh tại Dương nghiệp nói xong lời nói này sau, cũng dần dần phản ứng lại, nhưng vẫn là đợi vài phút. Dương ánh mới mở miệng nói, ta biết rồi, ngươi không nên lộn xộn đầu của ta, vốn là đần, ngươi lại động một cái, vậy muốn thành cái gì, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi nếu như tại như vậy, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Dương ánh giờ khắc này, đã thanh miệng mình chế môi. Dương Nghiệp đương nhiên sẽ không nghe Dương Uy nói, trực tiếp dùng ngón tay của chính mình Dương Uy nói: "Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng cùng ta đến một bộ này, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi tốt nhất biết đạo lý này, nếu như là vợ ta, ta còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng là của ngươi lời nói, cái kia liền không có cái gì nhưng suy tính, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, còn có, nhớ rõ ta cho ngươi lái toa thuốc kia, nhất định phải đúng giờ uống thuốc, ta nhưng không có thời gian đến." "Quả ngươi." Nói xong, Dương Nghiệp vô vô bắt đuổi của mình, liền hướng phòng đi ra ngoài. Kinh đô vẫn là cái dạng kia một chiếc xe lửa từ từ tiến vào kinh đô ga phía nam kinh đô là người hoa khẩu lưu lượng nhiều nhất thành thị một trong mặc kệ đoạn thời gian đó đều sẽ có rất nhiều người tại trên đường cái đi lại vốn là có thể đi máy bay đến kinh đô nhưng dương nghiệp vẫn là lựa chọn làm cái này kinh tế lại thực dụng xe lửa hoa một ngày nhiều thời giờ dương nghiệp mới từ trong nhà của mình đi tới kinh đô xe lửa cũng là đại đa số người lựa chọn giao thông phương thức dương nghiệp đi theo đoàn người từ từ đi ra ngoài lần này tới dương nghiệp là giải quyết xong trương thiên dực nhà vấn đề kia đã đáp ứng chuyện của người khác Dương Nghiệp nhưng cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua, tuyệt đối sẽ làm được. Mới vừa đi ra trạm xe lửa, Dương Nghiệp liền nghe đến từng đợt xe tiếng hót. Đối với những thứ này địa phương, Dương Nghiệp rất không thích. Dương Nghiệp chả là ưa thích chờ tại chính mình ngọn núi nhỏ kia trong thôn, ồn ồn ào ào địa phương, Dương Nghiệp luôn luôn đều không đi. Tại nông thôn ở lâu như vậy, cũng chỉ có chuyện thời điểm, Dương Nghiệp vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi này. Đối với những kia ẩm ý địa phương, Dương Niệm càng yêu thích yên tĩnh một chút địa phương. Có lẽ là tính cách của chính mình đi, cũng có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân đi cái này không tới một năm này trong, Dương Nghiệp tính cách là sẽ ra biến hóa nguyên trời, lấy trước kia loại thích đánh yêu liều tinh thần, tại đoạn thời gian đó trong, đã vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn mình trước mắt, những xe kia tử không ngừng thúc đẩy, Dương Nghiệp đi một mình tại trên đường cái, một điều này xa lạ trên đường cái, mỗi một góc, Dương Nghiệp đô chưa từng thấy, Dương Nghiệp cùng Trương Thiên Dực nói xe lửa đến thời gian đứng, so với hiện tại chậm hơn 3 giờ. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, vốn là chiếc này xe lửa, yếu tại hơn 6 giờ chiều mới có thể đến đạt, nhưng nghe nói, chiếc này xe lửa tuyến đường bên trên, xảy ra một số chuyện, xảy ra đất đá trôi. Cho nên vạn bất đắc dĩ, mới khiến cho Dương Nghiệp sớm hơn 3 giờ đi tới kinh đô. Dương Nghiệp cũng không có thông báo trương tiên dự. Rất lâu không có một người đơn độc đi chơi, Dương Nghiệp cũng không muốn lãng phí cái này 3 tiếng, lần đầu tiên tới, Dương Nghiệp vẫn ở nhà bên trong đợi, đô không hảo hảo tại kinh đô chơi đùa, thừa dịp thời gian này kém, Dương Nghiệp muốn thật tốt chơi một cái. Nhìn một chút con đường này, quen thuộc làm quen một chút, Dương Nghiệp liền cong lấy khóa bao của mình, theo con đường này chậm rãi đi tới, có thật nhiều người, vì công tác, đô quen sung sướng là cái gì rồi. Trong đầu liền hai chữ, cái kia chính là kiếm tiền, nhưng chính là tiền này Làm thương tổn không biết bao nhiêu người, lãng phí bao nhiêu người thanh xuân, nhìn xem, cái này một người đi trên đường, không phải túi đầu chạy đi, cái kia chính là nắm điện thoại di động gọi điện thoại. Dương Nghiệp cũng không khỏi lắc lắc lên đầu của mình, tình cờ cùng mấy người trên thân thể có phần ma sát, nhưng cũng chỉ là dùng mỉm cười giải quyết vấn đề, còn có chút người coi như chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục làm chuyện của chính mình. Nhân sinh à, đúng là điên cuồng, theo đoạn đường này, dương Nghiệp đi tới một nhà tiệm cà phê, dương Nghiệp cũng không biết mình vì sao lại đi tới nơi này, có lẽ là từ nơi sâu xa có người ở dẫn dắt chính mình như thế. Dương Nghiệp cũng là theo chân cái cảm giác này tới nơi này, ra tiệm cà phê. Nhìn mình trước mắt nhà này tiệm cà phê danh tự Vong Ưu tiệm cà phê, cái này năm chữ vô cùng bắt mắt, nhưng Dương Nghiệp xem ra, nhưng có một loại khác cảm giác, loại kia không thể giải thích cảm giác. Đi từ từ tiến cửa hàng này, một loại thanh thần tỉnh não mùi vị lập tức liền đem Dương Nghiệp cho bao quanh, đây là rất nhiều loại trọng yếu lộn xộn mà thành, đối với là trung ý Dương Nghiệp, những thứ đồ này mới vừa chuyển tới Dương Nghiệp trong lỗ mũi, Dương Nghiệp liền phân biệt rõ rõ ràng rằng, gần nhất, Dương Nghiệp tiếp xúc yếu là nhiều vô số, dẫn đến Dương Nghiệp đối với dược liệu mùi vị Vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là những này đặc thù dược liệu, những dược liệu này không mắc, phi thường dễ dàng đạt được, nhưng có thể lợi dụng những dược liệu này, làm ra vật như vậy. Ý gì thuật tuyệt đối vô cùng cao, nhưng cũng chỉ là một khả năng tính, có thể là chủ cửa hàng vô ý trong lúc đó lấy được một cái toát thuốc, hợp với như vậy thuốc. Một cái một M7 mấy, lớn lên một đầu đen nhánh tóc dài, một tấm mặt trái xoan hải xâm liền đi tới Dương Nghiệp bên người, hơi hơi cho Dương Nghiệp hành một cái lễ sau, mới mở miệng nói, Hoàng nên tiên sinh đi tới Vong Ưu tiệm cà phê, không biết tiên sinh yêu cầu uống chút gì không, bản điểm có bà, cung ngài chọn. Dương Nghiệp một mực tại nhìn xem cái cửa hàng này trang trí, căn bản là không có nghe được trước mắt mình cô gái này nói cái gì. Các loại Dương Nghiệp phản ứng lại sau, mới biết người đã nói xong, không biết người đang nói cái gì Dương Nghiệp, đang đứng ở ngượng ép trạng thái, không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói, mới vừa mới không hề nghe rõ người đang nói cái gì, không biết người có thể hay không lặp lại lần nữa. Dương Nghiệp cũng không phải đang lừa dối người, chỉ là mình thật sự không nghe thấy người đang nói cái gì. Cô bé này kiên trì cũng cực kỳ tốt, đối với Dương Nghiệp nói yêu cầu này, người không cần suy nghĩ, một lần nữa cho Dương Nghiệp nói một lần, nói xong trên mặt trả mang theo nụ cười. Đối với cái này thái độ, Dương Nghiệp cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, mặc kệ ở nơi nào, lao bản thích nhất, cái kia chính là loại này sẽ không gây phiền toái cho mình người, nhưng Dương Nghiệp phát hiện, cái này tiệm cà phê là một cái như vậy người. Điều này cũng làm cho Dương Nghiệp không khỏi hỏi trước mặt mình nữ sinh này nói, gian phòng này điểm chỉ một mình người sao? Ta làm sao lại nhìn thấy một mình người đây này? Nghe được cái vấn đề này, nữ sinh kia liền cười nói, đương nhiên chỉ có ta một người đây, ta cái này tiệm cà phê, hôm nay mới vừa khai trương, ngươi là người thứ nhất khách nhân. Cho nên ta cho ngươi cái giá đặc biệt, giống nhau 60%, bất kể là cái gì, ngươi thấy thế nào? Cái này ưu đãi, đã rất giỏi rồi, hôm nay mới vừa khai trường, không trách nơi này quẻ như vậy, một người cũng không thấy, nghe xong, Dương Nghiệp cũng mở miệng nói, xem ra ta còn là rất may mắn, dĩ nhiên có thể làm đệ nhất nhân, không trách ta tổng cảm giác được hôm nay sẽ có chuyện tốt yếu phát sinh, ngươi biết không? Ta là được một loại không do cảm giác dẫn dắt tới nơi này, vốn cho là đến nhầm nữa nha, nhưng hiện tại như tới, vẫn thật may mắn. Nói xong, Dương Nghiệp thì ngồi vào trên một cái ghế coi lại xem nơi này. vị này điếm lao bản liền nói, cái này khách hàng, ngài thật sự hội đùa giỡn, tiểu điếm mới vừa khai trường, một điểm tiếng tâm đều không có, tại sao có thể có cái gì không hiểu cảm rất đây? ngài cũng đừng đùa với ta, ta còn chưa có kết hôn mà. vị này điếm lao bản mặc dù biết chỉ đang nói đùa, nhưng luôn cảm giác có một loại không rõ mùi vị. dương nghiệp liền khoát khoát tay nói, ta nhưng không nói đùa với ngươi đây, đúng rồi, cùng ngươi nói lâu như vậy lời nói, còn không ít đồ đây. cho ta đến một chén các ngươi nơi này cực kỳ có đặc sắc cà phê. ta đã nói với ngươi, nếu là không dễ uống. Ta cũng sẽ không trả tiền đó a." Câu nói này, đương nhiên là lời nói đùa, Dương Nghiệp cũng không phải loại kia lưu manh, rồi lại nói, cho dù trước đây Dương Nghiệp làm lưu manh đoạn thời gian đó, cũng không có trải qua loại chuyện này, Dương Nghiệp biết, bọn hắn chỉ là kiếm một điểm khổ cực tiền, không cần thiết vì ngần ấy tiền, mà cho mình về sau gây phiền phức. Trên thế giới này, ai cũng không nói chắc được ngươi về sau sẽ trở thành hình dáng gì, ai cũng đoán không ra ngươi về sau hội làm cái gì, điểm này, Dương Nghiệp rất rõ ràng. Chương 189, tiệm cà phê. Cái này nữ lao bản vẫn tin tưởng chính mình, thời đại này Ai không chút tay nghề, làm được làm những chuyện này đây, như vậy chỉ biết lãng phí tiền của mình, vất vả không có kết quả tốt chuyện, không có người nào thích đi làm. Cho nên nữ lao bản liền nói, đó là tự nhiên đây, chúng ta mở cửa tiệm, đó là có lòng tin, ngươi yên tâm, nếu là không có thể cho ngươi thỏa mãn, ta một phân tiền cũng không muốn. Ta nói lời giữ lời, thế nhưng nếu để cho ngươi đã hài lòng, ngươi nhưng phải cho ta nhiều chiêu chọn người đây, mới vừa khai trường, một điểm tiếng tăm đều không có, cũng phải cần các ngươi những này khách hàng cho chúng ta tăng cao độ nổi tiếng đây này. Nói xong vị này nữ lão bản vừa bắt đầu chuẩn bị người trong điếm bảng hiệu cà phê vong lưu cà phê mà trên thế giới rất nhiều loại cà phê đô phi thường nổi danh nói thí dụ như mỹ thức cà phê, cà phê trắng, nấm tiết cà phê, cà bù xíu nổ, mật găng cà phê, tiêu đường, kẹo mã kỳ đoá, vẹn nạ cà phê, island cà phê, Italy cà phê vân vân mà những này chủng loại cà phê cũng ở đây cái tờ khai thượng nhìn xem lão bản đi chuẩn bị cho chính mình cà phê dương nghiệp nhàn nên buồn thèm liền cầm lấy trên bàn tờ khai nhìn lại tuy rằng vừa nãy thông qua được lão bản giới thiệu dương nghiệp cũng đại khái hiểu rõ một phen Nhưng này chút danh tự, có phần Dương Nghiệp vẫn không có nhớ rõ. Mấy phút sau, điểm lao bản bưng một ly cà phê đi tới Dương Nghiệp bên người, đưa tay, thanh chính mình, cà phê trong tay phóng tới địa thượng, mang theo một khuôn mặt tươi cười nhìn xem Dương Nghiệp nói, đây là ngài điểm cà phê, mời chầm dùng, đưa vào, nếu để cho ngươi thỏa mãn, vậy nhất định phải cho khen ngợi, còn có cho ta tuyên truyền một cái. Dương Nghiệp bưng lên trên bàn cà phê, hướng lao bản ra hiệu một cái nói, đó là tự nhiên, ta đã nói với ngươi, miệng của ta vô cùng sảng khoái, nếu là không có thể làm cho ta thỏa mãn, vậy ta liền cho ngươi 10 phần xoa bình. Nói xong, Dương Nghiệp tỉủ chậm chậm thưởng thức chính mình cà phê trong tay, uống vào mấy ngụm sau, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, cái này uống cà phê đây, cùng thưởng thức trà phẩm tỉủ giống nhau như lúc, có thể chia làm rất nhiều bước, bước thứ nhất, nghe thấy hương, cảm nhận một cái cà phê cái kia xông vào mũi mùi hương đậm đặc, bước thứ hai, nhìn sắc, cà phê tốt nhất hiện ra màu nâu đậm, mà không phải đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, bước thứ ba, thưởng thức, trước tiên uống một hớp. Cà phê đen, cảm thụ một chút nguyên vị cà phê tư vị, cà phê cửa vào hẳn là có phần mỹ vị, hơi khổ, vị chua nhưng không chắc chắn Sau đó lại miếng nhỏ miếng nhỏ mà nhấm nháp, không nên gấp ở đèm cà phê một cái nuốt xuống, ứng với tạm thời ngậm vào trong miệng, để cà phê củn. Rễ nuốt bọt cùng không khí làm sơ hỗn hợp, sau đó lại nuốt xuống. Tuy nói cùng thưởng thức trà phẩm tiểu giống nhau như lúc, nhưng trong đó vẫn có tế vi khác biệt, ngươi làm cái này ly cà phê trong, tay đắng bên trong mang theo một tiếng ngọt nào, còn có một loại hơi hơi trung thảo dược mùi vị, có thể làm được loại vật này người, vậy nói rõ ý thuật của ngươi vô cùng cao, mới vừa mới tiến vào, ta liền nghe thấy được nhất cổ nhàn nhạt trung thảo dược mùi vị. Vốn là ta còn tưởng rằng là tiệm này chủ chỉ là tại Lơ đãng trong lúc đó đã nhận được một cái toát thuốc. Nhưng bây giờ thấy, ta liền biết, ngươi nhất định là một cái y thuật cao minh người, ngươi nói ta nói có đúng hay không đây này. Những câu nói này, Dương Nghiệp cũng là ở trong sách học, trải qua nhiều như vậy thư tịch phong phú, Dương Nghiệp trong đầu đã tất cả đều là chỉ là, nhưng có câu nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, sách cũng đọc xong rồi, vậy thì kém đi đường rồi. Câu nói này từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra. Điểm lao bản vội vàng đốt đầu của mình nói, không nghĩ tới ngươi còn biết nhiều như vậy. Ngay cả ta là y sinh đều biết, ta không thể không bội phục ngươi a, ngươi là ta gặp giỏi nhất đoán được người khác người, những chuyện này, ta xưa nay đô chưa nói với người, lại không nghĩ rằng, cái này mới vừa mở một dần điểm, đã bị người cho nhận ra, kỳ thực nhà ta là đời đời truyền thừa trung y y, truyền tới ta thế hệ này, đã có 76 thay mặt. Nhà ta đời đời vì y y, bản tới nhà của ta y thuật là truyền nam không truyền nữ, nhưng bởi vì đã đến ta thế hệ này, đều là nữ, cho nên bọn hắn vạn bất đắc dĩ, không muốn để cho y thuật cứ như vậy trôn vùi ở trong tay bọn họ cho nên mới tại chúng ta thế hệ này nữ sinh tìm mấy người làm chuyên nhân thông qua của nàng tự thuật dương nghiệp rốt của biết nguyên đến như vậy một cái cùng mình tuổi không sai biệt lắm người người gọi lại huyên là một cái trung ý thế gia thế hệ này truyền thừa nhân chi một nhưng gia tộc của bọn họ đều sẽ đối mỗi một đời người thừa kế xuất một vấn đề đến tiến hành thử thách chỉ có trải qua thử thách năng lực làm làm người thừa kế nếu là không có thông qua cái kia người thừa kế này liền cùng nàng không có quan hệ mà lại huyên các nàng thế hệ này nhận được một vấn đề cái kia chính là bái vào một cái ý đạo mọi người thủ hạ nếm tận thế gian muôn màu cứu trợ những kia yêu cầu cứu trợ người đến cuối cùng người nào y thuật tinh tiến nhanh nhất chữa trị bệnh nhân nhiều nhất cái kia nàng chính là đời kế tiếp người thừa kế y yê đạo mọi người nghe được cái từ ngữ này dương nghiệp cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm nở nụ cười một phen ở trên thế giới này ai có thể lên làm danh tự này đây e sợ không có ai đi ở cái này không thể nào tin được trung y thời đại bọn hắn tình nguyện lựa chọn tây y yê cũng không muốn tin tưởng cái này chưa có xác định tính trung y yê bây giờ trung y yê cái kia có thể nói là tại trong tử vong dễ rua yếu là không có một người đi cứu vớt nó như vậy Trung Y e sợ sẽ ở tương lai không xa biến mất không còn một ngống, không có ai sẽ biết Trung Y danh tự này, tại trong đầu của bọn họ, vậy cũng chỉ có tây Y ý. Ấy. Nói xong, nghĩ đi nghĩ lại, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, cũng là bởi vì Dương nghiệp tại chăm chú nghe lời, trong tay nắm chưa uống xong cà phê, cũng dần dần ngồi đi, thẳng đến người nói hết lời, Dương nghiệp mới từ trạng thái như thế này tỉnh lại. Cũng đã phát hiện, chính mình cà phê trong tay đã lạnh lẽo, thanh chính mình cà phê trong tay từ từ phóng tới trên bàn, Dương nghiệp từ ghế đứng lên, sửa sang một chút trang phục của mình. Từ ví tiền của mình bên trong lấy ra 200 khối tiền đưa cho nàng nói, cà phê cũng uống, cố sự cũng nghe xong được, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên đi, tại nơi nơi này đâu ngây người sắp tới muộn giờ, ta còn có chuyện phải xử lý đây này. Dương Nghiệp cũng không biết, ở đây sao một cái cùng mình tuổi lớn bằng nữ sinh, lại có nhiều chuyện như vậy, đúng là người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đầu a. Mà Điểm Lao Bản nhìn một chút tiền trong tay của chính mình, nhìn lại một chút đã rời đi dương Nghiệp, gấp vội mở miệng nói, vị khách hàng này, khoảng thời gian này đây, đều là ta đang nói chuyện Nhưng không nghe thấy ngươi đang nói cái gì, còn có, ta có một vấn đề, ngươi có thể không thể trả lời ta đây này. Nhìn xem Dương Nghiệp không ngừng đi tới, nhưng không có yêu ý tứ dừng lại, Lại Huyên cũng quản không được của mình cái tiệm này mặt, liền trực tiếp lao ra, chạy đến Dương Nghiệp trước mặt, dội ra thanh Dương Nghiệp cả lại, Dương Nghiệp tốc độ nhưng không phải người bình thường có thể đuổi tới. Lại Huyên bỏ ra rất lâu thời gian, mới đuổi kịp Dương Nghiệp, tuy nói Lại Huyên một mực tại rèn luyện, nhưng quãng thời gian này tập bảo, cũng làm cho Lại Huyên thở không ra hơi, đi tới Dương Nghiệp bên người, đã mệt không được. Ký thực Dương Nghiệp cũng biết Lại Huyên hội đuổi theo ra đến, trước đó tại chính mình nghe lại huyên nói chuyện trước đó dương nghiệp liền nhận được hệ thống cho nhiệm vụ của mình nói để cho mình thu người làm đồ đệ trợ người lên làm lại ra đời kế tiếp người thừa kế mà lại ra dương nghiệp cũng có hiểu biết đời đời vì ý, ý đời đời kiếp kiếp tại cứu trợ dân chúng này làm cho dương nghiệp phi thường bội phục bọn hắn có thể có như vậy nghị lực đối nghề nghiệp căng căng nghiệp nghiệp có thể thu trẻ tuổi của bọn họ một đời làm đồ đệ dương nghiệp cũng cảm nhận được vô cùng tiêu ngạo, nhưng muốn thành vì đồ đệ của mình vậy cũng phải tiếp nhận thử thách đây là dương nghiệp quy củ cho dù không thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Dương Nghiệp cũng không thể vi phạm nội tâm của mình. Dương Nghiệp tự cho là mình không phải là cái gì phẩm đức cao thượng người, đến có một số việc hay là muốn tôn sùng nội tâm của mình, mới vừa tình cảnh này, cũng chính là Dương Nghiệp cho lại nguyên một điểm nho nhỏ thử thách, cho dù nàng không đổi theo ra đến, Dương Nghiệp cũng sẽ không sẽ đi tìm hắn, ông trời chú định sự tình, không ai có thể thay đổi, nếu như người nhất định là đồ đệ của mình, cái kia bất kể thế nào làm, nàng đều là đồ đệ của mình. Chương 180, hai cái lao người quen gặp mặt. Nghe được lại nguyên không kịp thở âm thanh, Dương Nghiệp liền xoay người nhìn xem nàng nói. Ngươi chạy như thế gấp đến bên cạnh ta đến, còn có chuyện gì sao? Ta cho ngươi biết, tiền, ta đã trả tiền rồi, rồi lại nói, ta cũng không nắm đồ vật của ngươi, ngươi cũng không nên coi ta là tiểu thâu à? Ta nhưng chịu không được cái tội danh này. Dương nghiệp trong lòng rõ ràng, nhưng trong miệng lại vẫn là như vậy nói, cái kia chính là muốn nghe đến lại Huyên chính mồm tự đủ, không kịp thở lại Huyên, nghe được Dương nghiệp vấn đề, lập tức hít sâu một hơi, hóa giải một chút chính mình, cái kia rồn dập tâm. Mấy giây sau, Lại Huyên mới trả lời Dương Niệm nói, ta chạy đến, không là bởi vì nguyên nhân này chỉ là ta trong lòng còn có một cái nghi vấn không nghĩ rõ ràng, không biết ngài có thể hay không vì ta giải quyết. Lại huyên cái kia chịu cho giọng điệu, thật giống đang nói ta nhất định phải thanh nghi vấn trong lòng biết rõ. Mà Dương Nghiệp cũng không có để lại huyên thất vọng, nghe xong vấn đề, lập tức hồi đáp, "Ngươi nói đi, chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta không biết, ta sẽ không nói cho ngươi biết, ta cũng không muốn dạy hư học sinh." Dương Nghiệp giọng điệu trầm, chuyện cười bên trong mang theo nghiêm túc khí tức, âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng có thể chạm đến lòng người, lời tuy khó nghe, nhưng chữ chữ là chân ngôn. Dương nghiệp cũng không giống như những kia chỉ biết giảng đạo lý lớn, mặt ngoài làm một bộ, lén lút lại làm một bộ người. Có cái gì lời nói, Dương nghiệp thích nhất, cái kia chính là ngay trước mặt nói rõ ràng, miễn cho sau này sản sinh hiểu lầm. Lại Huyên tự nhiên rõ ràng Dương nghiệp ý tứ, ở trong nhà, bên cạnh mình những người kia, không phải lính hót, cái kia chính là A Duân lính hót, liền bởi vì chính mình là người thừa kế một trong những người được lựa chọn, xưa nay liền chưa từng nghe tới một câu nói thật. Cũng bởi như thế, Lại Huyên ở trong nhà liền liều mạng học tập, liền muốn thay đổi mình một chút trong nhà loại này phong tục. Liên hồi đáp, đó là tự nhiên. Ta ghét nhất người như thế rồi, nếu ngài đều như thế nói rồi, vậy ta nhưng là không khách khí hỏi, ta tự nhận là y thuật của ta đã rất cao. Hơn nữa ta đây chút phương pháp phối chế, là ta cùng áo lâu rất nhiều năm, mới hợp với tới một loại phương thuốc, ta thành tựu lớn nhất. Cái kia chính là hợp với loại thuốc này phương. Hơn nữa loại thuốc này phương, ta điều tra rất nhiều cổ phương, mới hợp với tới. Nhưng tại sao tại trong miệng của ngươi lại như thế nhẹ nhõm? Nói ngay, như thế nhẹ nhõm phán đoán ra được. Dương nghiệp mới vừa vào trong đếm hỏi cái cố này thuốc đông ý vị, cái kia chính là lại huyên bỏ ra sắp tới năm năm mới hợp với đến đồ vật hơn nữa còn là căn cứ một tấm cổ phương sửa đổi lại cổ đại phương thuốc đều là những kia trung y hoa rất nhiều thời gian hoặc là bỏ ra cả đời mới làm ra tới đây một cái toát thuốc đó là cả đời tâm huyết không phải nói đổi vậy thì có thể thay đổi có thể cải biên cũng chỉ là ở phía trên vi vi được thay đổi một cái dương nghiệp phải trả lời nói vậy dĩ nhiên là đối trung y có rất sâu lý giải mới có thể có ta năng lực như vậy ngươi là không biết mấy tháng trước ta một mực tại thuốc trong đống đợi đối những dược liệu này vô cùng mẫn cảm bằng không ta khả năng còn muốn tốn nhiều thời gian hơn năng lực phán đoán ra được Còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không có, cái kia ta phải đi à? Hôm nay vừa tới kinh đô, chính là đến cho một bệnh nhân xem bệnh, nhưng không thời gian dư thừa cùng Ngươi Hàn huyên. Nói xong nha, Dương Nghiệp liền nhìn xem lại huyên ánh mắt, chờ đợi lại huyên đáp lời. May là lại huyên phía dưới không có tiếp tục hỏi tiếp, cũng không phải Dương Nghiệp phản cảm những vấn đề này, chỉ là Dương Nghiệp không sao vậy yêu thích trả lời vấn đề, nhưng có nếu cần, Dương Nghiệp vẫn vui lòng trả lời những vấn đề kia, chỉ là thời gian cấp bách. Lại Uyên liền mở miệng nói, "Ta liền như thế một vấn đề, cảm tạ ngài có thể cho ta giải đáp, nhưng ta có một điều thỉnh cầu." hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Nói đến chỗ này, Lại Huyên trong miệng lời muốn nói lại sao vậy cũng không nói ra được. ở trong nhà thời điểm, Lại Huyên chính là một cái da mặt mỏng dính nữ hài, hơn nữa mình ở trong nhà cũng không có cái gì nhu cầu, đó là yếu cái gì, liền có cái gì, có lẽ là tại thời gian này dưỡng thành thói xấu, đưa đến Lại Huyên có lời muốn nói, lại sao vậy cũng không nói ra được. một mực tại chờ đợi Lại Huyên nói tiếp dương nghiệp, chờ thật lâu nhưng không nghe thấy lời kế tiếp, trong lòng căng thẳng, vội vàng nâng lên đầu, nhìn Lại Huyên một mắt, vốn tưởng rằng Lại Huyên đã rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng. Lại Huyên còn đứng ở trước mặt chính mình, nhưng cũng không nói câu nào. Bất đắc dĩ đương nghiệp, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi đã không thành vấn đề, ta liền đi xử lý chuyện của chính ta rồi. Nói cho ngươi, ngươi cũng không nên đi theo ta, trở lại trong giữ cửa hàng của ngươi đi. Đây chính là ngươi toàn thân ra sàn đây, ta nhưng không muốn bởi vì ta mà cho ngươi cái kia cửa hàng bị trộm, ta nhưng không đền nổi như vậy nhiều tiền. Được rồi, giữa chúng ta nói chuyện liền chấm dứt ở đây. Ngươi nên làm chuyện gì? Vậy thì đi làm chuyện gì? Ta cũng muốn đi, làm chuyện của chính mình. Câu nói này làm cho Lại Huyên á khẩu không biết nói gì. Vốn là không sao vậy nói chuyện lại viên, trước đó vì kế sinh ai, vạn bất đắc dĩ, mới nói này sao nói nhiều, khôi phục lại yên lặng qua sau lại viên, cũng không còn lúc trước cái loại này rũ khí. Nói xong lời của mình, dương nghiệp cũng không có xen vào nữa lại viên, chỉ là đào suất điện thoại di động của chính mình, gọi điện thoại di động của mình bên trong dãy số, dừng lại lời nói sau, dương nghiệp thuận tiện đứng ở bên lề đường duyên, chờ đợi xe đến đón mình. Thời gian từ dương nghiệp chờ đợi trong thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, đã trôi qua rồi hơn nửa canh giờ, cũng chính là chỗ này là vùng ngoại thành khu không có giống ngũ hoàn bên trong như vậy cả xe hiện tại đã đi tới hơn 5 giờ chiều là tan tầm giờ cao điểm ở nơi này đợi sắp tới 2 giờ xe dần dần mà đi tới trước mặt chính mình trong xe xuất tới một cái chính mình kẻ không quen biết dương nghiệp chỉ là tại cái gì địa phương gặp hắn cũng đã không nhớ ra được nhưng hắn vẫn thật giống rõ ràng nhận biết mình nhìn thấy mặt mũi chính mình dừng xe xong tử tiểu đi tới dương nghiệp bên người tôn tôn kính kính nói với dương nghiệp ngài khỏe chứ ta chính là tới đón người của ngài ta gọi trương thiên tài là trương thiên dược đệ đệ ta ca có chút việc không thể tự mình đến đón ngài Cho nên để cho ta tới đón ngài, xin hỏi ngài là đi bây giờ, vẫn là thời điểm nào đi. Dương nghiệp đã nói, đó là tự nhiên, ta đã ở chỗ này sắp tới 2 giờ rồi, nên đùa, cũng đùa không sai biệt lắm, nên làm, cũng làm được không sai biệt lắm, cũng không cái gì chuyện cần phải làm được rồi, ngươi đã đến rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dương nghiệp vừa dứt lời dưới, Trương Thiên Tài trong miệng lại còn nói ra lời nói nói, ồ, đây không phải lại viên muội mội sao. Ngươi sao vậy lại ở chỗ này đây này. Dương nghiệp vốn cho là hắn là ở về lời của mình nhưng là đang cùng mình bên cạnh cách đó không xa lại huyên nói chuyện, dương nghiệp cũng không nghi tới, cái này ngây thơ là nhỏ, cái gì địa phương đều có thể gặp phải người quen, mà chính đang giàu dĩ lại huyên, nghe được tiếng nói quen thuộc này, một cái liền đem mình trôn trên đất đầu cho dơ lên, trương gia cùng lại gia cũng coi như là thế gia, tại bọn hắn gia gia cái kia một đời cũng đã quen biết, lão một đời sự tình, sáng tạo ra những người trẻ tuổi này vô cùng quen thuộc, nhìn thấy người này, lại huyên lập tức phải trả lời nói, ta cho rằng là ai đây? nguyên lai là tiểu tử ngươi a, sao thế? có phải là không có được ngân chân của ta ôm đủ rồi? Sao vậy dám ở trước mặt ta xuất hiện? Phải hay không ở nơi nào đạt được ta ở nơi này mở ra một gian cửa hàng? Cho nên cô ý qua tới quấy rối đi. Nói tới hai người kia, từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau lớn lên, nhưng bởi vì hai nhà hoàn cảnh không giống, cũng đưa đến tính cách của bọn họ có rất lớn sai biệt. Trương gia người phần lớn tính cách rộng rãi, nhưng lại ra người lại vô cùng hướng nội. Từ khi Lại Huyên bắt đầu học tập y thuật qua sau, Trương Thiên Tài cũng không ít chịu tội. Lại Huyên đều là coi Trương Thiên Tài là thành bệnh nhân của chính mình làm thí nghiệm, dẫn đến Trương Thiên Tài đối với Lại Huyên sinh ra rất lớn bóng ma trong lòng nhưng hai người gặp mặt qua sau, trương thiên tài vẫn là không kiểm hãm được cùng lại huyên chào hỏi, không có ý khác cũng là bởi vì lại huyên cực kỳ đẹp đẽ, có câu nói xuất ca yêu mỹ nhân, trương thiên tài lớn lên không phải rất tuấn tú, nhưng trả đi qua, đối với bên cạnh mình người mỹ nữ này, trương thiên tài vẫn là muốn đi tiếp cận lại huyên. trương 181, đi trương ra, lại huyên trên mặt cái kia nhất cổ hung thần ác sát dáng vẻ, từ lâu tại trương thiên tài trong lòng để lại không thể không bao giờ nhạt phai, mỗi một lần nhìn thấy loại ánh mắt này, chính là trương thiên tài xui sụp thời điểm, có lúc cũng còn tốt, không có thời gian bao lâu, nhìn một chút cái kia đã trôi qua rồi, nhưng có đoạn thời gian trương thiên tài trên người lại bị để lại vô số lỗ kim. tuy rằng lại huyên cha mẹ của hết lần này đến lần khác nhắc nhở lại huyên, nhưng lại huyên vẫn là không nhịn được dùng trương thiên tài làm thí nghiệm. mà lại huyên cùng trương thiên tài từ nhỏ đã đã đính hôn việc, giống như lại huyên không có lên làm gia chủ, cái kia một con đường khác, cái kia chính là kẹp đến trương gia, làm trương thiên tài lão bà, mà lại huyên phiền nhất người, cái kia chính là trương thiên tài, cho nên muốn thoát khỏi trương thiên tài mà trưởng lại huyên mới lựa chọn nỗ lực học ý để lên làm người thừa kế. Mà Trương Thiên Tài trong lòng tuy rằng rất sợ lại huyên, nhưng trong miệng hay là nói, ta nói ngươi à, cũng đừng có cố gắng như vậy rồi, còn ra đến mở cái gì tiệm cà phê, còn không bằng chờ các ngươi người thừa kế định ra đến, an tâm gả cho ta đi, gả cho ta qua đi, ngươi liền có hưởng không sóc phúc, còn dùng cố gắng như vậy sao? Rồi lại nói, lẽ nào ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi dùng chán ghét ta như vậy sao? Còn vì không gả cho ta, liều mạng như vậy đi đến học y đi hả? Ra ra ngươi đều đã nói, cái này học y đây, không chỉ có phải cố gắng, vậy còn muốn dựa vào thiên phú. Ngươi chính là loại kia vất vả không có kết quả tốt người, rõ ràng biết mình khác biệt người xa như vậy, người ta học một ngày, là có thể khi ngươi học hơn 10 ngày rồi, chả liêu mạng đuổi theo, lẽ nào ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể làm thêm các ngươi đến ra gia chủ sao? Còn không bằng nghe lời của ta, như vậy đối với người nào đều tốt." Trương Thiên Tài lời nói vừa nói ra khỏi miệng, vậy thì dừng lại không được nếu là không có người đi ngăn lại hắn, hắn có thể nói thượng một ngày, mỗi lần nghe được hắn nói không ngừng, Lại Uyên liền sẽ lấy ra của mình ngân châm, hướng về Trương Thiên Tài thị uy, cái này cũng là có thể làm cho Trương Thiên mới dừng lại trực tiếp nhất biện pháp hơn nữa cái biện pháp này cũng chỉ có lại nguyên sử dụng mới có tác dụng ở bên cạnh nghe xong một quãng thời gian rất dài dương nghiệp xem như là nghe rõ hai người bọn họ cố sự nhưng nhìn xem thời gian cũng đã không còn sớm liền bưng miệng mình hơi hơi ho khan hai tiếng mới mở miệng nói ta nói các ngươi hai cái thì không cần nói ở đây sao nói tiếp chúng ta chả có đi hay không à ta nhưng với ngươi trương thiên tài nói nhà ngươi cái kia vị đại ca còn đang chờ ngươi trở lại đây ngươi nếu như không đi nữa ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể hay không an toàn vượt qua hôm nay trương thiên tài dương nghiệp nghe trương thiên dực nhắc qua nhưng cũng nói chỉ là như vậy mấy câu nói nhưng này mấy câu nói lại là trọng yếu nhất so với cái kia phí lời quan trọng hơn cái kia chính là trương thiên tài sợ nhất người cái kia chính là trương thiên linh dự. tuy nói dương nghiệp trước đó chưa từng gặp trương thiên tài mới dương nghiệp trên người đạo thuật đó cũng không phải là ngồi không lợi dụng cái này hai cái phương diện đồ vật dương nghiệp cũng có thể dễ dàng bắt cái này nói không ngừng trương thiên tài chính đang nói chuyện trương thiên tài nghe được dương nghiệp nói vội vàng xoay người vội vã nói với dương nghiệp ta không nói ta không nói đây cầu ngài không cần nói cho ta cả Ta nhưng muốn lại bị ta cái phê bình dừng lại, cầu van xin ngài, chúng ta lập tức liền đi, ta không nói, ngài nhớ kỹ, không nên đem chuyện này nói cho anh ta biết." Thông qua Trương Thiên Dược biểu hiện, Dương Nghiệp thì biết rõ, hắn có nhiều sợ ca ca của mình, cũng là bởi vì cái này, Dương Nghiệp đặc biệt nhớ biết hai người bọn họ huynh đệ đến cùng phát sinh qua chuyện gì, có thể một người như vậy như thế sợ sệt ca ca của mình. Nói xong trong miệng mình lời nói, Trương Thiên Tài vội vàng đi tới trước cửa xe, cho Dương Nghiệp mở cửa xe, đối với Dương Nghiệp làm ra một cái mời động tác, bây giờ Trương Thiên Tài trong lòng chỉ muốn một chuyện, Cái kia chính là làm sao để Dương Nghiệp không đem chuyện này nói cho ca ca của mình. Tuy nói đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ca ca của mình nhưng là hết lần này đến lần khác dặn dò chính mình, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, Thanh Dương Nghiệp nhận được trước mặt chính mình, không được có nửa điểm làm lỡ. Trương Thiên Tài đạt được mệnh lệnh này, nửa khác cũng không dám dừng lại, một đường xông đèn đỏ đi tới Dương Nghiệp bên người, như loại chuyện này, Trương Thiên Tài cũng không phải là không có từng làm, nhưng bây giờ đã có lớn như vậy, cũng không dám như trước kia như vậy náo loạn. Lần này là vạn bất đắc dĩ, đối với vượt đèn đỏ, chẳng là ca, ca của mình đáng sợ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở nơi này lại có một người như thế ở lại đây, đưa đến Trương Thiên Tài bệnh lao lại một lần tái phát, một mực đứng ở nơi đó nói không ngừng, cái kia thế nhưng chính mình trung thân hạnh phúc, Trương Thiên Tài tuy rằng rất sợ Lại Uyên, nhưng Trương Thiên Tài trong lòng vẫn là vô cùng yêu thích Lại Uyên. Mà Dương Nghiệp cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn là ý tưởng gì, loại chuyện này, Dương Nghiệp thấy được nhiều vô số, hơn nữa chính mình còn thân hơn thân trải qua, tuy rằng nhân vật chính không phải là mình, nhưng này cũng làm cho Dương Nghiệp có rất sâu ký ức. Cho nên đối với Trương Thiên Tài nói kia phen lời nói, Dương Nghiệp phải trả lời nói ngươi liền không cần lo lắng, muốn ngươi loại chuyện này, ta thấy hơn nhiều, cũng tràn đầy nhận thức, cho nên ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Bình thường cùng ta không có ân oán người, ta sẽ không tại sau lưng của hắn nói hắn nói xấu. Trải qua sắp tới thời gian một tiếng, Dương nghiệp rốt cuộc đi tới Trương Gia ngoài cửa lớn, Trương Gia cũng không muốn tẩn lao ra tử bọn hắn như thế, ở ở chỗ đó, mà là khác tìm một cái chỗ ở, thanh phạm vi rất lớn một mảnh địa bàn cho mua lại, người của Trương Gia đều ở ở cái địa phương này. Tuy rằng như vậy, Trương Gia đại viện ngoại vi vẫn có rất nhiều quân người thủ hộ, dù nói thế nào bên trong đều ở người một cái đối với quốc gia có như vậy cống hiến lớn người thông qua từng tầng từng tầng kiểm tra dương nghiệp bọn hắn rốt cuộc đạt tới nơi cần đến từ trên xe nhìn ra ngoài dương nghiệp trong lòng tràn đầy cảm khái tấm này ra quả nhiên là có tiền a khỏi cần phải nói có lẽ nói những khác là không có dùng liền dương nghiệp trước mắt cảnh tượng này liền đầy đủ để vô số người thổ huyết trương gia trước đây liền ở kinh thương nhưng ở trương thiên dực gia gia hắn thế hệ này lại xảy ra chiến loạn mà trương gia lại nghĩa vô phản cố chống đỡ cách mạng tại thời kỳ kháng chiến trương gia nhưng là cách mạng đoàn thể một cái trọng yếu nguồn kinh tế qua đi, trải qua muôn vàn đau khổ, trương gia kinh tế trải qua rơi đài, hùng bốn, cải cách vân vân sự kiện, rốt cuộc biến thành hiện tại cái này cái trương gia. Nhưng cảm khái là cảm khái, Dương Nghiệp cũng không có nghĩ tại trương gia mò chút vật gì, muốn mò chút vật gì, cái kia chính là tiền thuốc, Dương Nghiệp không phải là thần tiên, khổ cực như vậy đi ra một chuyến, không kiếm ít tiền, cái kia chính là có lỗi với chính mình rồi, có lỗi với chính mình cái gia đình kia rồi. Từ trong xe người đi ra, tổng cộng có ba cái, một cái là Dương Nghiệp, một cái là Trương Thiên Tài, mà một cái khác, cái kia chính là Lại Uyên. Ở nơi đó thời điểm, Dương Nghiệp đều không nghĩ tới, lại Huyên mặt ra trong chớp mắt liền biến thành dày như vậy. Mạnh mẽ ngồi lên xe, không riêng ngồi lên xe, chả nói với Trương Thiên Tài, Dương Nghiệp liền là sư phó của mình, cái này khiến cho Dương Nghiệp cũng rất bất đắc dĩ, muốn nói chuyện từ chối, nhưng bởi vì hệ thống nhiệm vụ ở nơi đó bày. Rồi lại nói, lại Huyên cũng thông qua được của mình bước thứ nhất thử thách, Dương Nghiệp trong lòng cũng có thu lại Huyên làm đồ đệ ý nghĩ, cho nên Dương Nghiệp cũng không có nói những lời khác, chỉ là ngồi ở trên xe, không nói câu nào. Lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người, cái kia chính là Trương Thiên Dực bóng người. Nhận được Dương Nghiệp điện thoại, chính đang làm việc Trương Thiên Dực, chỉ tốt để đệ đệ của mình tới đón Dương Nghiệp, mà chính mình lại là dùng tốc độ nhanh nhất, thanh chuyện này giải quyết, sau đó về đến nhà. Dương Nghiệp xuống xe chuyện làm thứ nhất, đó là đương nhiên nói là Trương Thiên Dực vài câu, nhìn xem Trương Thiên Dực đi tới trước mặt chính mình, Dương Nghiệp liền dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn xem Trương Thiên Dực nói, "Ta nói ngươi tiểu tử à, muốn tìm sự tình sao? Là ngươi đem ta mời tới nơi này, đi tới nơi này, ngươi liền thật đơn giản mấy câu nói, liền đem ta cho đuổi rồi, hiện tại lại mặt dày xuất hiện ở đây, chính ngươi cùng ta nói rõ ràng đi." Người rốt cuộc là ý gì? Chương 182, thấy lại thần Y. Chương Thiên Dực cũng đã làm xong được Dương Nghiệp gỡ trách chuẩn bị, điện thoại mình ở trong sẽ không cùng Dương Nghiệp nói rõ ràng, bây giờ bị Dương Nghiệp gỡ trách một phen, cái kia cũng là việc nên làm. Chờ Dương Nghiệp nói hết lời, Chương Thiên Dực mới trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói với Dương Nghiệp, "Thần Y à, ngài liền đừng nóng giận, ta biết là ta làm không đúng, chưa hề đem sự tình cùng ngài nói rõ ràng, vốn là ta tự mình tới đón ngài, nhưng bởi vì trong tay chả có thật nhiều chuyện tình muốn đi ra, bận quá không có thời gian tới đón ngài." Rồi lại nói Ngài nói ngài yếu hơn 6 giờ chiều mới có thể đến đạt, ta liền thanh hành trình xếp tới hơn 5 giờ rưỡi rồi, mời ngài không. Nên lại trách tội. Trương Thiên Dực cũng nghĩ đến Dương Nghiệp có thể mới đến, nhưng bởi vì chính mình sự tình quá nhiều, tận hỏi chính mình tại dùng tốc độ nhanh nhất đi làm, nhưng sự tình lại là một kiện lại một kiện đi tới trước mặt chính mình. Dương Nghiệp cũng biết Trương Thiên Dực sẽ như vậy, cho nên cũng chỉ là nói hai câu, liền không có tiếp tục trách cứ đi xuống, chính là danh nhân việc vặt nhiều nha, như Trương Thiên Dực như thế một cái ông chủ lớn, sự tình tự nhiên nhiều vô số, liền ngay cả Dương Nghiệp chính mình cũng còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, hú hổ cái này đã tại người hoa dân, đại đa số người trong lòng đều biết danh tự này đây này. nhìn xem trương thiên dực miệng dừng lại, dương nghiệp lại tiếp lấy trương thiên dực mặt sau nói, ngươi cái lao tiểu tử, cả ngày chính là cái này chút phí lời, ngươi không phiền, ta đều phiền, nhớ kỹ, ta cũng không muốn nghe những này phí lời, ngươi những này phí lời, sẽ để lại cho người khác, chúng ta hay là đi làm điểm chính sự đi. dương nghiệp trong miệng chính sự, đó chính là đi xem một chút trương thiên dực ra ra. ai cũng suy nghĩ nhiều chơi một chút, nhiều náo một cái, nhưng trên người chính sự không có làm xong. Ai cũng sẽ không an tâm đi chơi, Chí Ít Dương Nghiệp sẽ không an tâm đi chơi. Ai cũng không muốn tại thời gian này bên trong đi nói chuyện này, những chuyện này phi thường phá xấu tâm tình của người ta. Trong chú nghe xong Dương Nghiệp nói, Trương Thiên rực mở miệng lần nữa nói, "Hảo hảo, ta đừng nói những chuyện này, nhưng thần y ngài muốn đi thấy một cái ông nội ta, ta xem hiện tại cái này đoạn thời gian trong, khả năng không được, bởi vì ta gia gia hiện tại đang bị lại gia gia xem bệnh, khi hắn xem bệnh khoảng thời gian này là sẽ không để cho người khác đi vào, tính xin thần y ngài nhiều tha thứ, chờ hắn đi ra, ta trước tiên mang ngài đi, ngài thấy thế nào?" Đối với cái này yêu cầu, dương nghiệp đương nhiên đồng ý, đối với cái này lao nhân, nhưng là hiện đại trung y một trụ cổ lớn, mọi người đều gọi lại lao gia tử vì lại hoa đà, kinh hắn tay, không biết đã chữa tốt bao nhiêu người. Dương nghiệp đối với hắn, chỉ muốn nói vài chữ, cái kia chính là hành y tế thế, tại dân gian, đều lưu truyền vị này lại lao gia tử các loại thần thoại. Thời gian đang đợi lại lao gia tử đi ra ngoài trong không gian trôi qua, trong ngay mắt, dương nghiệp đã nhận được một cái tin, cái kia chính là lại lao gia tử đã làm nghề y xong xuôi, có thể vào xem vọng gia gia tử lao gia tử tên đầy đủ gọi là trương đức trụ, đừng xem danh tự tục khí, nhưng chính hắn lại không một chút nào tục khí, không hướng những khác, là hắn năm đó làm cái kia lựa chọn, liền chứng minh trương đức trụ có dự kiến trước, hiện tại trương lao gia tử đã đem gần 90 cao tuổi, ma bệnh yêu nhất tìm người, cái kia chính là người như vậy, xuyên qua nặng nề phòng ở, dương nghiệp rốt cuộc cùng trương thiên dược bọn hắn đi tới trương lao gia tử bên ngoài phòng, lúc này một cái đầu đẩy cho bên trong mang theo tóc bạc, trên người mang theo một cái dương người, liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, cái kia chính là lại lao gia tử, mới vừa nhìn thấy lại lao gia tử lần đầu tiên. Dương Nghiệp bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm nói: "Hệ thống nhiệm vụ, cứu trị lại trường sinh, vì thu đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ định cái kế tiếp to lớn cơ sở, khen thưởng vinh dự giá trị 200." Vốn là Dương Nghiệp không có chứ sự chú ý đặt ở lại lao ra tử trên người, nhưng bởi vì hệ thống nhiệm vụ này, không thể không khiến Dương Nghiệp đi ánh mắt của mình đều đặt ở lại lao ra tử trên người. Tuế Nguyệt đã tại lại lao ra tử trên mặt để lại không thể xóa nhòa dấu ấn, tuy rằng lưu hạ như vậy dấu ấn, nhưng lại không thể để cho hắn yên tâm dưới đã biết cả đời rất mơ, đó chính là cứu trị thế nhân. Nhưng người thầy thuốc nào có thể trị liệu người khác? lại không chỉ hết trên người mình bệnh, Dương Nghiệp một mắt xem ở lại lao ra tử trên người, cũng đã phát hiện trên người hắn đã bị ma bệnh cuốn quanh người, tuy rằng hắn ẩn nút cực kỳ tốt, nhưng vẫn là được Dương Nghiệp một mắt nhìn thấu. Chính lúc Dương Nghiệp muốn nói chuyện lúc, lại lao ra tử liền mở miệng đánh gãy Dương Nghiệp ý nghĩ nói, "Trương tiểu tử, các ngươi đã tới à, ta đã nói với ngươi, đi vào về sau, tuyệt đối đừng nói những kia kích thích lời nói, ra ra ngươi thân thể, hiện tại vô cùng suy yếu, kinh không các ngươi dàn vạn, ngươi cũng đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, lời nên nói, ta cũng nói xong rồi, các ngươi muốn đi vào lời nói, vậy thì vào đi thôi." Trong lời nói mang theo yếu ớt tiếng ho khan, âm thanh cực kỳ nhỏ bé, nếu là không chú ý nghe, không có khả năng phân biệt ra được, nhưng cơ bản nghe được loại thanh âm này, cũng chỉ là tưởng rằng nho nhỏ cảm mạo, chắc chắn sẽ không hướng về cái khác phương hướng đi tới muộn. Thật nhiều y sinh cũng chính là bởi vì như vậy, hại chết không biết bao nhiêu người, có phần chứng bệnh cùng cái kia chút nho nhỏ cảm mạo có một dạng bệnh trạng, nhưng cũng không phải cảm mạo. Nhìn xem lại lão gia tử dáng vẻ, Dương Nghiệp nhìn lại một chút lại nguyên bộ dáng, yên lặng lắc đầu một cái nói, chắc hẳn ngài chính là lại thần y đi, văn bối Dương Nghiệp bái kiến lão tiền bối, xem lão tiền bối trạng thái thật giống. Nói đến hai chữ này sau, Dương Nghiệp liền đem lời muốn nói giấu ở trong miệng, thật giống muốn nói, nhưng lại không nói ra được trạng thái, trong miệng lời nói, lại mang một ít động tác trên tay, để lại lao ra tử trong nháy mắt liền rõ ràng lên, lại lao ra tử trong lòng hứng thú lập tức đã bị lấy lên, gấp vội mở miệng nói, không biết vị tiên sinh này là ai, chúng ta có thể hay không tới một bên nói một chút đây này. Lại lao ra tử cũng không biết Dương Nghiệp nói thật hay giả, nhưng xem Dương Nghiệp biểu hiện thật giống không phải giả dối, trên người mình sự tình, chưa bao giờ nói với người khác, liền liền người nhà của mình đều không có nói cho lại lao ra tử tự nhận là ẩn nút đã hảo hảo rồi nhưng không có nghĩ đến chỉ là như thế lần đầu gặp gỡ mặt mà tuổi tác có nhỏ như vậy người cho nhìn rõ rõ ràng rằng, mặc kệ là thật là giả lại lao ra tử đều muốn nguyên nhân dương nghiệp dĩ nhiên muốn cùng đến lao cũng đơn độc tán gẫu một cái cái này nhưng là một cái phi thường khó được cơ hội dương nghiệp biết mình y thuật tuyệt đối ở trên hắn nhưng trên người của hắn bệnh trạng dương nghiệp cảm thấy rất hứng thú hơn nữa chính mình vừa nãy mới nhận được một cái nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng rất ít nhưng là vì chuyện sau này đánh xuống kiên định cơ sở cho nên dương nghiệp lập tức đốt đầu của mình nói đó là tự nhiên, ta biết lao tiền bối ngài có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, vậy ta liền điêu xấu, đi theo ngươi một chuyến, nếu như ta nói không đúng, ngài không nên trách tội ta à? Lại lao gia tử cũng đốt đầu của mình nói, đó là tự nhiên, trương tiểu tử, chuẩn bị cho ta một gian ăn tính gian phòng, ta muốn cùng vị tiểu minh đệ này thảo luận một chút việc trọng yếu, chả đứng ở chỗ này làm gì? lẽ nào lời ta nói không dễ sai sao? Lại lao gia tử trong miệng trương tiểu tử tự nhiên là trương thiên dực, bọn hắn thế hệ này có thể làm cho lại lao gia tử thấy vừa mắt, cái kia cũng chỉ có trương thiên dực một người, những người khác lại lao ra tử lời nói đều không muốn cùng bọn hắn nói một câu. Trương Thiên Dực thế hệ này, đều là lại lao ra tử nhìn xem lớn lên, mỗi người là cái gì tính khí, là tính cách gì, lại lao ra tử đều biết rõ rõ ràng ràng. Nhóm người này, cũng là Trương Thiên Dực có thể vào pháp nhắn hắn. Đang tại nghe Dương Nghiệp cùng lại lao ra tử nói chuyện Trương Thiên Dực, nghe được lại lao ra tử lời nói này, vội vàng nhìn xem hắn nói, lại ra ra, ngài cũng không thể nói như vậy à, ngài nói chuyện tốt vô cùng dùng mới vừa mới có chút đỡ ra, cho nên chưa có trở về lời của ngài, ngài không nên để bụng, ta lập tức liền mang ngài đi, lập tức Mấy phút sau, Dương Nghiệp cùng lại lão gia tử đi tới một gian an tính trong phòng khách, thanh những người khác đều đổi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn giữ dư lại Dương Nghiệp cùng lại lão gia tử, lúc này, lại lão gia tử liền mở miệng nói, không biết vị tiểu huynh đệ này là làm sao biết trên người ta những chuyện này, ta những chuyện này chưa bao giờ nói với người khác, hơn nữa ta ẩn nút tốt như vậy, nhiều năm như vậy thời gian, trải qua vô số ý đạo mọi người kiểm nghiệm, đều không đem ta cho nhìn thấu. Chương 183: Cùng lại lão gia tử nói chuyện. Nghi vấn trong lòng vào lúc này, một cái liền nói ra, chỉ chờ Dương Nghiệp trả lời. Mà Dương Nghiệp liền hồi đáp, ngươi hỏi cái này lời nói, cùng tôn nữ của ngươi như thế, nói giống nhau như lúc, nhưng ta không ngại sẽ cùng ngươi nói một lần, chú ý có vọng, van, vấn, thiết bốn cái cơ bản nhất chẩn đoán bệnh kỹ xảo, vọng, chỉ xem khí sắc, nghe thấy, chỉ nghe tiếng động, hỏi, chỉ hỏi do bệnh trạng, cắt, chỉ mò mạch tượng, kỳ thực muốn biết tất cả những thứ này, vô cùng đơn giản, ta nhớ bọn hắn sở gì không nhìn ra, không phải là bọn hắn không biết, mà là rõ ràng trong lòng. Ngươi đang suy nghĩ gì, không muốn nói mặc mà tôi. Lại lao ra tử liền ồ một tiếng nói, thì ra là như vậy. Xem ra những lao gia hỏa kia chỉ là tại lửa phỉnh ta à, vốn tưởng rằng thiên hạ không có một người sẽ biết, nhưng nhưng không nghĩ, đã có như thế người biết trên người ta bí mật, ai, nhưng ta còn là muốn khẩn cầu ngươi một chuyện, mời người tuyệt đối đừng đem chuyện này nói ra, ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng, ta cả đời này cứu chị không biết có bao nhiêu cá nhân, nhưng cũng cứu không được chính mình, đây thật sự là buồn cười à, ha, ha ha ha, nhỏ giọng rất nhỏ, nhưng cũng có thể làm cho dương nghiệp nghe rõ rõ ràng ràng, mà cái này câu đố không muốn chuyển đi, đã không làm được, lại lời của lao gia tử ẩn tiết cứng rắn đi xuống dưới. Phòng khách cửa lớn liền bị lặng lẽ mở ra, một thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào nói: Ra Ra, các ngươi đang nói cái gì? Ta vì cái gì một câu đều nghe không hiểu đây. Ra Ra, ngươi có thể hay không cùng ta nói rõ ràng à? Cái thanh âm này chính là Lại Huyên, Lại Huyên cùng Trương Thiên linh Dực, Trương Thiên Tài một mực tại ngoài cửa chưa bao giờ rời đi. Dương Hà cùng lại lao ra tử hết thể nói chuyện, đều được ba người bọn hắn nghe được trong lỗ tai. Cứ việc lại lao ra tử luôn mãi dặn dò, để cho bọn họ không nên ở ngoài cửa nghe trộm. Nhưng lại lao ra tử lại không nghĩ rằng, bọn hắn lại đang bên ngoài nghe trộm cho nên lại lao ra tử liền mở miệng nói các ngươi biết ta một đời ghét nhất người nào sao? Cái kia chính là không trải qua người khác đồng ý liền tự ý ở ngoài cửa nghe trộm người khác nói chuyện. Ngươi biết các ngươi loại hành vi này đã tạo thành phạm tội, các ngươi biết không? A, lại lao ra tử là càng nói càng sinh khí. Vốn cho là bọn họ hội dựa theo ý nghĩ của mình rời đi nơi này, nhưng lá gan của bọn họ rõ ràng lớn như vậy, dĩ nhiên học xong nghe trộm. Cái này là mình không muốn để người khác biết một cái duy nhất bí mật. Tại hiện tại lại đã không có bất kỳ có thể nói tính. Chưa bao giờ xem qua trước mắt mình lão nhân kia tức giận như vậy. Khiến lại nguyên ba người bọn họ đứng tại chỗ, không dám nói câu nào, không còn dám chọc chính mình hắn sinh khí, dù nói thế nào, lại lao gia tử cũng có sắp tới 80 tuổi cao tuổi, thân thể chả mang theo bệnh tật. Rất lâu, lại lao gia tử nhưng không nghe thấy câu trả lời của bọn hắn, liền lần nữa mở miệng nói, sao thế làm sao không dám nói tiếp nữa, không phải mới vừa rất thần khí sao? Từng cái từng cái, đều hơn 20, 30 tuổi người, vẫn còn như tiểu hài tử như thế, lẽ nào khi còn bé đã bị giáo dục được không? Phải hay không còn muốn đi lên tiểu học a? Dừng lại loạn lời nói qua đi. Thời gian đã qua hơn một giờ, Lại Lao ra tử chọn vẹn cho bọn họ lên một giờ giáo dục hóa, tâm tình mới bình phục lại. Xem đến thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Ngồi ở trên cái băng đã hơn một giờ dương nghiệp, liền đứng lên, đối với Lại Lao ra tử nói, Lao tiền bối liền không nên ở chỗ này nói chuyện cùng bọn họ rồi. Bọn hắn cũng không phải cố ý, chỉ là ôm một cái lo lắng tâm tình của ngài, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nhìn bọn họ không dám nói lời nào, loại này lúng túng cảnh tượng, cũng chỉ có dương nghiệp người ngoài cuộc này năng lực mới có thể giải quyết cái này lúng túng cảnh tượng. Thời gian hường hực một đêm trôi qua. Tại Dương Nghiệp điều giải một chút, mới khiến cho lại Lao gia tử ngừng giáo dục công tác, từ từ chuyển hướng cùng Dương Nghiệp trò chuyện, đang cùng Dương Nghiệp trò chuyện ở trong, lại huyên cùng Trương gia hai huynh đệ cũng rốt cuộc đem nguyên huyệ sự tình cho lấy rõ ràng. Mà lại Lao gia tử đang cùng Dương Nghiệp trong lúc nói chuyện với nhau, rốt cuộc biết nên như thế nào trị liệu trên người mình bệnh, mà Dương Nghiệp cũng đang tối ngày hôm qua những thời giờ kia trong, thanh trong lòng mình tâm pháp cho lại Lao gia tử nói một lần. Đương nhiên theo như lời nói, đều là liên quan với trung ý phương diện độ vật. Mà Dương Nghiệp cũng ở trong đó gặt hái được rất nhiều tri thức, Dương Nghiệp cũng biết mặc kệ hệ thống là cỡ nào vô địch hệ thống cũng không khả năng bao quát thế gian vạn vật. Hoa Hạ rất nhiều y thuật còn chưa tại dương nghiệp cái thời đại này cũng đã biến mất không thấy tâm hơi. Một cái đến từ tương lai hệ thống làm sao có khả năng đạt được như thế toàn diện chi thức từ lại lao ra tử khẩu ở bên trong lấy được tại trong hệ thống vĩnh viễn cũng không thể lấy được chi thức cái kia chính là làm nghề y kinh nghiệm. Tuy rằng hệ thống là thanh hết thể chi thức mạnh mẽ truyền đến trong đầu của chính mình nhưng này cũng chỉ là lãnh chi thức không thể dựa vào lao ra tử như thế phong phú chi thức thông qua đoạn này cho chuyện. Dương Nghiệp não Hải có phần không thể lý giải tri thức đều vào lúc này giải quyết. Cũng bởi như thế, Dương Nghiệp cùng lại lão gia tử đã trở thành anh em kết nghĩa, lúc này Dương Nghiệp lại là dừng lại ở trường lão gia tử căn phòng trong, tay phải đắp trên tay hắn, đang tại vì trường lão gia tử bắt mạch. Tuy nhiên tại tối ngày hôm qua trò chuyện dưới, Dương Nghiệp cũng biết một điểm bệnh tình, nhưng vẫn không có chính mình tự mình kiểm tra bệnh tình tới nhanh. Tay phải khoác lên trường lão gia tử trên tay, mà tay trái lại phối hợp miệng mình đối người ở bên cạnh nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thực sự là loại bệnh này, các ngươi nhất đại gia tử cũng có thể đều tới đi. Ta bây giờ muốn cùng các ngươi nói một chuyện, ta chữa bệnh, có ta chữa bệnh nguyên tắc, nguyên tắc không thể biến, có câu nói không có quy củ, bất thành phương viên, bệnh này, phi thường khó trị, không để ý, khả năng dẫn đến bệnh nhân chết đi như thế, cho nên ta phải nói rõ. Ràng, dương nghiệp nguyên tắc của mình, cái kia chính là tại chữa bệnh trước đó, thanh tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, miễn cho đến cuối cùng, trách tội lại là mình, vậy mình liền được không bù mất. Trương Thiên Dực biết dương nghiệp nguyên tắc, cho nên cũng không có cái gì ngạc nhiên chỗ, ở trước đó, Trương Thiên Dực cũng cùng mình những người thân này đã nói những câu nói này. Cho nên trên mặt bọn họ cũng không có lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Một cái ước chừng 50, 67 lão nhân tại lúc này liền đứng dậy, đối với Dương Nghiệp khẽ gật đầu nói, "Ngài nguyên tắc, ta cũng nghe Tiểu Dực đã nói, người này đây, liền muốn giảng nguyên tắc, có câu nói, không có quy củ, bất thành phương viên, xin mời ngài nói đi, chỉ cần không phải làm chuyện gì quá phận, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng." Ông lão này chính là phụ thân của Trương Thiên Dực, Dương Nghiệp ở trước đó cũng đã gặp hắn mấy mặt, nhưng không có đã nói với hắn lời nói, chờ hắn nói hết lời, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, "Đã như vậy, vậy ta có thể nói Đứng ở thầy thuốc góc độ tới nói, phụ thân ngài có thể chữa trị tốt tỷ lệ, chỉ có tầng 6, dù sao, tuổi tác đặt tại đó, ai cũng không chắc chắn có thể trị hết hắn. Dừng lại lời nói sau, Dương Nghiệp đem mình lời muốn nói đều nói ra, nhìn trong phòng đám người kia một mắt, Dương Nghiệp lần nữa nói, nên nói, ta đều nói xong rồi, có thể nói, ta cũng nói, hiện tại cũng chỉ có thể xem các ngươi người một nhà ý kiến, ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút, chờ các ngươi thương lượng xong, lại nói cho ta kết quả. Dương Nghiệp vừa nói chuyện, một bên rút ra trương lão gia tử trên đầu ngân châm, các loại cây ngân châm thu cẩn thận Dương nghiệp xoa xoa tay của mình, liền rời đi gian phòng này, đây là, một cái tiểu cô nương liền cùng sau lưng dương nghiệp, cùng đi đi ra. Tiểu cô nương này, cái kia chính là lại huyên, tại lại lao gia tử giới thiệu bên trong, lại huyên thật là trở thành dương nghiệp đồ đệ, tại nhìn thấy dương nghiệp trước đó, lại lao gia tử từ sẽ không tin tưởng người khác y thuật. Từ khi nhìn thấy dương nghiệp sau đó lại lao gia tử ý nghĩ liền xảy ra thay đổi to lớn, thật lòng thanh lại huyên giao cho dương nghiệp làm đồ đệ. Mà dương nghiệp cũng là lại lao gia tử làm nghề y tới nay, bội sinh. Có thể được đến lại lao ra tử lớn như vậy đánh giá, Dương Nghiệp cũng cảm nhận được rất lớn áp lực, như Dương Nghiệp người trẻ tuổi như vậy, không có mấy cái nguyện ý học tập trung ý đi, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, trung ý cũng không biết là cái gì. Chương 184, tán Gấu, Có lẽ có mấy cái muốn học trung ý người, nhưng lại không biết đi theo của người nào phía sau học tập, lâu dần, khiến những người kia cũng bông tha cho học tập vừa ý ý nghĩ. Có thể tiếp tục kiên trì, thật không có mấy cái, mà như Dương Nghiệp người như vậy, vậy thì càng thiếu càng khuyết thiếu. Chậm rãi đi đến trong sân, tìm trống trải địa phương ngồi xuống từ trên người móc ra một điếu thuốc, từ từ nhen nhóm, sâu đậm hút vài hơi, dương nghiệp mới mở miệng nói, tiểu huyên, từ vừa nãy cái kia trong thời gian ngắn, ngươi đã học được cái gì, nói hết ra đi, có những gì chỗ không hiểu, cũng nói ra, yếu là chúng ta vì ngươi giải đáp, ta nhất định sẽ nói đi ra, ngươi bắt đầu đi. làm một cái học sinh, lại huyên hiện tại, ngoại trừ ngủ bên ngoài, đều cùng sau lưng dương nghiệp, liền muốn biết mình cái tiện nghi này sư phụ, đến cùng lợi hại bao nhiêu, lại huyên đều không thể tin được, liền ra ra của mình, ở trước mặt hắn, đều bái phục chịu vừa, cứ việc lại huyên không thể nào tin được người. Nhưng gia gia mình nói, Lại Nguyên là tin tưởng không nghi ngờ. Vòng qua Dương Nghiệp bên người, tại Dương Nghiệp đối diện, tìm một cái băng ngồi xuống, hơi hơi tại trong đầu của chính mình nghĩ đến một phen, Lại Nguyên mới mở miệng trả lời Dương Nghiệp nói, kỳ thực cũng không có cái gì không hiểu, sư phụ ngươi trong phòng nói những kia liên quan với ý dược phương diện đồ vật, ta đều rõ ràng, nhưng ta liền có một chút không hiểu, cái kia chính là, ngài vì sao lại có quy tắc đây, cái kia quy củ trả như vậy kỳ lạ. Câu nói này, cũng là Lại Nguyên suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra được một vấn đề. Đối với cái này vấn đề, Dương Nghiệp cũng đoán được Lại Nguyên sẽ hỏi lên. Cho nên cũng chuẩn bị kỹ càng, đợi được lại huyên Lời nói xong, Dương Nghiệp liền tiếp ở phía sau nói, kỳ thực rất đơn giản, lại như ngươi trường bá bá lời mới vừa nói như thế, không người nào quý cũ, bất thành phương viên, một cái tốt quý cũ có khả năng sẽ cứu ngươi một mạng, nhưng tương tự, một cái xấu quý cũ có thể sẽ hỏng rồi ngươi một đời. Ngươi trước đó trước tiên đem cho nên sự tình đều nói rõ, mặc kệ đối với người nào, đều là một cái tôn trọng, có thể hiểu được những chuyện này, tôn trọng người khác, cũng đồng dạng phải nhận được tôn trọng của người khác, trái lại, ngươi nếu như không nói rõ ràng, cái kia đến cuối cùng Bị thương đều là chính ngươi, đừng tưởng rằng những thứ đồ này nghe rất đơn giản, nhưng nếu như bắt tay vào làm, lại vô cùng khó khăn. Cùng lại huyên nói rồi tốt mấy phút, Dương Nghiệp mới dừng lại, yếu ớt hỏi lại huyên một câu nói, "Ta nói lời nói này, ngươi nhưng nghe rõ là có ý gì sao? Còn cần ta sẽ cùng ngươi giải thích một chút sao?" Mình nói như vậy một đồng lớn, Thanh nên nói, "Cũng đã nói xong, nếu như lại có thêm nghi vấn, Dương Nghiệp e sợ hội đến mất, mọi người đều nói, làm lao sư nghề nghiệp này là mệt nhất một cái ngành nghề." Trước đó, Dương Nghiệp liền có khắc sâu cảm xúc, ai không muốn khinh lỏng một chút đây? Đến mỗi người đều muốn lung dung nhưng quốc gia còn có một nhóm người lớn chờ ngươi đi dạy dục. Lại huyên nhìn thấy Dương Nghiệp đã nói hết lời, chính mình mở miệng lần nữa nói, "Ngươi nói những này, ta nghe hiểu, ta cũng không có vấn đề gì rồi, đúng rồi sư phụ, ta có một thỉnh cầu, không biết ngài có thể hay không đáp ứng ta." Lại huyên bây giờ mới biết, sư phó tầm quan trọng, trước đây, sở học mình chuyện này đều là mình tại trong sách học được, có lẽ có thời điểm có thể tại ra ra mình cái kia đạt được đến một ít gì đó, nhưng đó chỉ là yếu ớt thu hút. Căn bản cũng không có thể thỏa mãn Lại Viễn đối với kiến thức nhu cầu số lượng. Lại Huyên muốn biết nhiều thứ hơn, nhưng gia gia của mình lại cũng có chuyện của chính mình phải xử lý. Lại Huyên trong một năm cũng khó phải xem đến gia gia mình mấy mặt, cho dù trở về, tự mình nghĩ thấy hắn cũng là phi thường khó khăn, lâu dần khiến Lại Huyên đi tới một bình cảnh kỳ, một mực dừng lại tại nguyên chỗ, tăng lên phi thường chậm, cũng phi thường khó khăn, làm qua lão sư lại lao ra tử, đương nhiên có thể xem xuất cháu gái của mình trên người đến cùng có những gì tật xấu, nhưng lại gia có tổ vấn, hết thảy khó khăn đều cần dựa vào chính mình đi phát hiện, chính mình đi giải quyết, lại ra tất cả mọi người cũng không thể tiến lên trợ rút, mấy trăm năm qua, xưa nay đều không có người trái với cái này tổ hấn, cũng không có ai dám trái với. Dương Nghiệp liền mở miệng nói, ngươi cũng đừng cùng ta để thỉnh cầu gì rồi, ngươi trước đi đem ngươi trên người mình sự tình giải quyết xong, trở lại cùng ta nói chuyện những chuyện khác, không nhiều lời nói, lời nói nói nhiều rồi, cái kia sẽ không có ý nghĩa, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta cũng nên vào xem một cái bọn hắn, nhìn bọn họ thương lượng kết quả là cái gì, ngươi liền ở lại chỗ này." Hảo Hảo nghĩ một hồi lời ta nói. Nói xong, Dương Nghiệp vỗ vỗ bắt đuôi của mình, từ ghế đứng lên. Thanh hai tay thả sau lưng tự mình, từ từ hướng về trong phòng đi đến, chỉ để lại Lại Huyên một cái đứng ngồi ở chỗ này. Vấn đề của mình chả không nói ra, đã bị hắn dùng một câu nói cho đổi rồi. Chả nói trên người mình có vấn đề, yếu để cho mình thanh vấn đề kia tìm ra, sẽ cùng hắn đi để những khác yêu cầu khác. Nhất làm cho Lại Huyên sinh khí không là sự tình này, mà là thái độ của hắn. Hắn cái kia không coi chính mình là chuyện quan trọng thái độ. Nghĩ tới đây, Lại Huyên liền dùng sức giấm chân của mình, phát tiết của mình không cam lòng. Cái ngày này cũng là đã học được một chút như vậy đủ vật, còn không bằng chính ta đọc sách tới nhiều ni. Lại Huyên ở nơi này lầm bầm lầu bầu mấy phút, một cái cao tuổi bóng người liền xuất hiện sau lưng Lại Huyên, nhẹ nhàng vô vố Lại viên vai nói, là ai chọc ta ra tôn nữ tức giận rồi. Ở nơi này không ngừng mà dậm chân, nói cho Ra Ra, ta đi thu thập hắn. Cái thân ảnh này, tự nhiên là Lại Lao Ra Tử bóng người, Lại Lao Ra Tử cũng sau lưng Lại Huyên cách đó không xa nhìn Lại Huyên rất lâu. Dương nghiệp lời mới vừa nói, Lại Lao Ra Tử đều ghi vào trong đầu, lúc này đi ra, cũng chỉ là làm một cái Ra Ra, để an ủi một cái tôn nữ của mình. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lại Huyên không cần suy nghĩ, liền trực tiếp xoay người ôm lấy lại lao ra tử, mang theo tiếng khóc đối lại lao ra tử nói: Gia gia, ngài nói sư phụ là có ý gì à? Lẽ nào hắn không phải tâm cam tình nguyện thu ta làm đồ đệ sao? Vì sao lại cùng ta nói lời như vậy nhá? Oh oh oh! Chưa bao giờ gào khóc qua lại Huyên. Vào lúc này, cũng khóc thành nước mắt người. Lại Huyên cũng không biết trước đây, mặc kệ gặp phải chuyện gì, Lại Huyên cũng không có thương tâm gào khóc qua. Mà bây giờ, Lại Huyên nhưng không có khi đó nhẫn lại tâm. Có lẽ là dương nghiệp một câu nói trọc vào Lại Huyên sâu trong nội tâm. Có lẽ là chuyện khác, nói tóm lại. Lại Huyên chính là không, có nhịn xuống đi. Lấy tư cách gia gia lại lão gia tử, cũng chỉ đánh năn nủi, ngươi nha, liền đừng, có đoán mò rồi. Theo gia gia đối với hắn hiểu rõ, hắn không thể nào là người như thế, ngươi phải tin tưởng gia gia nhãn quang, gia gia cho ngươi tìm người sư phụ này, nhưng là gia gia ta đều bái phục chịu thua người, tuyệt đối sẽ không sai. Đặt được lại lão gia tử an ủi, Lại Huyên cũng cảm thấy dễ chịu một ít, nhưng tổng là có chút không thoải mái, liền lại mở miệng nói, gia gia, ngươi đã nói như vậy, vậy hắn tại sao chả sẽ như vậy nói sao, còn nói trên người ta có vấn đề, trên người ta thật tốt lại không có gì bệnh hắn tại sao sẽ nói lời như vậy gia gia ngươi biết rõ làm sao chuyện quan trọng sao nếu như ngươi biết liền nói cho ta có được hay không van cầu ngươi lại huyên lúc này đã không nửa điểm thút thích giá vẻ, còn giữ lại chỉ có đôi vấn đề thăm dò chi tâm lại lao gia tử đối với mình cháu gái này tâm tính từ lâu mò rõ rõ ràng ràng nói lời như vậy cũng đang lại lao gia tử trong dự liệu cho nên lại lao gia tử liền không chút hoang mang hồi đáp biết đương nhiên biết nhưng bức tại quỷ củ, ta là không thể nào nói cho ngươi kỳ thực ngươi không cần quái tội của ngươi người sư phụ kia rồi Hắn cũng là tốt với ngươi, gia gia sau lưng ngươi xem các ngươi thật lâu rồi, các ngươi nói, ta cũng nghe thấy rồi. Gia gia chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu nói, đó chính là ngươi sư phụ nói ân không sai, trên người ngươi đúng là có tật xấu, không riêng ngươi có, trong lòng mỗi người đều có loại này tật xấu, vậy phải xem ngươi chính mình có thể hay không tìm tới, người khác là không giúp được ngươi, gia gia cũng không giúp được ngươi, ngươi đừng quấy gia gia nhẫn tâm, gia gia là phi thường muốn cùng ngươi nói, nhưng tổ tông quy định, đối với chuyện này, ai cũng không thể nhúng tay, chỉ có bản thân nàng. Chân chính tìm tới cũng giải quyết xong. Mới là một cái hợp lệ thời thuốc, được rồi, nói xong, đều đến lúc này, gia gia còn có chuyện quan trọng phải làm, liền không ở nơi này giúp ngươi, nhớ kỹ gia gia trước đó cùng lời của ngươi nói. Nói xong, lại lao ra tử liền vội vã rời đi. Trưng 185, vấn đề. Lúc này, mới vừa đi vào phòng bên trong dương nghiệp, nhìn một chút này một đám người trưng ra, mới mở miệng cười nói, không biết các ngươi thương lượng như thế nào, ta nhưng nói cho các ngươi, cần nghĩ cho rõ, đến lúc đó dương nghiệp bắt đầu chữa trị, các ngươi liền muốn toàn lực phối hợp ta cũng không thể có bất kỳ sai lệch hiện tại có thể đem các ngươi thảo luận kết quả nói cho ta biết. Nói xong, Dương Nghiệp thuận tay từ bên cạnh lấy ra một cái ghế ngồi xuống, Dương Nghiệp chính là như vậy tùy ý người, mặc kệ ở nơi nào, tổng hội tìm một chỗ ngồi xuống, mặc kệ người khác có đồng ý hay không. Dương Nghiệp mới vừa ngồi xuống, phụ thân của Trương Thiên Dực liền đi lên phía trước, nhìn xem Dương Nghiệp nói, "Chúng ta đã thương lượng xong, ngài nói những câu nói kia, chúng ta đều đồng ý, nhưng có một số việc ngài không có nói rõ ràng, ta sợ đến lúc đó có hiểu lầm, đối với ta hai đôi phương cũng không tốt." Cho nên ngươi có thể hay không nói với chúng ta rõ ràng, ngươi cũng có thể xem là một điều tình cầu. Dương Nghiệp liền gật đầu nói, đây là tự nhiên, có vấn đề, vậy sẽ phải xử lý, không để cho chúng ta sản sinh hiệu lầm là được rồi, vậy ngươi nói đi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối sẽ nói cho các ngươi biết, xin hỏi. Dương Nghiệp làm một cái hơi hơi mời động tác, khiến hắn bắt đầu nói chuyện, phụ thân của Trương Thiên Dực Trương thuần liền gật đầu một cái nói, đã như vậy, vậy ta sẽ nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài, nhưng ngài có thể hay không đem hết toàn lực chứa khỏi cha của ta, phụ thân ta là chúng ta mạch này duy nhất trụ cột. Nếu như hắn không ở, chúng ta mạch này, e sợ hội rơi đài, cho nên van cầu ngươi, nhất định phải đem hết toàn lực, ta đại biểu phụ thân ta mạch này cảm ơn ngươi. Nói xong, Trương Thuần cùng hắn người phía sau thống nhất hướng về Dương Nghiệp sâu đậm không người chào. Xem đến nơi này, Dương Nghiệp vội vàng từ ghế đứng lên, đỡ Trương Thuần cánh tay nói, "Trương bà bá, ngài cũng đừng, có chiếc sát ta, làm một cái thầy thuốc góc độ thượng, hơn nữa còn là một cái tấn chức tấn trách thí sinh góc độ thượng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ tận ta năng lực lớn nhất, đến chữa khỏi Trương gia gia, nhưng ngài không nên ôm hy vọng quá lớn." bởi vì mỗi cái bệnh tình đều tồn tại nguy hiểm, có thể một cái nho nhỏ cảm mạo đều sẽ dẫn đến người tử vong. Huống hồ hướng về trương gia gia bệnh như vậy tình, lại tăng thêm lớn như vậy tuổi tác, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Nhìn lại một chút trong phòng đám người kia, dương nghiệp mở miệng lần nữa nói, lấy tư cách gia thuộc góc độ tới nói, ta rất rõ ràng các ngươi tâm tình bây giờ, loại bệnh này lệ kỳ thực ta cũng chữa tốt một vị người, hắn chính là tần gia gia, nhưng trương gia gia tình huống so với tần gia gia càng thêm nghiêm trọng, cần có nhiều thứ cùng áp lực, so với lần đó càng nhiều hơn, càng thêm lớn. Ta thật cũng không muốn nói ra lời nói này, nhưng các ngươi đã hỏi thử coi, vậy ta liền nói cho các ngươi. Tốt để cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Trương Lão Ra Tử trên người bệnh cùng trước đó Tần Lao Ra Tử trên người bệnh giống nhau như lúc. Dương nghiệp vốn không muốn nói cho bọn họ biết nhiều như vậy. Ngay lúc đó Tần Lao Ra Tử còn có thể đi đường. Bệnh tình không có Trương Lão Ra Tử nặng như vậy, nhưng Dương nghiệp cũng bỏ ra hơn một tuần lễ. Hơn nữa ở trong đó, Dương nghiệp là nửa điểm cũng không có thả lòng qua, hầu như đều không có ngủ qua tốt cảm giác. Lần này Dương Niệm lần nữa gặp phải loại bệnh này nhưng tính chất nghiêm trọng so với trước đây nặng hơn gấp 10 lần cũng không ngừng, hơn nữa ở cái địa phương này, cái kia tỷ lệ thành công lại mất giá rất nhiều. Nếu như là tại trong nhà của mình, ý trị tốt tỷ lệ chí ít tăng lên một tầng, nhưng ở chỗ này, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể sâu đậm thở dài một hơi. Nghe xong Dương Nghiệp sau khi nói xong, cái này nhất đại gia tử mặt trong nháy mắt biến thành sầu khổ, liền ngay cả Trương Tiên Dực đều cho rằng Dương Nghiệp nhất định có thể chữa khỏi ra gia mình trên người bệnh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại là kết quả như thế. Suy nghĩ rất lâu, Trương Phần mới mở miệng lần nữa nói, ta hiểu được cảm ơn ngươi có thể thành những chuyện này nói cho chúng ta, ta biết ngươi không muốn thành những chuyện này nói cho chúng ta, là vì chúng ta được, nhưng đây là chúng ta lựa chọn của mình phải biết, chúng ta đã không có nghi vấn rồi, còn xin ngươi bắt tay trị liệu đi, muốn cái gì vậy, cứ việc nói với chúng ta, liền coi như chúng ta tiêu hết tất cả gia sản, cũng sẽ đem đồ vật tìm đủ toàn bộ. Dương nghiệp liền lắc đầu một cái, mặt mỉm cười nói với Trương Phận, Trương bà bá, kỳ thực không nghiêm trọng như thế, các ngươi không cần tiêu hết gia sản, chủ yếu dược liệu phần lớn ta chỗ này đều có, nhưng duy nhất thiếu như thế vô cùng trọng yếu dược liệu trước đó ta chỉ liệu thần gia gia thời điểm không cần nhưng lúc này lại yêu cầu nó đến tăng cường dược hiệu nhưng loại thuốc kia tài cũng đã ở trên thế giới này biến mất rồi một quãng thời gian rất dài ta cũng không biết có thể hay không tìm tới nó dương nghiệp tiếng nói là càng ngày càng nhỏ thẳng đến một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng âm thanh đã biến mất được không thấy tăm hơi chỉ còn dư lại dương nghiệp đứng ở nơi đó vút đầu của mình dương nghiệp đã đem tất cả mọi chuyện đều bung ra ngươi nếu muốn biết vậy ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết dù sao có thể hay không chữa khỏi thứ then chốt không ở trên người ta mà là tại trên người của các ngươi Các ngươi muốn đi tìm, vậy hay để cho các ngươi đi tìm đi. Vốn không muốn làm cho bọn hắn biết, chính mình đi làm những chuyện này, nhưng nếu bọn hắn biết rồi, cái kia dương nghiệp liền lựa chọn toàn bộ để cho bọn họ biết, cũng tốt cho mình giảm bớt áp lực, để cho mình lại cẩn thận buông lòng một chút. Dương nghiệp trên người áp lực giảm bớt, nhưng người Trương gia trên người áp lực đã tăng gấp đôi, nhìn thấy bọn hắn đứng sau lưng Trương thuần không ngừng thảo luận, dương nghiệp liền mở miệng lần nữa nói, còn có một kiện sự tình, ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng, Trương gia gia thân thể không kiên trì được bao lâu, cứ việc có ta ở đây nơi này, nhưng tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 10 ngày, trong lúc này Nếu như không tìm được ta cần vật kia, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Loại dược liệu này gọi là kéo dài tính mạng cổ, lại tên nằm cúc tam thất. Yếu dùng ăn non cành lá, có thanh nhiệt giải độc, cầm máu khỏi ho, giảm bất mạch máu tiểu điến, tăng cao thân thể sức miễn dịch cùng chống bệnh độc năng lực, tá hỏa, máu lạnh, giảm nhiệt, sinh tân các loại công hiệu, đối với xương bệnh có nhất định hiệu quả trị liệu, mà theo Trung Quốc Trung thảo dược tổng hợp hạ sách ghi chép, hắn hiệu quả trị liệu vì vị vị cảm nhạn, tính mình, thông kinh lung lay, giảm nhiệt khỏi ho, tán đứ tiêu sưng, lưu thông máu sinh cơ, ta cần, cái kia chính là nó loại kia thông kinh lung lay, lưu thông máu sinh cơ hiệu quả. mới vừa nghe được Dương Nghiệp nói kéo dài tính mạng thảo, bọn hắn giật nảy mình. trên thế giới này tại sao có thể có vật như vậy? nhưng sau lại nghe được Dương Nghiệp nói rồi một cái tên khác, này một đám người trương gia như rộng rãi sáng sủa bình thường giống như cái gì sự tình đều biết bình thường. một cái không biết tên người trương gia liền đứng ra, tôn kính nói với Dương Nghiệp, ta còn tưởng rằng ngài nói cái gì đó, nguyên lai like là thứ này. ngài yên tâm, nhà ta liền có một đồng lớn, bất kể là sinh vẫn là đã hong khô đâu, nhà ta đều có, muốn bấy nhiêu, cứ việc nói. nói lời này là một cái vị thành niên người, nhuộm một đầu màu vàng phát, giống như là một cái xã hội thượng lưu manh, nghe xong lời ấy, Dương Nghiệp liền đi tới trước mặt hắn, nhìn xem con mắt của hắn nói, Nhà, nguyên lai nhà ngươi có rất nhiều à, ngươi đã thông minh như vậy, cái kia trong lòng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một cái, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải quyết một cái. Nghe được Dương Nghiệp câu nói này, đứa bé trai kia trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, không cần suy nghĩ, liền mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi chả có vấn đề muốn hỏi ta, ngươi nói đi, ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Dương Nghiệp nói câu nói này chỉ là muốn khiến hắn câm miệng, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, hay là nói lời nói, thấy cảnh này, Dương Nghiệp trên mặt liền lộ ra nhất cổ bất khả tư nghị nụ cười, quá rồi vài giây, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, đã như vậy, vậy ta nhưng là hỏi, ngươi biết nuôi trong nhà cùng hoang dại khác nhau ở chỗ nào sao? Biết giữa bọn họ có bao nhiêu khác biệt sao? Ngươi biết có bao nhiêu y sinh bởi vì một vị thuốc sai lầm, hại chết bao nhiêu người sao? Nếu như ngươi cũng biết lời nói, vậy ngươi liền nói cho ta chứ. Dương Nghiệp càng nói, khẩu khí lại càng nặng, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thí hại, lại dám đứng ra nói chuyện. Ta muốn là nói chính là trong nhà của ngươi nuôi những thứ đó, ta vì cái gì còn phải tốn những này miệng lưỡi đây này. Chương 186, Du Kinh Đô Đại học. Dương Nghiệp những vấn đề này để cái này không biết danh tự hài tử một cái liền nhắm lại miệng mình, bây giờ Dương Nghiệp lại như một con ăn thịt người dã thú, chính Dương miệng mình ăn uống, sợ đến hắn trốn tại cha mẹ mình phía sau, không dám nói một câu, nhưng trên mặt hắn cái kia một độ ngông cuồng tự đại biểu lộ, để Dương Nghiệp thật sâu ghi vào trong lòng. Đứa nhỏ này cha mẹ của liền mất hứng, vội vàng đứng ra, chỉ vào Dương Nghiệp nói, một mình ngươi người lớn như vậy Bắt nạt một đứa bé có ý tứ sao? Lẽ nào ngươi sẽ không có hải từ sao? Lẽ nào ngươi sẽ không cha mẹ sao? Lẽ nào cha mẹ ngươi sinh ngươi xuống, liền là dùng để bắt nạt sao? Của ngươi khác thật không có giáo dưỡng, như ngươi loại này không có giáo dưỡng người, chả dám ra đây làm thầy thuốc, về nhà làm ruộng đi. Nhìn dáng dấp, Dương Nghiệp cũng biết là vừa nãy nam mẹ của đứa bé, nhưng nàng nhưng lại không biết, của mình câu nói này đã gãy Dương Nghiệp đi lần, Dương Nghiệp tối không thích người khác đề cập cha mẹ của mình. Những lời này của nàng truyền đến Dương Nghiệp trong lỗ tai, Dương Nghiệp tấm kia mím tối mặt lập tức liền chuyển biến thành tức giận điệu lộ. Cái gì khác cũng không muốn, liền trực tiếp mở miệng nói, ta ai cần ngươi lo sao? Con trai của chính mình đều quản không tốt, còn muốn đến giáo dục người khác, ta cũng không biết ngươi là làm sao làm mẫu thân của người khác, đừng tưởng rằng ngươi có chút tiền, cái kia liền không dậy nổi, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, nếu ta không xứng làm y sinh, vậy ngươi đến làm đi. Nếu cảm thấy ta không thích hợp lời nói, vậy ta liền rời đi nơi này, không quấy nhiễu ngươi đi trị liệu người, nhưng ta ở nơi này cùng ngươi nói một câu, không nên mắt chó coi thường người khác, có lẽ ngươi cũng có cầu người khác thời điểm, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, tự coi như ngươi bác sĩ đại tiệu, tiểu lớn tám người khiêng người ta trở về ta cũng sẽ không trở về lời nói xong dương nghiệp liền thanh đổ vật trong tay của chính mình ném xuống đất liền rời khỏi nơi này ngươi nếu muốn ra mặt vậy chính ngươi ra mặt đi có lẽ ngươi tại trước mặt người khác là cái nhân vật nhưng ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì liền chó lợn cũng không bằng dương nghiệp không cần nghĩ liền biết nhà này người không ít khi dễ người đối với những thứ này bắt nạt đi lũng đoạn thị trường người dương nghiệp thì sẽ không nuông chiều bọn hắn cũng không quay đầu lại liền rời khỏi nơi này mới vừa đi tới trong sân nhìn thấy lại nguyên chính ở chỗ này trầm tư, dương nghiệp liền nhẹ nhàng ho hai tiếng nói, đừng ở nơi đó đang ngồi, sự tình đều giải quyết xong rồi, chúng ta cũng nên rời đi nơi này rồi, lại ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì rồi. Nói xong, dương nghiệp liền rời khỏi nơi này, nghe theo gia gia mình lời nói, cùng sau lưng dương nghiệp rời khỏi chân gia. Lúc này bầu trời phi thường hợp với tình hình, hạ xuống mù mịt mưa phùn, đang tại mưa bên trong hành tàu dương nghiệp, khi thì nhìn bầu trời một chút, khi thì nhìn xem mặt đất, khi thì nhìn xem hai bên. Trong chớp mắt một cái màu xám cho ô xuất hiện tại của mình bầu trời. Dương Nghiệp vội vàng xoay người, Lại Huyên thân ảnh vào lúc này liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Dương Nghiệp nhìn lại Lại Huyên hai mắt, mới mở miệng nói: Một cái rủ lấy ra đi, ta không cần mung rủ, đúng rồi. Yếu là ông nội ngươi gọi điện thoại lại đây, ngươi đừng nói cùng với ta, ta cũng không muốn nghe Ra Ra ngươi cho hắn ra cầu tình lời nói, đúng rồi. Dù sao thời gian còn nhiều, ngươi cũng đang kinh đô chờ lâu như vậy rồi, so với ta sẽ giải thích, ngươi dẫn ta đi chơi một chút đi, ta có chút phiền lòng, chúng ta đi. Nói xong, Dương Nghiệp từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, kẹp ở trong miệng, từ từ bắt đầu hút thấy không quen dương nghiệp bộ dáng này lại huyên, vội vàng từ dương nghiệp trong miệng thanh xông về phía trước lại đây. Ném xuống đất, thuốc lá đầu dập tắt, trong miệng nhỏ giọng nói, "Hút thuốc đôi thân thể không tốt, không nên lại hút, có chuyện gì phiền lòng, nói ngay đi, hút thuốc sẽ chỉ làm ngươi càng thêm buồn bực, cho ngươi mất đi tự mình." Nhìn thấy lại huyên cử động cùng lời nói, Dương liền mở miệng nói, "Xem ra ngươi đối những chuyện này tràn đầy nghiên cứu nha, nhưng thuốc lá này đây, ta đã giật đem gần 10 năm rồi, muôn giới đều giới không xong rồi, ngươi nhà, muôn cứu vớt người, cũng không phải như thế cứu vớt, đối một cái người viễn tới nói, nhánh này khói đây chính là sinh mạng ta một nữa. Ngươi cũng đừng có ở chỗ này của ta lãng phí thời gian rồi, đến cuối cùng cũng chỉ là không có kết quả kết thúc, cùng hắn ở nơi này cùng ta lãng phí thời gian, còn không bằng làm điểm chính sự, nói thí dụ như, mang ta thật tốt tại kinh đô chơi một chút, có lẽ qua mấy ngày, ngươi liền không thấy được địa phương này, đi thôi. Nghe không hiểu Dương Nghiệp nói cái gì lại huyên, liền dẫn nhất cổ nghi vấn nói với Dương Nghiệp, sư phụ, ngươi đang nói cái gì à, không phải lại muốn lừa phỉnh ta đi, ta làm sao lại không thấy được địa phương này sao? Lẽ nào chúng ta yếu giỏi đi nơi này sao? Lúc này Dương Nghiệp đang đứng ở phiền muộn ở trong, cho nên cũng không có cái gì phí lời, liền trực tiếp nói cho lại như nói, đó là tự nhiên, chúng ta đương nhiên yếu rời đi nơi này, nếu như ngươi không muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, được rồi, không nói nhiều, chuyện này đều là chuyện sau này, bây giờ nói ra đến không ý nghĩa, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, chúng ta đi. Kinh Đô Đại học, là hoa hạ cao nhất học phủ, cũng là mỗi cái học sinh trong giấc ngộng đại học, Kinh Đô Đại học, lấy tân tiến nhất dạy học hình thức đến sở cải tạo có học sinh. Mỗi cái tiến vào người tới chỗ này, đi ra về sau đều sẽ làm ra một phen hoành đồ bá nghiệp, cũng có được người, nhưng không có ảnh hưởng kinh đô đại học danh dự. Kinh đô đại học tập hết thể ngành học làm một thể toàn bộ phương diện trường học, hơn nữa tại mỗi cái phương diện đều lấy được cống hiến to lớn. Treo ở trước cửa khối này đại trên tấm bảng viết kinh đô đại học ba chữ, vậy cũng là quốc gia người đầu tiên nhận chức người lãnh đạo cầm đầu tần lao gia tử tự tay viết đề danh. Kinh đô đại học đã tại nơi này tồn tại hơn 150 năm lịch sử. Tần lao gia tử và rất nhiều người lãnh đạo quốc gia cũng là từ nơi này đi ra. Đối với kinh đô đại học giáo dục cũng là người lãnh đạo quốc gia quan tâm nhất một vấn đề hôm nay cũng chính là kinh đô đại học thành lập 160 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường lãnh đạo trường học người mời rất nhiều trường học đồng học đến trường học tiến hành quan sát lúc này chính ở sân trường bên trong không ngừng khảo sát trong đó cũng không thiếu những các danh giáo giáo sư cùng học sinh lúc này đại cổng trường xuất hiện hai bóng người đó chính là dương nghiệp cùng lại nguyên nhìn mình trước mắt răng đèn kết hoa rất là vui mừng dương nghiệp liền há miệng nói đồ đệ à chuyện gì thế này à làm sao vui mừng như vậy đây lẽ nào có chuyện gì yếu phát sinh sao Kỳ thực lại Huyên cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ở kinh đô sinh hoạt lâu như vậy, thông qua của mình một phen suy nghĩ, Lại Huyên một cái vỗ tay vang lên. Mới hồi đáp, ta nhớ ra rồi, hôm nay giống như là kinh đô đại học 160 đầy năm khánh, chuyện này tại kinh đô đều chuyện toàn bộ, liền báo chí cùng bản tin thời sự đều tại phát ra chuyện này, thật giống vì chuẩn bị lần này hoạt động, kinh đô đại học người phụ trách thanh từ nơi này tốt nghiệp những tia doanh nhân đều mời trở về, mấy ngày nay tuyệt đối vô cùng náo nhiệt. Dương Nghiệp ồ một tiếng, lại nói cái gì cũng không nói, liền tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mới vừa bước vào sân trường không mấy phút Một đám lớn tiếng cười cười nói nói liền từ phương xa phiêu đi qua, sát theo đó, chính là một đoàn học sinh từ Dương Nghiệp bên người đi qua. Dương Nghiệp đứng tại chỗ, cùng những kia sinh viên đại học sát vai mà qua, đợi tốt mấy phút, Lại Viên mới từ phía sau theo tới. Đi tới Dương Nghiệp bên người, Lại Viên liền lớn tiếng cùng Dương Nghiệp nói, "Ta nói có như ngươi vậy làm sư phụ đấy sao?" Hỏi một cái để, ta thật vất vả trả lời lên đây, ngươi nhưng lại ngay cả một câu khen ngợi đều không có, hơn nữa còn không gọi ta, liền đi một mình, may là ta dùng chức thường xuyên đến nơi này, đối với nơi này rất quen thuộc, bằng không cũng không biết đi đâu mà tìm ngươi. Nhưng Dương Nghiệp nhưng không có lên tiếng, chỉ là đem ngón tay thả tại bên mép của chính mình, làm một cái để lại huyên nhỏ giọng nói chuyện động tác, lại bắt đầu tiến lên. Lần này lại huyên biến thông minh, không có dừng lại tại chỗ chờ Dương Nghiệp trả lời, nhìn thấy Dương Nghiệp đi rồi, chính mình cũng cùng sau lưng Dương Nghiệp, đi về phía trước. Lại qua mấy phút, Dương Nghiệp mới mở miệng, chỉ vào Kinh Đô Đại học nói, "Ngươi hiểu rõ ta tại sao không nói lời nào sao?" "Kỳ thực Nha, ta đã đang nói chuyện với ngươi, chỉ là ngươi lĩnh ngộ không được mà thôi. Hôm nay là Kinh Đô Đại học một cái cao hứng vô cùng tháng ngày, chúng ta không thể ở nơi này ầm ĩ." Tuy rằng ta không có từng đọc sách gì, nhưng đối với học tập tinh thần nhưng nhiều hơn ngươi nhiều lắm, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, có một số việc là yêu cầu chính mình đi tìm hiểu, tỉ như trên người ngươi vấn đề. Chương 187, Đỗ thư quán gặp ở ngoài đền điểm. Đây là Dương Nghiệp lần thứ 2 nhắc lên cái vấn đề này, nhưng lại nguyên chính là không hiểu, ta mình rốt cuộc có những gì tật xấu, nếu là có, lẽ nào chính ta liền không phát hiện được sao? Mang theo cái nghi vấn này, lại huyên liền nhỏ giọng đối Dương Nghiệp hỏi, "Sư phụ, ngươi đều là nói trên người ta có vấn đề, mà ta nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì." Có phải hay không là ngươi nghĩ sai rồi à? Nếu là có, lẽ nào chính ta không phát hiện được sao? Cho dù ta không phát hiện được, lẽ nào ta gia tộc có nhiều như vậy ý sinh đều không phát hiện được sao? Lẽ nào liền ngươi cùng ta ra ra phát hiện sao? Liên tục nói ra ba cái vấn đề, để Dương Nghiệp cũng không có cách nào lắc đầu một cái, nhìn lại một chút lại huyên một mắt, mới mở miệng nói, nếu như ngươi có thể phát hiện, ngươi cũng không phải là ngươi bây giờ rồi, đã sớm cùng gia gia ngươi như thế lợi hại, tuy rằng ta không rõ ràng gia gia ngươi tại sao không nói cho ngươi, đạo ngã là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết kết quả. Ta chỉ biết dẫn tới ngươi đi phát hiện, sau đó do chính ngươi đi giải quyết, bởi vì không ai có thể trợ giúp. Ngươi biết Đồ Thư quán ở nơi nào sao? Bản đang tại Lĩnh Ngộ Dương Nghiệp nói kia phen lời nói lại viên, nghe được cái vấn đề này, liền tức giận nói với Dương Nghiệp, ta nói có như ngươi vậy làm sư phụ đấy sao? Cổ nhân đều nói qua, vì sư người, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy, ta cái gì đều không học được, ngươi lại cho ta lưu lại nhiều như vậy vấn đề, bây giờ còn hỏi ta Đồ Thư quán ở nơi nào, ngươi có phải hay không ý định tại chính ta, liền không có tính toán thu ta làm nô đệ. Dương Nghiệp cười cười nói, Không phải vậy, chỗ của ta lưu lại cho ngươi vấn đề, vậy cũng là ngươi trên người mình vấn đề, kỳ thực ngươi đã đủ tốt rồi, nhưng liền lại như vậy một bước mặt, Thanh trên người ngươi giải quyết vấn đề, không cùng ngươi nhiều lời, mau nói cho ta biết, đồ thư quán ở nơi nào? Đừng nói cho ta, ngươi không biết. Nói xong, Dương Nghiệp liền dùng ngón tay của chính mình lại huyên đầu mấy giây. Lại huyên liền không ưa Dương Nghiệp tập quán này, cho nên trực tiếp rối xuất tay phải của mình, Thanh Dương Nghiệp cái kia chỉ mình đầu ngón tay cho bác rơi, hận Dương Nghiệp một mắt, mở miệng lần nữa nói, ngươi biết trên thế giới này có cái thần kỳ đồ vật, cái kia chính là bản đồ sao? Lẽ nào ngươi không biết tra bản đồ sao? Đồ vật gì đều hỏi ta, ta cũng không phải bách sự thông, cái gì đều biết. Nói xong, Lại huyên liền tít khởi miệng mình, nhìn xem Dương Nghiệp. Mà Dương Nghiệp nhìn thấy Lại huyên bộ dáng này, không cần suy nghĩ, liền một cái tát, nhẹ nhàng vỗ tới Lại huyên cấp trên nói, ngươi đừng cùng ta ở nơi này làm lũng quế tài, ta không thích nhất chính là ngươi như vậy, nếu ngươi là ta nàng dâu, tùy ngươi náo, nhưng ngươi là ta đồ đệ, đồ đệ, vậy sẽ phải có cái đồ đệ bộ dáng, như vậy mới sẽ được sư phụ yêu thích, sư phụ ta đây, mới sẽ thanh nhiều thứ hơn giao cho ngươi, đừng tìm ta phí lời dẫn đường dương nghiệp biết yếu là mình nói chuyện không cường ngạnh một điểm lại huyên là sẽ không nghe tự mình nói lời nói vậy mình làm người sư phụ này liền không có bất kỳ ý nghĩa mới nhập môn thời điểm cái kia chính là thành lập uy tín thời điểm bỏ lỡ thời điểm này về sau thì sẽ không có cơ hội càng tốt hơn lại giống như vậy cùng lại huyên vừa nói vừa cười khi đó chính là đi vào chính thức giáo dục giai đoạn nghe được sư phó của mình có phần phát hỏa lại huyên cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu nha một tiếng lại huyên cũng biết một ngày vi sư cả đời vi phụ đạo lý này mặc dù nói mình người sư phụ này không có dạy qua chính mình cái gì, nhưng mình cũng đã học được làm nhiều hơn mình có thể cả đời cũng không khả năng biết rõ tri thức. Lại nhớ tới gia gia mình cùng mình nói những câu nói kia, thêm vào chính mình một sư phụ nói những câu nói kia, lại huyên cảm giác mình trong nháy mắt sẽ hiểu rất nhiều đạo lý. Tốt mấy phút đồng hồ trôi qua, dương nghiệp trả không nghe lại huyên trả lời, liền xoay người, liếc mắt nhìn lại huyên, chỉ nhìn thấy lại huyên chính đứng ở nơi đó không biết đang suy tư cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này, dương nghiệp liền yên lặng lắc đầu một cái, nhỏ giọng cười nói. Xem ra rốt cuộc phải hiểu ta hoa thời gian lâu như vậy đi nói những câu nói này là có ý gì rồi, xem đến tên đồ đệ này vẫn thật có thiên phú. Nói xong, Dương Nghiệp cũng không có đánh thức lại Huyền, liền để người ở nơi này suy nghĩ, mà Dương Nghiệp liền lặng lẽ rời khỏi nơi này. Kỳ thực Dương Nghiệp là biết Kinh Đô Đại học đồ thư quán ở nơi nào, cô ý nói nhiều lời như vậy, chỉ là tại dẫn dắt lại Viên đi suy nghĩ những câu nói kia, những kia cùng lại lao ra từ trò chuyện lời nói, những kia cùng lại Huyền nói, những kia lại lao ra từ cùng nàng nói. Kỳ thực lại Huyền chỉ là tại một địa phương không ngừng bồi hồi cái này giống như là một cái mê cung giống như chỉ là tâm thanh ý rõ ràng nhân tài có thể đi ra tòa này mê cung mà lại huyên ý tưởng mê cung tít ngoài rìa cửa ra vào chỉ thiếu chút nữa mà thôi kinh đô đại học đồ thư quán là toàn quốc số một số hai thư viện lớn bên trong tư liệu đầy đủ hết có rất nhiều internet không tra được đồ vật ở tòa này trong thư viện đều có thể tìm được đi tới cửa bên ngoài dương nghiệp ngẩn đầu nhìn trước mắt mình đồ thư quán đồ thư quán là học sinh học tập thánh địa một cái trong đó nguyên nhân cái kia cũng là bởi vì đồ thư quán yên tĩnh có rất đậm đặc học tập bầu không khí khiến người ta không kiềm hãm được muốn học tập Tuy nói hiện tại đã nghỉ, nhưng trong thư viện vẫn là người đến người đi. Hiện tại đã là vào buổi trưa, lại ăn cơm đoạn thời gian, nhưng còn có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, này làm cho Dương nghiệp đều sinh ra nhất cổ đội phục tình. Lúc này, đồ thư quán cửa vào đi ra bốn người, mà bốn người này là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, hơn nữa đều lên kinh đô giáo hoa bảng mỹ nữ, mà rõ ràng nhất vậy sẽ phải thuộc về điền điểm rồi. Những mỹ nữ này bình thường muốn gặp đến một người, cái kia đều còn khó hơn lên trời. Nhưng lúc này vào thời khắc này lại xuất hiện bốn cái, bên ngoài những kia bước đi sinh viên đại học thấy cảnh này lập tức dừng lại cước bộ của mình. Đối với đồ thư quán cửa vào kêu to lên, đặc biệt là những nam sinh kia, mà cái này bốn người nữ sinh với trước mắt tình cảnh này lại không có nửa điểm ngạc nhiên, tại trên người các nàng đã không biết kinh qua bao nhiêu chuyện như vậy, có thể nói là chuyện thường ngày ở huyện rồi, mà chính đang quan sát đồ thư quán dương nghiệp, nhưng không có chú ý tới những chuyện này. Đứng ở trong đám người mặt, dương nghiệp giống như là một cái đặc lập độc hành người, không hỏi thế sự người. Nhưng cũng là bởi vì dương nghiệp như thế đặc biệt, để điền điệm một cái liền phát hiện dương nghiệp tồn tại, vội vàng xoay người đối bên cạnh mình tiếu giễm nói: Tiểu Diễm, đây không phải là Dương Nghiệp biểu ca sao? Hắn làm sao tới trường học của chúng ta rồi? Mà ở điền điệm bên người Tiểu Diễm, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tại điền điệm trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói, ngươi có phải hay không đang nằm mơ à, một ngày thanh ngươi cái kia đại biểu ca treo ở trên miệng, lẽ nào ngươi thích hắn sao? Ta cảm giác ngươi thật sự xưng lên ngươi Dương Nghiệp biểu ca độc rồi, mỗi ngày đều cần nói thượng nhiều lần, thật giống người nào không biết tựa như, ta xem a, ngươi nên đi bệnh viện nhìn một chút rồi, bệnh không nhẹ nha. Lúc này, Tiểu Diễm thủ đã đặt ở điền điệm trên đầu, chuẩn bị thử một chút điền điệm trên trán như độ. Nhưng Điền Điểm cũng không có tâm tư cùng Tiếu Diễm đùa giỡn, trực tiếp thanh Tiếu Diễm bỏ tay ra, chỉ vào Tiếu Diễm đầu nói, "Ta không cùng ngươi chuyện cười, ngươi nghĩ náo, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi náo, ngươi thích tin hay không, ta muốn đi gặp biểu ca đi rồi." Nói xong, Điền Điểm liền trên mặt mang theo nụ cười hướng về Dương Nghiệp đứng địa phương chạy đi, làm cho Tiếu Diễm cũng không biết nên nói những gì, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, nhìn xem Điền Điểm rời đi, mà hai người khác thấy cảnh này, liền dẫn nghi vấn đối Tiếu Diễm nói, "Tiểu Diễm, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a, chỉnh thần bí như vậy?" chẳng lẽ là Điền Đại mỹ nữ trong miệng cái tiêu biểu ca tới sao? Một cái nghe được Điền Điềm cùng Tiếu Diễm nói chuyện nữ sinh liền nói ra câu nói này. Câu nói này thay Tiếu Diễm nói rồi, Tiếu Diễm liền gật gật đầu cười nói, lần này các ngươi đã đoán đúng, ta và các ngươi nói, chúng ta Điền Đại mỹ nữ đã yêu thương, chúng ta có thể đi yêu bánh kẹo cưới rồi, chúng ta đi theo Điền Đại mỹ nữ phía sau, nhìn nàng nhìn thấy là ảo giống như chả là cái gì. Mà lúc này Điền Điềm đã tới lặng lẽ đã đến Dương Nghiệp phía sau, phát hiện Dương Niệm đang ngẩn người, Điền Điềm liền che đậy Dương Niệm ánh mắt, dùng lời nhỏ nhẹ nói với Dương Niệm, đoán xem ta là ai? Nếu như đoán chúng, vậy thì có trọng thưởng. Chương 188, Điền Điểm chuyện cười. Mà đang xem nhập thần dương nghiệp, mặt đối với loại này sự tình, trong lòng có nhất cổ khí từ từ lên tới trong đầu, nhưng Dương Nghiệp vẫn là cố nhịn xuống, bởi vì Dương Nghiệp nghe cái thanh âm này rất quen thuộc, cho nên Dương Nghiệp cũng không hề vội vã mở miệng, chỉ là tại trong đầu của chính mình không ngừng đảo quanh. Nghĩ đến hồi lâu, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, "Ta nói ngươi liền đừng làm rộn, như vậy không buồn cười, cũng chính là ta hiện tại tâm tình được, không phải vậy ngươi tiểu xôi xẻo rồi, vương tay đi, Điền Điểm, ta đã đoán rồi." Cái thanh âm này Dương Nghiệp nhưng là nghe xong rất lâu, chỉ cần hơi hơi nghĩ một hồi, liền có thể đoán được là ai, lại nói, Điền Điềm trên người cái kia nhất cổ đặc thù mùi vị, càng có thể chứng minh Dương Nghiệp suy đoán. Nghe được Dương Nghiệp nói xuất tên của mình, Điền Điềm liền buông ra tay của mình, chu miệng mình nói, "Chơi không vui, lập tức đã bị ngươi đoán được, ta còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đây, hiện tại mất giáo, hử?" Nói xong, Điền Điềm liền ôm hai tay của mình không ngừng làm nũng, trở lại trường học sau, Điền Điềm thật vất vả tìm tới một cái có thể nói chuyện người, nhưng không nghĩ tới lập tức đã bị nhận ra. Mà Dương Nghiệp lại nói Ta nói cô nãi nãi, ngươi liền đừng làm rộn, chả phải cho ta kinh hỉ. Ta nói là kinh hãi có được hay không? May là ta không hề động thủ, bằng không ngươi e sợ cũng bị ngân châm đến xương rồi. Dương nghiệp lời truyền đến Điền Điềm trong lỗ thay, Điền Điềm không khỏi run rẩy lên. Điền Điềm không phải là không có gặp Dương nghiệp ghim kim Dương nghiệp, nhìn xem cái kia rậm dạp chẳng chịt kim đâm ở trên người. Được đánh người không có cảm giác gì, nhưng bây giờ bên cạnh xem người, nhưng lưu lại trí nhớ khắc sâu. Nghĩ tới đây, Điền Điềm liền mở miệng nói, Biểu Ca, ta đã nói với ngươi ngươi không nên làm ta sợ, ta không phải là doa lớn. Ngươi nếu như còn dám làm ta sợ, ta liền đem chuyện này nói cho tiểu dung tỷ, làm cho nàng tới thu thập ngươi, hử? Điền Điềm nhưng được Dương Nghiệp bắt nạt được để lại rất lớn bóng mờ, đối với Dương Nghiệp nói, Điền Điềm đều là bán tín bán nghi trạng thái, Điền Điềm hiện tại có được một kết quả, cái kia chính là Dương Nghiệp nói, chỉ có thể đối với tin một nửa. Nhưng cái nào một nửa có thể tin tưởng, cái nào một nửa không thể tin tưởng, Điền Điềm đến bây giờ đều không làm rõ. Nhìn xem Điền Điềm cái kia bán tín bán nghi dáng vẻ, Dương Nghiệp liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, làm sao vậy? Trước đây lời ta nói, ngươi đều là tin tưởng không nghi ngờ. Sao hiện tại bắt đầu hoài nghi ta nữa nha, cho dù ngươi là loại ánh mắt này, ta vẫn còn muốn nói, lời mới vừa nói, ta nhưng một câu lời nói dối đều không có, biết ta là làm nghề gì không? Ta là tà võ. Chỉ ngươi vừa mới cái kia động tác, nếu là người khác, ngươi đã sớm tiến bệnh viện, làm sao sẽ đứng ở chỗ này. Dương Nghiệp nói lời nói không phải là tại dò người, cũng chính là Dương Nghiệp vừa nãy nhìn xuống không có bắn ra, không phải vậy e sợ Điền Điềm cũng đã ngã trên mặt đất, đưa vào bệnh viện. Điền Điềm cũng biết Dương Nghiệp là người tà võ, vừa ra tay liền không biết nặng nhẹ, trải qua chính mình biểu ca nhắc nhở, Điền Điềm mới biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào, hơn nữa Điền Điềm cũng biết Dương Nghiệp là tính cách gì, hiện tại nhớ tới, đều có chút nghĩ mà sợ, nhưng Đạp Thiên Chi đạo coi như mình bị thương, của mình cái này biểu ca nhất định sẽ chưa khỏi của mình. Cho nên Điền Điềm liền mở miệng nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như đem ta bị đả thương rồi, vậy ta đây đồng lửa chính mình ỉ lại vào ngươi rồi, cho ngươi không được dễ chịu, mỗi ngày đều giàn vặn ngươi, để ngươi hiểu rõ ta lợi hại." Nói xong, Điền Điềm thủ liền đưa đến Dương Nghiệp trước mặt, nắm thành quyền đầu, thật giống tại hướng về Dương Nghiệp thị uy. Nhưng Dương Nghiệp lại đang tại tất cả không có phát sinh như thế. Chỉ là mở miệng nói, ta không nói đùa với ngươi, ngươi đừng ở chỗ này chặn ta tầm nhìn, một bộ bệnh mênh mông bộ dáng, nên đi kiểm tra rồi, cũng không biết ngươi khoảng thời gian này đã làm gì, cho ta né qua một bên đi." Dương Nghiệp duỗi xuất tay của mình, thanh trước mắt mình tấm này chống đỡ chính mình tầm mắt mặt đời ra, cái này khí phách động tác, để bên người những kia xem cuộc vui người đều kinh ngạc không thôi, trong lòng đều muốn, dĩ nhiên có người dám như thế đối xử với chúng ta trường học ma nữ, xem ra gia hỏa này cũng không phải người bình thường. Mà Dương Nghiệp lại không để ý những thứ đó này, chỉ là một mực nhìn chằm chằm trước mặt của mình mà lúc này, lại huyên cũng tự suy tính trạng thái trong tình lại, thức tỉnh chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là đối với bốn phía lớn tiếng hô, sư phụ, ta cuối cùng đã rõ ràng là có ý gì rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ. nhưng lại huyên không biết dương nghiệp đã ở cái địa phương này, mà lại huyên cũng không biết mình đã tại nơi này đợi hơn 10 phút, từ lại huyên bên người đi qua học sinh cũng không biết có bao nhiêu cái, cũng có rất nhiều người nghĩ đến nhìn một chút cô gái này đợi ở chỗ này làm gì. lúc này, lại huyên bên người cách đó không xa đã có rất nhiều người đứng ở nơi đó, nhìn xem lại huyên. mấy giây qua đi, lại huyên mới phát hiện dương nghiệp đã rời đi mà bên cạnh mình lại có thật nhiều học sinh liên tục mà nhìn mình, lại huyên trực tiếp đem mặt mình che, vội vàng rời đi nơi này, lại huyên trong lòng biết chính mình e sợ lại phải nổi danh, lại huyên đã tại trong lòng thanh dương nghiệp mắng toàn bộ làm là sư phụ, lại thanh đồ đệ của mình ném qua một bên, mà chính mình không biết chạy đi nơi nào. Mấy phút sau, đứng ở đồ thư quán phía ngoài dương nghiệp mới mở miệng nói, các ngươi yếu là có chuyện, tiểu đi trước, đồ đệ của ta đến, đến rồi, chờ các ngươi đi sự tình xử lý tốt, lại gọi điện thoại cho ta, ta liền tại trong thư viện, đi thôi. Câu nói này đương nhiên là đối điền điền bốn người bọn họ nói. Bốn người bọn họ đã tại Dương Nghiệp bên thai nói rồi sắp tới 10 phút, nhưng Dương Nghiệp lại một câu nói đều không nói, như căn mục đầu như thế đứng ở đó. Có mấy phút, Điền Điềm bạn cùng phòng đều đang hoài nghi Dương Nghiệp có phải bị bệnh hay không a, nhưng Điền Điềm mẹ ngươi làm cho nàng bạn cùng phòng nhắm lại miệng mình, người không muốn sống, nhưng Điền Điềm cùng Tiếu Diễm còn muốn mệnh đây, câu nói này nếu như truyền tới Dương Nghiệp trong lốt thai, Điền Điềm cùng Tiếu Diễm cũng có thể nghĩ ra được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Mà các nàng lại không biết mình nói tất cả lời nói đều bị Dương Nghiệp ghi vào trong lòng, mà Dương Nghiệp không có thời gian đi quản nàng nhỏm, liền mặc các nàng đi nói đi. Dù sao chính mình cũng sẽ không mất một miếng thịt. Nghe được Dương Nghiệp rốt cuộc nói chuyện, đứng ở phía trước điểm điểm liền mở miệng nói, ngươi rốt cuộc mở miệng nói chuyện nữa à? Ta và ngươi nói rồi nhiều như vậy lời nói, ngươi đến cùng nhớ kỹ vài câu à? Ta cũng không biết tiểu Dung tỷ đến cùng coi trọng điểm nào, cùng căn một đầu như thế. Mà Dương Nghiệp lại cười nói, các ngươi lớn tiếng như vậy tại bên tai ta nói chuyện, coi như là người điếc đều có thể nghe thấy, ta đều cùng các ngươi nói rồi, các ngươi yếu là có chuyện, liền đi xử lý, ta nhưng không có thời gian bồi các ngươi đi chơi, các ngươi chính là không tin. Được rồi, đồ đệ của ta đến, đến rồi mới vừa đem nàng đặt ở trước mặt mọi người, ta sợ lại muốn nghe nhiều lời." Dương Nghiệp vừa dứt lời dưới, một cái thanh âm vẫn nộ liền từ nơi không xa truyền tới nói, "Ta nói Dương Nghiệp, có như ngươi vậy làm sư phụ đấy sao?" Dĩ nhiên đem mình thang cuốn thả ở cái này không có chút nào chỗ an toàn, lẽ nào ngươi sẽ không sợ đồ đệ ngươi ta bị người bắt cóc sao? "Ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như không cùng tôi giải thích rõ ràng, ta liền cùng ngươi không để yên, nhớ kỹ, ta liền cùng ngươi không để yên." Kỳ Thực lại Huyên cũng không biết nuôi cá xấu đến cùng ở nơi nào, lời nói này, lại Huyên cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần, dọc theo đường đi đến Không biết có bao nhiêu người đang nhìn lại Viên, nhưng lại Viên hiện tại cũng không quan tâm rồi, dù sao đều đổi danh, cũng không sợ tái xuất tên một phen. Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ hai, Dương Nghiệp liền chỉ chỉ cái thanh âm kia khởi nguồn một cái, không quan tâm chút nào mà nói, người đến, các ngươi yếu lưu lại, vẫn là rời đi, nếu như các ngươi muốn lưu lại lời nói, vậy các ngươi liền chuẩn bị tiếp thu dàn vật đi. Nói xong, Dương Nghiệp khuôn mặt lộ ra một loại không thường thường lộ ra nụ cười, mỗi làm nụ cười như thế xuất hiện tại Dương Nghiệp trên mặt, này sẽ có người sối quậy, hơn nữa không phải bình thường sối quậy, có khả năng sẽ phát dở. Điềm điềm cùng Tiếu Diễm liền tràn đầy nhận thức, bọn hắn cũng biết Dương Nghiệp đã hạ thủ lưu tỉnh, mà Dương Nghiệp trước kia là đang làm gì, Trịnh Dung cũng cùng bọn họ đã nói, bọn hắn vốn là không tin, nhưng cùng Dương Nghiệp ở chung được thời gian lâu như vậy, làm cho các nàng không thể không tin tưởng Dương Nghiệp trước kia cố sự. Chương 189, tại đồ thư quán giáo dục. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, nhìn thấy Dương Nghiệp trên mặt biểu lộ, hai người bọn họ một cái cũng nhớ tới một cái sự tình, vội vàng rũi xuất tay của mình, một bên giao động vừa nói, biểu ca, ta nghĩ sẽ không, cái này tất yếu rồi, chúng ta còn có chuyện, vậy trước tiên đi rồi. Không quấy gì ngươi cùng ta đồ đệ đơn độc ở chung được. Điền Điềm mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến lại Huyên Thanh âm nói: Nguyên lai like ngươi ở nơi này à? Mỗi ngày chơi ta có ý tứ sao? Phải hay không một ngày không ngay ngắn ta? Ngươi cả người nữa à? Ngươi biết vừa nay có bao nhiêu người đang nhìn ta sao? Ngươi biết có bao nhiêu sao? Lại Huyên cái kia một bộ ăn thịt người biểu lộ vào lúc này biểu hiện vô cùng nhẫn nhuễn, mà Lại Huyên lại không trông thấy mình bên người người này, cái kia chính là Điền Điềm. Điền Điềm nhìn thấy Lại Huyên rằng, rớp đều không thể tin được là mình biết tỷ tỷ kia. Liên nhỏ giọng nói với Lại Huyên: Huyên tỷ. Ngươi đang làm gì à? Làm sao biến thành bộ dáng này? Một điểm thuộc nữ khí chất cũng không có, lại huyên tuyệt đối không nghĩ tới, ở cái địa phương này vẫn còn có chính mình người quen biết, hơn nữa còn là của mình một cái hảo hữu. Vốn là muốn trách cứ dương nghiệp người sư phụ này, nhưng lúc này không thể làm gì khác hơn là thả xuống chuyện này. Xoay người nhìn xem điền điền nói, điền điền, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Thời điểm này ngươi nên ở bên ngoài chơi, đây cũng không phải là tính cách của ngươi à? Nói lời nói này cũng chỉ là muốn thanh cái đề tài này vắng qua, chính mình trước kia hình tượng cũng không muốn vào lúc này hủy được một kia đều không thừa. Nhưng Điền Điểm cũng không muốn thanh cơ hội tốt như vậy đem thả qua, trước đây, lại viên là làm sao bắt nạt chính mình, Điền Điểm nhưng là nhớ kỹ trong lòng, mà lúc này, có cơ hội tốt như vậy, cho nên Điền Điểm liền mở miệng nói, huyết tỷ, ta đã nói với ngươi, ngươi nhưng đừng vọng tưởng đem chuyện này vòng qua, dù sao ta đã biết rồi, gọi khi ngươi còn bé như vậy bắt nạt ta, thật vất vả tìm tới một cơ hội như vậy, ngươi chịu đợi đến của ta trả thù đi." Nhìn xem các nàng ở nơi này nói rồi mấy phút, Dư Nghiệp mới xen vào nói, "Các ngươi nên làm chuyện gì, liền đi làm chuyện gì, ta cho các ngươi một phút, nếu như các ngươi không đi nữa" Vậy thì đừng trách ta không khách khí, còn có ta cho ngươi biết điên điểm, chuyện này cứ như vậy đi qua, không cho phép cùng người khác đi nói, ngươi Huyên tỷ tiêu thai là đồ đệ của ta, ta nhưng không muốn nghe đến có người ở sau lưng nói đồ đệ của ta nói xấu, nhanh chóng từ trước mắt của ta biến mất. Nhìn bọn họ ở nơi này nói không ngừng, căn bản cũng không đem mình lời nói để ở trong lòng, Dương Nghiệp đều cho là nàng nhóm phải không sợ chính mình rồi. Bản đến nói chuyện điên điểm, nghe được Dương Nghiệp lời nói, lập tức liền ngậm miệng lại, nhớ tới Dương Nghiệp lời mới vừa nói, Điên điểm vội vàng đối Dương Nghiệp giải thích, ta nói biểu ca Ngươi liền ở cho ta chút thời gian sao? Ta cùng huyên tỷ đã lâu lắm không gặp, lại để cho chúng ta nói hai câu chứ? Điên Điên dùng câu khẩn ngữ khí cùng Dương Nghiệp nói xong lời nói này, nhưng Dương Nghiệp cũng không để ý những chuyện này, mở miệng lần nữa nói, ngươi nghĩ nói, lúc nào cũng có thể nói, không nên tại ta có chuyện thời điểm nói, đây cũng không phải là một tối quen tốt, ngươi nếu như muốn nói, chờ ngươi tốt nghiệp, ta có thể cho ngươi nói đủ, một ngày không biết chăm chú học tập, liền biết làm những này hoa lý hồ thiếu, đi nhanh một chút, ta đã nói với ngươi, còn có 30 giây. Có một số việc, Dương Nghiệp hội nội tỉnh Nhưng có một số việc, Dương Nghiệp là tuyệt đối sẽ không nể tình, tựa như chuyện này, Điền Điềm đã ở trước mặt mình bảo đảm qua, tại đại học thời điểm, tuyệt đối sẽ học tập cho giỏi, sẽ không lại chọc bất cứ phiền phức gì. Có thể nói ra lời nói như vậy, đó là đương nhiên là Dương Nghiệp có biện pháp để Điền Điềm nói ra lời nói như vậy. Nhìn thấy chính mình biểu ca như thế giọng khẳng định, Điền Điềm biết không có bất kỳ hy vọng gì, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp đầu của mình nói, "Ta biết rồi, lập tức đi ngay, một ngày cùng cái túi thuốc nổ như thế, ta lại không chọc giận ngươi." Hừ. Nói xong, Điền Điềm liền rời khỏi đất thị phi này. Hiện tại, Điền Điểm cũng không muốn gặp lại được Dương Nghiệp một mắt. Nhìn theo đi Điền Điểm, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, "Ta hiện tại phải trả lời vấn đề của ngươi, ngươi biết ngươi mới vừa mới chuyện gì xảy ra sao?" Tại trên võ học, cái này gọi là đốn ngộ, là chỉ gọi là đột nhiên lĩnh ngộ. Tống từng làm nhanh độc tỉnh tạp chí quyển 2, Hoàng Sơn cốc tiệu thánh trong, nơi ở mới phủ lăng, bắt đầu thấy ôm ấp chay tự thuật ở thạch dương nghỉ ra. Bởi vì mượn chi lấy về, Mô Lâm mệt mọi ngày, mấy phê ăn ngủ. Từ đó đốn ngộ thảo pháp, hạ bút phi động. Ta nghĩ, thông qua vừa nãy, ngươi nên hiểu rõ rất nhiều việc đi. Cũng là bởi vì những thứ đồ này cho ngươi quá mức kích động, ta không phải cố ý lưu ngươi tại đó bên trong, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên, nhưng rất nhiều người đều nắm chắc không nổi, cũng là mất đi thuộc về mình cơ duyên, mà như ngươi loại này cơ duyên, càng thêm khó khăn, một người, một đời có thể có một lần, đã tính không sai, ta muốn là đứng ở nơi đó, chỉ biết cọ cơ duyên của ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không hiểu. Nhiều như vậy, trên thế giới sự tình, có nhân tất có quả. Lần này nói chuyện, Dương Nghiệp lại nói hơn 10 phút, mà những thứ đồ này, cũng là Dương Nghiệp ở trong sách lĩnh ngộ được độ vận, bởi vì có hệ thống phụ trợ lĩnh ngộ đồ vật gì đều vô cùng nhanh và tiện. Muốn những thứ đồ này, có rất nhiều làm sư phụ người cũng không thể nói cho đồ đệ của mình. Lúc này vô cùng trọng yếu kinh nghiệm, có câu nói đã dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ, mỗi người đều sẽ lưu một điểm hậu chiêu. Mà dương nghiệp cũng là như thế, nhưng bởi vì có hệ thống tồn tại, dương nghiệp cũng không cần phải lo lắng đồ đệ của mình sẽ vượt qua chính mình. Rồi lại nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào tự thân, dương nghiệp không có cần thiết thanh trên người mình tất cả đồ vật đều giao cho đồ đệ của mình. Nhìn xem lại nguyên lý giải không sai biệt lắm, dương nghiệp mở miệng lần nữa nói. Chúng ta vào đi thôi. Sư phụ nói cho ngươi biết, làm chuyện gì cũng không muốn nhắm mắt làm liệu, phải nhiều đi đi vòng một chút, tìm đọc tìm đọc chính mình không biết những tư liệu kia, như vậy càng có trợ giúp để cao mình. Chúng ta mục đích lần này hay là tại Kinh Đô Đại học đồ thư quán tìm đọc tư liệu? Ngươi có thể lấy được tiến vào đồ thư quán bằng chứng sao?" Dương Nghiệp liền gật đầu một cái nói, "Có thể lấy được. Ông nội ta cùng Kinh Đô Đại học hiệu trưởng có rất thân hậu tình bạn, ta cũng đã gặp hiệu trưởng mấy mặt, cái này đồ thư quán ta cũng đi vào mấy lần, cho nên muốn đi vào vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngài cùng sau lưng ta, liền có thể đi vào." Bởi vì ta có hiệu trưởng tự mình đến của ta phê văn. Trước đó, Lại Nguyên đổi tại phát giận, nhưng lúc này, Lại Nguyên trong lòng tồn tại, vậy chỉ có tôn kính, từ vừa nãy cái kia 10 phút, để Lại Nguyên lần nữa hiểu làm nhiều hơn mình chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật, mà những thứ đồ này lại đối với mình vô cùng trọng yếu. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, để Lại Nguyên đi ở phía trước, chính mình cùng sau lưng Lại Nguyên, cùng đi vào. Lại tìm mấy phút, Dương Nghiệp mới cùng Lại Nguyên tới nơi này tầng có liên quan với y thuật phương diện thư tịch tầng trên. Lại Nguyên từ trên người chính mình thành phê văn đưa cho sách báo nhân viên quản lý nhìn mấy giây. Sách báo nhân viên quản lý liền gật đầu một cái nói ta nói lại cô nương, ngươi thật giống như rất lâu nhiều chưa có tới chúng ta nơi này lần này tại sao lại khoảng không tới nơi này đây chẳng lẽ lại yêu cầu tìm đọc tư liệu gì sao chúng ta nơi này mới vừa vào rất nhiều nước ngoài liên quan với y thuật phương diện thư tịch đủ ngươi xem đủ rồi đúng rồi có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi cơm tối à mà lại huyên lại nói ta nói lão vương à chỉ ngươi nhiều lời vô ích mỗi lần tới nơi này ngươi đều muốn nói một đống lớn phí lời chả có hay không cho ta tra duyệt à cẩn thận ta tại các ngươi hiệu trưởng nơi đó tố cáo ngươi cho người ăn không hết lượn tới đi. Lại Huyên trong miệng lão Vương gọi là Vương Nhất Định, là tầng này lầu nhân viên quản lý, tầng này đều là liên quan với y thuật phương diện sách, mà lại Huyên vừa tiến đến, cái kia chính là cả ngày vẫn là không ăn không uống loại kia. Mà Vương Nhất Định nhìn thấy lại Huyên đến rồi, đều phải chuẩn bị cho lại Huyên cơm nước, Vương Nhất Định lại là y học viện bên trong y học viện phân viện một tên giáo sư, một tên thạc sĩ sinh đạo sư, nhưng Vương Nhất Định chả là tới nơi này làm sách báo nhân viên quản lý, bởi vì năm đó tiến trường học thời điểm, Vương Nhất Định hay là tại làm công việc này, có lẽ là đối với nơi này có tình cảm đi. Trước 190, giáo dục tiến hành lúc. Vương Nhất Định hiện tại cũng có sắp tới 50 tuổi, mỗi lần lại huyên tới nơi này, Vương Nhất Định đều phải cùng lại huyên thảo luận rất nhiều tri thức. Lâu dần, hai người liền nhận thức. Trên mặt mang theo nụ cười Vương Nhất Định nghe được lại huyên lời nói, vội vàng giơ tay lên nói, được, ta không nói, lần nào đến đều một bộ này, có ý tứ sao? Chính mình vào đi thôi, ta nhưng nói cho ngươi biết, có rất nhiều thứ bảy ra địa phương cũng đã cải biến, không nên ngủ quáng đi chỗ cũ đi tìm ngươi cần những thư kia. Lại huyên liền gật đầu một cái nói, ta biết rồi, ta và ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta sư phụ, sư phụ ta có ít đồ yếu tìm đọc một điểm đồ vật, hắn có thể hay không đi vào đây này. Lại huyên Chỉ chỉ chính ở bên ngoài đợi Dương Nghiệp một cái, làm cho Vương Nhất Định có thể phân phân biệt rõ ràng. Nghe được sư phụ một cái từ ngữ, Vương Nhất Định lập tức liền nhấc lên hứng thú, vội vàng xoay người nhìn Dương Nghiệp một mắt, vẻ mặt kinh ngạc một cái liền xuất hiện tại Vương Nhất Định trên mặt. Vài giây loại sau, Vương Nhất Định mới chỉ chỉ Dương Nghiệp nói, ta nói lại cô nương, ngươi muốn hắn đi vào, liền tìm cái khá một chút lý do, nói hắn là đồ đệ ngươi, ta còn có thể tin tưởng, nhưng nói hắn là sư phụ ngươi Ta là nhất định đều sẽ không tin tưởng, như thế tuổi trẻ, ngươi cẩn thận đừng bị gạt. Câu nói này làm cho Lại Huyên là dở khóc dở cười, Lại Huyên cũng không biết nên sao vậy hướng về Vương Nhất Định giải thích, cho nên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, lừa ngươi cái đại đầu quỷ, hắn chính là ta sư phụ, hơn nữa là ông nội ta tự mình giới thiệu cho của ta, ngươi hẳn phải biết ta ra tộc chuyện này đi. Vương Nhất Định liền gật gật đầu, Lại Tuyên còn nói, lại qua mấy năm, chính là tuyển đời kế tiếp người thừa kế rồi, phụ thân ta cái kia một đời thất lợi, cho nên ta nghĩ thanh phụ thân ta ném đi cái này mặt mũi cho kiếm về đến. Phụ thân ta cũng là bởi vì không có làm nhà trên tộc người thừa kế, cho nên liền điên mất rồi, hơn nữa tại phụ thân ta điên mất qua sau, lại không biết là ai oan uổng phụ thân ta, để phụ thân ta tiến vào ngục giam, ta biết phụ thân ta tính cách, hắn là sẽ không như thế. Không chịu nổi đả kích. Ta biết trong này nhất định có không thể cho ai biết bí mật, cho nên ta muốn lên làm người thừa kế, đem chuyện này điều điều tra rõ ràng, trả phụ thân ta một cái toan thiết. Nói tới chỗ này, Lại huyên Khỏe mắt không khỏi để lại nước mắt, Vương Nhất Định là lại huyên một cái tri tâm bằng hữu, cho nên lại huyên mới thanh lời trong tim của mình nói cho Vương Nhất Định cái này cũng là lại huyên tin tưởng vương nhất định mới nói ra đến, mà vương nhất định nhưng lại không biết như thế một cô nương, nhưng trong lòng ẩn giấu như thế lớn một bí mật, vương nhất định cũng không khỏi nước mắt chảy xuống. đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lại huyên vai nói, không muốn đau lòng rồi, ta không biết những chuyện này, nếu như ta nói sai, vậy thì mời cầu ngươi tha thứ ta, ta không là cố ý. lại huyên xoa một chút chính mình khoe mắt nước mắt, mới lắc đầu một cái nói, cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ta cũng không có trách gì của ngươi, nhịn như thế nhiều năm, cuối cùng nhịn không được, được rồi, không nói những câu nói này rồi. Ngươi muốn vì ta bảo vệ bí mật, chuyện này ta chỉ cùng ngươi đã nói, đúng rồi, sư phụ ta có thể hay không đi vào à? Lại Huyên Phi thường rõ ràng mình bây giờ nên làm gì sao, không nên làm gì sao, nếu như lúc này để đừng người biết mình kế hoạch, vậy trước kia làm chuyện này, cái kia cũng làm vô phí, cái gì dùng cũng không có. Nhìn xem lại Huyên chuyện khóc mỉm cười, Vương nhất định lập tức gật đầu một cái nói, đương nhiên có thể đi vào, dù sao ta tầng lầu này vô cùng yên tĩnh, một ngày có thể có 10 người đến, cái kia là tốt lắm rồi, mà bây giờ lại là buổi trưa, những hài tử kia sớm liền đi ngủ, ra ngoài chơi rồi. Cho nên có cái gì vấn đề, liền trực tiếp tới tìm ta, muốn nhìn cái gì sách, tìm không được, cũng có thể tới tìm ta, đi đem sư phụ ngươi gọi vào đi." Lại Huyên ân ân hai tiếng, liền đi tới Dương Nghiệp trước mặt, nhìn xem Dương Nghiệp nói, "Sư phụ, có thể tiến vào, sự tình đều giải quyết xong." Dương Nghiệp ân ân hai tiếng, từ trên ghế chậm rãi đứng lên, đối với Lại Huyên mỉm cười một phen, mới mở miệng nói, "Có lòng, chúng ta vào đi thôi, nhớ kỹ, chúng ta đi vào tìm thư tịch, không là loại kia chuyên nghiệp rất cao sách, mà là tìm loại kia lý luận tính mạnh thư tịch, nhớ chưa?" Lại Huyên mặc dù không có nghe hiểu là ý gì, Trong đó có cái gì hàm nghĩa, nhưng vẫn là đốt đầu của mình nói, ta biết rồi, sư phụ, chúng ta vào đi thôi." Lại Vân biết, chính mình không rõ ràng, nhưng Dương Nghiệp nhất định sẽ tự nói với mình, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì. Một lát sau, một tủ sách thượng, để hơn 20 bản quan với ý đạo trụ cổ thư tịch, bàn học hai bên ngồi một nam một nữ hai người. Nam nhìn thấy thư tịch đều cầm không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, những quyển thư tịch này, đều là ta ở trên mạng, hoặc là nhà ta xem qua thư tịch, bên trong ghi lại tri thức, phi thường phong phú, trong này có quan hệ với phụ khoa, hai mùi khoa, Trang đạo khoa, khoa chỉnh hình các loại bảy tám chủng loại hình thư tịch. Nam tử kia chính là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp một bên lấy tay vỗ bản thượng thư tịch, một bên lại Huyên nói đến đây một đống lớn lời nói. Nhìn xem lại Huyên tại chăm chú nghe chính mình nói chuyện, Dương Nghiệp lại mở miệng nói: trong chúng ta y liên quan đến phạm vi phi thường rộng khắp, trên căn bản có thể liên quan đến phương diện đều có chúng ta chung y tồn tại, cũng có thể xem đến chúng ta chung y bóng người. Dương Nghiệp lại tốn các loại 10 phút, cùng lại Huyên nói một tràng lời nói, mới dừng lại, bưng lên trương hành đưa tới nước uống, chờ lại Huyên tiêu hóa một phen, thanh trong ly uống xong qua sau. Dương Nghiệp liền đem cái chén để lên bàn, chính mình một thân một mình đi tới có cửa sổ cái kia một mặt. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Kinh đô Đại học từ xây trường tới nay, hàng năm đều đang ra tăng vật bất động, lâu dần, Kinh đô đại học sinh ra như vậy y hệt cảnh sắc. Mấy phút sau, Dương Nghiệp nghe được một cái tiếng bước chân đang đến gần chính mình, còn có cái cỗ này mùi vị quen thuộc, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, "Đồ đệ, biết trong chúng ta y phân có mấy đẳng cấp sao? Mà ngươi thuộc về cái gì đẳng cấp sao?" Cái này tiếng bước chân, chính là Lại Uyên, đang đến gần Dương Nghiệp khởi nguồn, nghe được Dương Nghiệp vấn đề, liền dừng lại cước bộ của mình đứng tại chỗ suy tư bắt cháo. Mấy giây sau, Lại viên mới mở miệng nói, "Ngươi nói vấn đề thế này, ta ta nghe ra già, già nói qua, trong chúng ta y chia làm 4 đẳng cấp, theo thứ tự là học đồ, danh y, quốc thủ, thánh thủ, mà học đồ liền là loại kia biết tất cả một điểm, nhưng lại biết rõ không sâu, có thể nói là chỉ hiểu ra lông, đơn giản bệnh tình, hắn cũng có thể chữa trị, nhưng hơi chút phức tạp một điểm bọn hắn liền thúc thủ vô sách. Gây nên danh y, tương đương với Tây y cái loại này y sĩ trưởng, so với cái kia học đồ tốt hơn rất nhiều, bọn hắn có thể độc lập giải quyết một ít phức tạp bệnh tình." có thể hữu hiệu mở ra phương thuốc, bắt tay trị liệu bệnh nhân, loại này trung y lýệ có một môn y thuật tuyệt đối phi thường am hiểu, nhưng này cũng chỉ là am hiểu mà thôi. Còn đối với với quốc thủ, vậy thì phi thường lợi hại, đối với những kia danh y có thể giải quyết bệnh tình, bọn hắn có thể đem cần thời gian rút ngắn gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần, lấy bảo đảm những bệnh nhân kia có thể lấy thời gian nhanh nhất hồi phục, không bị bệnh đau giàn vặt, bọn hắn đối với một môn y thuật có thể nói là tinh thông, nhưng bọn họ không chỉ là hội một môn, chí ít tinh thông 3 môn y thuật. Đối với thánh thủ, ta nghe gia gia nói, người như thế thật giống có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện rồi cho nên ta cũng không biết nên sao vậy nói nghe xong lại nguyên lời nói này dương nghiệp cảm giác được phi thường hài lòng nhưng không có biểu hiện ra chỉ là tại lại nguyên nói hết lời sau liền mở miệng nói với lại nguyên gây nên thánh thủ đối với trên thế giới phần lớn bệnh tình đều có thể bắt vào tay có phần bệnh tình bọn hắn có thể sẽ tiêu tốn rất lâu thời gian nhưng có phần bệnh tình liền bọn hắn cũng không có cách nào mỗi khi phát sinh tình cảnh này kỳ thực thống khổ nhất cũng là bọn hắn bọn hắn tại trách tội bọn hắn học nghệ không tinh thánh thủ thân trí ít tinh thông chín loại trở lên ý thuật Bọn hắn tại mỗi cái lĩnh vực đều có liên quan đến. Chương 191, giáo dục tiến hành lúc 2. Nghe chăm chú lại Viên, nghe được cái vấn đề này, gấp vội mở miệng nói, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ, ta hẳn là thuộc về danh ý tầng thấp nhất một loại kia đi. Lại Viên không dám nói mạnh miệng, không thể làm gì khác hơn là bảo thủ mà nói một vị trí. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, không nên đánh giá thấp chính mình, theo sư phụ ta xem, ngươi đâu, đã đi tới danh ý cao nhất, chỉ kém lâm môn nhất cước, là có thể tiến vào quốc thủ vị trí này, đến bởi vì ngươi học nhiều vô cùng, tập mà không tinh. Câu nói này vừa ra, triệt để để lại huyên tin phục, ra ra của mình cũng là như thế nói với mình, đến mình chính là không tin, nhất định phải trải nghiệm một cái, nhưng cũng thì ra là vì vậy, để lại huyên cảm giác được vô cùng mê man, để cho mình đối chung ý cái này chính mình quen thuộc nhất đồ vật, cảm thấy vô cùng xa lạ. Cho nên lại huyên liền xa vào đến trong chấm tư, nhìn thấy lại huyên lần nữa sẽ ra chuyện như vậy, dương nghiệp liền vô vô lại huyên mai nói, không nên suy nghĩ lung tung, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ngươi chăm chú học tập một môn, một môn một môn đi đến tích lũy, tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian. Ngươi liền có thể đạt đến quốc thủ cảnh giới. Được rồi, không nên ở chỗ này đứng nơi này. Chúng ta hay là đi ngồi nói chuyện đi. Hơi hơi nói rồi một câu nói như vậy, Dương Nghiệp liền hướng mình trước đó ngồi vị trí kia đi tới. Trở lại huân ngồi tại trước mặt chính mình, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, đồ đệ à, sư phụ ta đây, cùng ngươi nói một câu, sự tình đây, vậy sẽ phải từng dạng từng dạng giải quyết, yếu là cùng làm, không thể có kết quả gì tốt. Lại như học y như thế, yếu từng dạng từng dạng học, học như thế đây, liền muốn đem nó học tinh học thấu triệt. Ngươi biết tại sao có rất nhiều người học trung y gì? Tại sao chính là học không tốt đây? cái kia cũng là bởi vì một chữ, cái kia chính là tham, ham nhiều, lại. như ngươi bây giờ như thế, ngươi nói cho sư phụ, ngươi bây giờ cái nào một môn học tốt nhất, học tối tinh, vậy chúng ta liền từ cái nào một môn học lên. nếu như ngươi muốn không biết, liền cẩn thận nghĩ một hồi, lúc nào biết rồi, vậy thì cái gì thời điểm nói cho ta, ta lại cho ngươi chế định phương án. dương nghiệp hai tay đem nắm, khi thì tách ra khi thì khép lại, một đôi mắt nhìn chăm chăm lại huyên, chờ đợi lại huyên trả lời. lại huyên liền lắc đầu của mình nói, sư phụ, ta cũng không biết ta người nào phương diện học được tốt nhất, bây giờ ta. Vô cùng mê man, không biết nên nói thế nào, thật giống như ta cái gì đều không học qua như thế, lại giống như ta cái gì đều sẽ như thế, vậy ta liền lựa chọn về sau lại nói cho ngài đi. Dương nghiệp cũng gật gật đầu, hướng về lại huyên báo cho biết một cái, để lại huyên bắt đầu xem trên bản thư tịch, mà chính mình còn nói, kỳ thực nha, vừa nãy chúng ta ngươi vấn đề kia, ngươi trả lời vẫn có một điểm sai lầm, chú ý đẳng cấp hẳn là chia làm 5 cấp bậc, cái cuối cùng đẳng cấp bởi vì không người nào có thể đụng vào đạo nó, cho nên cũng không có ai dám nói ra. Liền ngay cả năm đó Hoa Đà cùng Biện Thức Lý thì chân những này chúng ta Hoa Hạ lấy tên thần ý, ý ấy, cũng chỉ đạt tới thánh, thủ đỉnh phong cấp bậc, nhưng không có chạm vào dưới một đẳng cấp, thánh thủ phía dưới cái kia một đẳng cấp, gọi là ý thần, lấy tư cách trí thần, mặc kệ phương diện gì chi thức, hắn giống như phất tay một cái vậy dễ dàng. Ta nói lời này, có thể hơi cường điệu quá rồi, nhưng đây là thật thực tồn tại, sư phụ của ngươi ta đây, liền gặp được người như vậy, kỳ thực chúng ta Hoa Hạ chả có rất nhiều ẩn giống người, đã đem trung ý phương diện này tăng lên tới ý thần cấp độ này, nhưng cũng là bởi vì như vậy, Bọn hắn lựa chọn đối với thế sự bỏ mặc, bởi vì bọn họ tồn tại đã phá vỡ thế giới quy tắc, vạn bất đắc di dưới tình huống, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Cầm sách, nhìn vài tờ lại nguyên, nghe được y thần danh từ này, trong lòng hứng thú một cái lại được để thăng trong núi, lập tức để quyển sách trên tay xuống tịch, nhìn xem Dương Nghiệp, dùng một loại khát vọng ánh mắt nói: "Sư phụ, ngài nói tất cả những thứ này có thật không vậy? Trên thế giới thật sự tồn tại người như vậy sao? Tại sao ta cảm giác tốt không hiện thực đây này?" Nhìn thấy lại nguyên thanh sách buông xuống, Dương Nghiệp liền chỉ chỉ trên bàn này vốn giấy kinh bị mở ra sách nói: Tiếp tục xem sách của ngươi, chăm chú nghe là được rồi, trên thế giới này có thể nói là không gì không có, có lẽ tại mộ trong ngáy mắt, cái kia thần bí người liền đứng ở sau lưng ngươi, mà ngươi không có phát hiện mà thôi, mượn sư phụ ngươi ta tới nói đi, ta gặp phải người kia. Trên người hắn cái gì khí tức đều không có, nhưng ta cảm giác được áp lực cực lớn, ta tin tưởng, hắn muốn đối phó ta, chỉ cần nhấc nhấc tay, là có thể đem ta giết chết.